Trọng sinh tiêu giao quân vương 09 chương 228 xin gọi ta khâm sai đại nhân tần minh lời nói rơi xuống về sau. Toàn bộ đại sảnh lần nữa an tính đón lấy. Tất cả mọi người nhìn lấy tần minh. Thật lâu sau đó. Lâm hổ mới nói. Ngươi. Ngươi nói ngươi. Cũng là đế đô cái kia tần minh tần minh cười cười. Thế nào? Có vấn đề sao đô chỉ huy sứ đại nhân lâm hồ sưởng sốt. Đồng thời, hai bên bố chính sự cùng án sát sứ cũng đều ngây người, dần dần mấy cái sắc mặt người cũng đều âm trầm xuống. Mà một bên Lâm hổ nữ Nhi còn có chút không có minh bạc chuyện gì xảy ra đây, thì thấy mình cha Lâm hổ bỗng nhiên đứng dậy, đập bàn một cái, nhìn chằm chằm Tần Minh nói: "Tần đại nhân, ngươi vì sao muốn giả mạo bản chỉ huy sứ con rể?" Tần Minh lạnh nhạt ngồi trên ghế, nói ra chỉ huy sứ đại nhân nếu như ta nhớ đến không có sai hình như là ngươi khiến người ta cưỡng ép đem ta mang vào a lâm hổ biến sắc nghĩ như vậy Tưởng như là a bản quan chính là đương kim bệ hạ phò mã ngươi lại đem ta cưỡng ép mang vào làm cho ngươi con rể chỉ huy sứ đại nhân đây là đại bất kính chi tội tần minh nhất nhô nói đến chỉ huy sứ những mày Ngay sau đó nói Tần đại nhân Bạn chỉ huy sứ không biết rõ tình hình Tại sao đại bất kính Ngươi không nên nói bậy Tần minh cười Lại mắt nhìn hai bên bố chính sử Cùng án sát sứ Nói ra Mấy vị mấy người Tiếp tục uống tựa Làm sao Thì bởi vì ta là đế đô tần minh Rượu này Cũng không thể uống hai bên bố chính sự cùng án sát xứ sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn a Bọn họ đối Tần Minh. Có thể thực sự không có ấn tượng tốt. Bất quá lại ngấm lại. Giống như bọn họ cũng cùng Tần Minh không có thù. Tất cả mọi người không muốn đắc tội Tần Minh. Sau đó trên mặt cứng ép gạt ra nụ cười. phát <cười> hạ Phò mã ra. Ngài đến ta Tây Ninh tỉnh. Vì sao không sớm thông báo một tiếng. Ngày nhìn, náo ra hiểu lầm đều trái bố chính sử cười ha ha nói ra. Thì đúng vậy a phò mã ra muốn là sớm thông báo một chút, chúng ta cũng tốt sớm chuẩn bị nghênh đón a Phải bố chính sử cũng mở miệng. Tần Minh tuy nhiên còn không có cùng tiểu công chúa thành thân. Nhưng dù sao cũng là hoàng đế khâm định phò mã. Sớm tối sự tình, cho nên mọi người vẫn là lấy phò mã tôn sưng. Rốt cuộc tần minh tại triều đình chỉ là tứ phẩm lại bộ giám sát quan Phẩm giai so tại ngồi bốn cái thấp một hai phẩm Tại ngồi chỉ có thể xưng hắn phò mã ra Đồng thời Lâm hổ nữ nhi cách này mới phản ứng được Dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn tần minh Nói ra Ngươi Ngươi là phò mã tần minh cười lạnh Làm sao có vấn đề sao nữ nhân kia xứng sở một chút Nàng giờ mới hiểu được vì cái gì tần minh đối nàng như thế chẳng thèm ngó tới Nguyên lai không phải hắn đừng thâm trầm Mà chính là tần minh xác thực đối nàng không hứng thú a. Lúc này chỉ huy sứ bỗng nhiên mở miệng Vừa mới cắt ngươi tại đồng phòng bên trong Yên tâm đi chỉ huy sứ đại nhân bản quan có thể cái gì cũng không làm Tần minh nói ra Nghe vậy chỉ huy sứ sắc mặt đẹp mắt một số Nói ra Cái kia xin hỏi phò mã ra. Lần này đến ta Tây Minh tỉnh. Vì chuyện gì à Tần Minh cười ha hả cười. Ngay sau đó nói. Cũng không có việc gì bốn cái Tây ninh tỉnh chủ quan nghe vậy đều thở phào. Thế mà liền nghe Tần Minh còn nói. Cũng là đến điều tra một chút cứu trợ thiên tai lương khoản tham ô một chuyện nhất thời. Chỉ huy sứ bọn bốn người vừa lộ ra buông lòng biểu lộ. Nhất thời cứng ngắc ngay sau đó chỉ huy sứ trực tiếp muốn chửi âm lên. Cái này mẹ nó gọi không có gì sự tình đây là vô cùng lớn sự tình được chứ bốn người đều cao mày nhìn lấy tần minh. Tiếp lấy trái bố chính sử nói. Phò mã ra. Ngài điều tra lương khoản một chuyện. Không cần phải đi lương khoản tiếp nhận địa phương sao tuy nhiên tai khu đều tại Tây Ninh tỉnh. Nhưng lương khoản có thể không thông qua chúng ta bớt nhà môn tay a Tần Minh cười cười, nói, tại khu đi qua, cũng điều tra rõ ràng, mặt châu chi phủ cùng mấy huyện khiến đã áp giải hồi đế đô, bọn họ cái kia cung khai, cũng đều chiêu. Nói đến đây Tần Minh nhìn xem bốn cái chủ quan thì gặp bọn họ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt lên, phải bố chính sự thậm chí bỗng nhiên đứng lên nhìn chầm chầm Tần Minh hét lớn cái này. Cái này là cái gì thời điểm sự tình thì mấy ngày nay a Làm sao mấy cái vị đại nhân. Rất khẩn trương bộ dạng ác tần minh giống như cười mà không phải cười nói đến. Nghe vậy chỉ huy sứ mấy người đều đối mặt một chút. Ngay sau đó án sát sứ nói. Phò mã ra. Cho nên ngày hiện tại đến tỉnh phủ. Là mấy cái ý tứ tần minh hơi híp mắt lại. Nói. Mấy vị. Cần phải minh bạch ta đến ý tứa Tất cả mọi người là người biết chuyện Làm gì nghĩ minh bạch giả hồ đồ đâu ha <cười> Bản quan nghe không hiểu Phò mã ra lời nói đô chỉ huy sứ Lâm hổ lạnh cười nói Tần Minh bỗng nhiên trừng mắt Các vị Xin gọi ta không sai đại nhân Bốn người xứng sờ Đều nhìn tần Minh Chỉ thấy tần Minh đứng dậy Lấy ra trên thân thánh chỉ Nói ra Thánh chỉ ở đây Bề hạ mệnh ta vì không sai đại thần. Điều tra Tây Minh lương khoản tham vô án. Cho đặc quyền, ngộ quan lớn một cấp, có thể chém trước tâu sau. Thoại âm rơi xuống tại chỗ tất cả người ào ào đứng dậy quỳ trên mặt đất, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tần Minh đem thánh chỉ thu lại về sau, mấy người này mới đứng dậy. Mà đô chỉ huy sứ cùng trái phải bố chính sử cùng với án sát sứ, giờ phút này đều đã sắc mặt tái xanh. Hiện tại rất rõ ràng tần minh là đến điều tra bọn họ Không chỉ có như thế Đây là hoàng đế ý tứ Lại tần minh hiện tại là khâm sai đại thần Còn có thánh chỉ tại Cái này khiến mấy cái trong lòng người rất không có thấp Tần minh mặt lạnh lấy nhìn lấy bốn người Nhấp nhô nói đến Mấy cái vị đại nhân Ta tần minh từ trước đến nay là cái thằng người Không thích quanh co lòng vòng Hôm nay liền nói rõ, Mạc Châu Chi Phủ đã đều khai ra, đồng thời chỉ chứng các ngươi tam ti là cứu trợ thiên tai lương khoản tham vô án chủ mưu. Mấy cái vị đại nhân, có thể còn có lời muốn nói bốn người lẫn nhau đối mặt. Tham vô lương khoản, có thể là tử tội. Một khi thẩm tra, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế mà bọn họ giờ phút này không biết Tần Minh phải chăng nắm giữ chứng cứ Nếu như nắm giữ chứng cứ Vậy liền xong Nghĩ tới đây Án sát sứ bỗng nhiên mở miệng Tần Minh Ngươi bây giờ tại chúng ta địa bàn Ngươi không sợ Chúng ta giết ngươi Tần Minh nhìn ngô ngốc một dạng nhìn lấy án sát sứ Nói ra Vậy ngươi thử nhìn một chút không nói trước ngươi có thể hay không giết ta Coi như thật giết bệ hạ sẽ bỏ qua các ngươi giết phò mã Ngươi lá gan có thể u án sát sứ biến sắc Nghĩ thầm cũng thế Tần Minh là đến điều tra bọn họ Nếu như chết Bọn họ chẳng phải là chết thảm hại hơn trái bố chính sử mắt nhìn tần Minh Nói ra Phò mã ra Nhất định phải như thế sao đem chúng ta bức gấp Chúng ta nếu không theo ngươi đồng quy vu tận không sai đô chỉ huy sứ nói Ta cách này trong phủ có 200 phủ binh. Đem ta gây gấp. Hai bên đều là chết. Đem người trực tiếp giết. Có lẽ chúng ta còn có cơ hội. Chuyển cho tới bây giờ. Tam ti chủ quan đều biết. Tham vô sự tỉnh. Một khi bị tri phủ cung khai. Bọn họ thì tất nhiên bại lộ. Triều đình đã đang tra bọn họ cách kia trên cơ bản. Liền xem như xong. Cho nên cái này thời điểm bọn họ chỉ có thể đụng một cái Thế mà Tần Minh lại cười Ngay sau đó mở miệng nói Các vị nhìn đến đều thừa nhận tham ô một chuyện Đã như vậy Người tới Đem tam ti chủ quan Toàn bộ cầm xuống trọng sinh tiêu ra quân vương không 09 chương 229 lão phu quỷ Tần Minh thoải âm rơi xuống Trong sân bốn phía trên phòng Bỗng nhiên nhảy xuống vô số huyền giáp cấm vệ quân. Sau một lát, vô số cấm vệ quân liền đem toàn bộ đại sảnh đều bao vây lại. Giờ khắc này, tam ty bốn cái chủ quan tại chỗ ngây người. Ngay từ đầu bọn họ còn nghĩ đến có thể đem tần minh giết, sau đó lại nghĩ biện pháp. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện 300 cấm vệ quân. Này làm sao làm án sát sứ sắc mặt tái xanh nhìn hầm hầm đô chỉ huy sứ. hét lớn ngươi cùng hắn thông đồng A hai bên bố chính sử cũng đều nhìn đô chỉ huy sứ Loại tình huống này Không thể không khiến ba người bọn hắn hoài nghi đô chỉ huy sứ Nguyên nhân rất đơn giản Làm sao lại trùng hợp như vậy Hắn đưa tới làm con rể Cũng là khâm sai đại nhân phải biết Tần Minh muốn thu thập bọn họ mấy cái Rất khó Quản chi có 300 cấm vệ quân Cũng không dễ dàng Rốt cuộc mỗi người bọn họ chỗ nha môn thì hơn nhìn người 300 cái cấm vệ quân rất khó bắt bọn họ. Nhưng bây giờ. Bọn họ đến uống rượu. Cái gì người đều không mang. Trực tiếp liền bị tần minh một tổ đầu. Đây là trùng hợp bọn họ không tin trên thực tế. Đô chỉ huy sứ cũng rất mộng bức A. Chính hắn đều không tin. Làm sao lại trùng hợp như vậy có thể sự thật bày ở trước mắt. Không cho phép hắn không tin. Chỉ thấy hắn sầu mi khổ kiểm, nói, ta, ta làm sao có thể cùng hắn thông đồng đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra ta đều không tin sẽ như vậy xảo. Tần Minh cười lạnh một tiếng, cũng là trùng hợp như vậy. Cho nên, mấy cái vị đại nhân, thúc thủ chịu chói đi đô chỉ huy sứ sắc mặt khó coi. Nói ra, Tần Minh, ngươi không có thể bắt chúng ta, ngươi bây giờ không có chứng cứ không sai. Ngươi còn không có chứng cứ. Lại chúng ta là tỉnh phủ tối cao trưởng quan. Không có bề hạ thánh chỉ, Ngươi không có thể bắt chúng ta. Án sát sứ cũng nói. Nghe vậy tần minh hừ một tiếng. Nói. Thiếu cho ta nói những lời nhảm nhí này. Ta nói bắt. Thì bắt. Không cần chứng cứ. Sau khi nói xong. Tần minh cũng không cho bọn hắn nói nhảm nữa cơ hội. Trực tiếp mở miệng. Người tới, toàn bộ cầm xuống Nếu có người dám ngăn trở Giết chết bất luận tội mười cái cấm vệ quân trong nháy mắt sông đi lên Liền đem hai bên bố chính sử cùng án sát sứ bắt lấy Đô chỉ huy sứ biết võ công Hắn nắm chắc quả đấm muốn phản kháng Thế mà tần minh một chân đá ra Trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài Sau một khắc hắn liền bị mấy cái cấm vệ quân bị chế chỗ chói lại Trong đại sảnh có mười mấy cái khách nhân, không ít đều là tỉnh phủ quan viên, giờ phút này cũng cũng không dám đồng đậy Tam ty bốn cái chủ quan bị bắt. Tần Minh nhìn lấy phía dưới một loại tỉnh phủ quan viên. Hét lớn. Từ giờ trở đi. Ta tạm thay. Tỉnh phủ hết thầy sự vật. Những quan viên này, không có một cách nào dám nói cái gì. Chàng diện bị Tần Minh cưỡng ép khống chế lại về sau trong lòng cũng thở phào Ngay sau đó hét lớn chỉnh phó thống lính, chỉnh phó thống lính vội vàng tiến lên, nói thuộc hạ tại Người mang 200 cấm vệ quân tự mình áp giải 4 người bọn họ hồi đế đô, giao cho lại bộ cùng hình bộ cha rõ Tần Minh nói ra. chỉnh phó thống lính nói. Đại nhân, ngày an nguy đâu không cần lo lắng. Lưu lại 100 cái cấm vệ quân đầy đủ. Việc này không nên chậm chế. Người trong đêm xuất phát. Giải bọn họ hồi đế đô đi Loại sự tình này không thể trì hoãn Tần Minh không muốn tự mình điều tra Cho nên bắt về Để lại bộ cùng hình bộ ra đi Đến mức tần Minh trách là còn cần lưu lại Còn muốn điều tra ra khoai tây khoai lang hạt giống hạ lạc Khoai lang khoai tây hạt giống đến có mấy trăm ngàn cân Nhiều như vậy là làm sao bị giấu đi cách này liền cần tần Minh ngày mai đi vặn hỏi chu ra Giờ phút này Trịnh phó thống lính vung tay lên. Thuộc hạ cấm vệ quân ác lấy đô chỉ huy sứ bốn người liền muốn rời khỏi. Đô chỉ huy sứ gắt gao nhìn chằm chằm tần minh. Nói ra. Tần minh. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cho dù là đến đế đô. Cho dù là ta chết. Ta cũng phải ghéo ngươi theo cùng một chỗ. Ngươi chờ xem tần minh liếc mắt đô chỉ huy sứ. Cười lạnh một tiếng. Không để ý đến. Mà lúc này, đô chỉ huy sứ lâm hổ nữ nhi bỗng nhiên theo trong tay áo quất ra một thanh dao gãy. Đối với Tần Minh thì đâm tới. Tần Minh nhớ mày, xoay người né tránh, ngay sau đó một trưởng vỗ tại nữ nhân kia ở ngực đánh nàng bay rớt ra ngoài. Đồng thời, lập tức có hai cái cấm vệ quân muốn lên trước bắt nữ nhân này. Tần Minh lại khoát tay nói, không cần phải để ý đến nàng nói. Tần Minh quay người mắt nhìn đến sau một mực không nói chuyện diễm lăng phỉ nói ra làm gì một mực trầm mặt a diễm lăng phỉ hừ một tiếng nói tần lang làm dễ chịu a đừng hiểu lầm ta cũng không có đối nàng làm cái gì nói tần minh vung tay lên đi thôi đi tỉnh phủ nha môn giờ phút này sắc trời đã sớm hắc tần minh tại tỉnh phủ một số quan lại chỉ huy đi xuống tỉnh phủ nha môn nghỉ ngơi một đêm Ngày thứ hai Sáng sớm Tần Minh mặt lấy quan phục ngồi tại tỉnh Phủ Nha Môn trên công đường Hai bên là tạo lại Công đường bên ngoài Một trăm cấm vệ quân Chỉnh Tê đứng thẳng uy nghiêm bá khí Trên đường Tần Minh bá khí hét lớn Người tới truyền Tây Ninh Chu Sa Sa Chủ lên đường lập tức có quan lại đi gọi đến Hai khắc về sau Chu Sa đến một đám hai mươi mấy người, còn mang theo hơn một trăm cái gia đinh. Đi vào tỉnh phủ trong nha môn, đón lấy Chu Sa hai mươi mấy người cùng một chỗ đến trên đường. Những thứ này người đều mặt lấy cẩm phục, ngảnh đầu, mang trên mặt ngạo khí. Cầm đầu một cái là sáu mươi tuổi lão già, chỉ thấy hắn khẽ ngẩng đầu mắt nhìn Tần Minh, nói ra: Lão hủ Chu Sa gia chủ. Gặp qua khâm sai đại nhân tần minh nhớ mày. Nói ra. Lớn mật dưới đường người chu ra Nhìn thấy bản quan. Vì sao không quỳ phía dưới. Lão giả kia nhấp nhô nói. Nhà ta huyên trưởng. Chính là triều đình thái phó. Là hiện nay đế sư. Ta chu gia đế vị tôn sùng. Vậy ngươi liền có thể nhìn thấy bản quan không quỳ ngươi huyên trưởng là thái phó các ngươi cũng là thái phó sao cho bản quan quỳ xuống tần minh hết lớn. Những đại gia tộc này, ỷ vào trong nhà có người tại triều đình là đại quan, vẫn thật là đem chính mình một nhà đều làm đến cao cao tại thượng. Tần Minh còn liền phải giết giết bọn hắn ngạo khí. Thế mà, phía dưới hai mươi mấy cái người Chu gia vẫn là không quỳ. Lão giả kia thậm chí lạnh hừ một tiếng, nói Ta chu ra chính là Tây Ninh danh môn vọng tục. Trong nhà có cái Thái Phó. Quan cư nhất phẩm. Dựa vào cái gì để cho chúng ta cho ngươi cách này nho nhỏ tứ phẩm quan viên quỳ xuống ngươi mơ tưởng. Đời này lão phu đều khó có khả năng cho ngươi quỳ xuống. Hốn chứng tần minh hết lớn. Bản quan thân là khâm sai. Ngộ quan lớn một cấp. Cho dù là nhà ngươi Thái Phó gặp bản quan cũng phải đi xuống quan viên tri lễ. Mà ngươi đợi phổ thông bình dân Nơi nào đến đặc quyền có thể gặp bản quan mà không vì như thế ngạo mạn hành động Quả thực xem kỷ luật như không Quả thực không nhìn triều đình lệnh quan chi uy nghiêm Người tới đem như thế hơn 20 người toàn bộ trưởng đánh thập đại bản lấy đó chừng trị Tay trái tay phải cầm thủy hỏa côn tạo lại đều lẫn nhau đối mặt Phải biết chu ra tại Tây Ninh tỉnh địa vị rất cao bố chính xử bọn họ gặp cái này chu gia gia chủ cũng là khách khí hiện tại muốn bọn họ đánh người chu gia cùng chu gia gia chủ nói thật bọn họ có chút không dám tần minh nhớ mày hét lớn cấm về quân chấp hành mệnh lệnh người can đảm dám phản kháng giải quyết tại chỗ tạo lại nhóm không dám đồng thủ các cấm về quân dám à nghe đến tần minh mệnh lệnh nhất thời một đám cấm vệ quân xông tới, trực tiếp liền đem hai mươi mấy cái người Chu ra đè xuống đất. Sau đó theo tạo lại nhóm cầm trong tay qua thủy hỏa côn. Không chút do dự thì đối với những thứ này người Chu ra đánh xuống mà cái kia Chu ra gia, gia chủ còn chỉ vào tần Minh hô to. Nhóc con, ngươi an dám như thế? Ôi chào. Ôi chào. Dừng tay. Lão phu ủy. Lão phu ủy. Trọng sinh tiêu gia quân vương không chín chương 231 cái phò mã làm ra loại sự tình này cái kia Chu gia lão giả chịu mấy cái tấm ván. Nhất thời đàng hoàng, Tần Minh ngồi ở phía trên nói ra, "Thế nào? Chu gia chủ, hiện tại có thể quy củ cùng bản quan đối thoại sao?" Lão giả mắt nhìn Tần Minh, nói ra, "Huynh trưởng ta như biết rõ ngươi như thế lẫn ta Chu gia, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi." Tần Minh cười, nói ra, nhìn đến ngươi vẫn là không phục a, muốn hay không tiếp tục đánh bằng roi lão giả kia hoàng sợ đến biến sắc. Ngay sau đó nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì gọi lão phu tới đây, vì chuyện gì Tần Minh nhìn lấy lão giả nói ra. Tốt, vậy chúng ta thì đến nói một chút chính sự. Căn cứ Mạc Châu Chi phủ cung khai cùng với bố chính sự các loại chủ quan tố giác. Nói ngươi chu ra đem triều đình vận đến Tây Ninh tỉnh khoai lang khoai tây hạt sống cho xấu đi. Bản quan hiện tại, muốn ngươi giao ra. Được nghe lời này, lão giả kia cùng chu ra người khác đều là biến sắc. Ngay sau đó lão giả nhìn lấy tần minh nói, nói bậy nói bạ quả thực nói bậy nói bạ tuyệt không việc này. Có đúng không chu gia chủ có thể được nghĩ rõ ràng lại nói a Ngươi như như vậy đem khoai lang cùng khoai tây hạt sống toàn bộ giao ra. Bản quan có thể không cho truy cứu. Nhưng nếu như không giao. Các loại bản quan tự mình tra ra. Ngươi các loại cũng là tử tội. Còn có, không nên cảm thấy bản quan không tra được. Rốt cuộc mạc châu chi phủ cùng mấy cái chi huyện. Cùng với Tây Ninh tỉnh Tam Ti đều bởi vì tham ô cứu trở thiên tai lương khoản mà bị nắm. Chẳng lẽ các ngươi so với bọn hắn còn lợi hại hơn Tần Minh nói rất là hời hợt Dường như chuyện này hắn thấy. Không phải cách đại sự gì. Mà cũng bởi vì hắn cách này hời hợt khẩu khí để người Chu Sa có chút bận tâm. Tần Minh nói thật không tệ. Tham ô lương khoản sự tình hiện tại thì bại lộ. Không chỉ có như thế. Chuyện này còn bị Tần Minh nhanh như vậy thì giải quyết. Cái kia bắt quan viên cũng đều bắt hắn chu gia đại quan tại đế đô xa như vậy cũng không giúp được chu gia cho nên cùng tần minh đấu lời nói chu gia cơ hồ không có phần thắng trong lúc nhất thời lão giả rơi vào trầm tư thế mà ngay lúc này chu ra một cách tuổi trẻ nam tử hừ một tiếng mở miệng nói ngươi cho sẵn ngươi mấy câu thì đem chúng ta hù đến ta nói cho ngươi chu ra không phải dễ dàng như vậy bị ngươi đối phó Ngươi đã nói chúng ta chu ra giấu hạt giống Vậy ngươi ngược lại là đi tìm A Tần Minh mắt nhìn nói chuyện nam tử Hỏi Ngươi là cái thứ gì Nơi này cái gì thời điểm đến phiên ngươi nói chuyện bản quan cha hỏi ngươi sao nam tử kia cười lạnh Ta liền nói Ngươi đem ta như thế nào ta cũng không tin ngươi thực có can đảm làm gì được chúng ta Đại bá ta là nhất phẩm quan viên thái phó. về hạ đều muốn cho hắn mấy cái phần mặt mũi. Ngươi thực có can đảm đem ta chu ra như thế nào? Đến thời điểm ngươi cũng không có kết cục tốt. Còn có, ngươi nếu dám đối với ta chu ra đồng thủ, chỉ sợ, ngươi đều đi không ra cách này Tây Ninh tỉnh. Tại cách này Tây Ninh tỉnh, chúng ta xung quanh ra thế lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cho nên tiểu tử, ngươi lớn nhất tốt chính mình cân nhắc một chút. Tần Minh cười, giống nhìn ngô ngốc một dạng nhìn lấy nói chuyện người trẻ tuổi. Hỏi, ngươi là Chu gia gia chủ nhi tử nghe vậy nam tử kia cao ngạo gật đầu. Không sai, tần Minh cũng gật gật đầu. Nói ra, thất kính thất kính, không nghĩ đến Chu gia công tử lại có như thế đàm phách. Tại hạ bội phục, nam tử kia lộ ra vẻ đắc ý, có thể đón lấy, chỉ thấy tần Minh sầm mặt lại hét lớn, kẻ này không nhìn công đường uy nghiêm, khiêu khích uy hiếp khâm sai đại thần, tội không thể xá. người tới, đem hắn cầm xuống. vào hôm nay buổi trưa ba khắc, sự chạm thoại âm rơi xuống, chỉ thấy mấy cái mấy cái cấm vệ quân trực tiếp tiến lên đem nam tử trẻ tuổi kia chế trụ, liền muốn ấm xuống đi, mà lúc này nam tử kia cũng mới phản ứng được. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bịch Vô tỏ Thả ta ra Các ngươi ai dám bắt ta buông ra Thế mà cấm vệ quân đều không để ý đến hắn trực tiếp đem hắn cho mang xuống Lão giả kia nhìn thấy một màn này cũng là lập tức đối tần minh nói Đại nhân Tiểu nhi vô chi Mạo phạm đại nhân Cầu xin đại nhân mở ra một con đường không muốn chấp nhặt với hắn Tần Minh hừ một tiếng nói công đường há lại trò đùa húng chi ngươi nhi tử còn uy hiếp bản quan tội đáng chu. Lão giả trao mày. Nói ra. Đại nhân. Nhất định phải như thế bức bách lão phu sao Tần Minh cười cười. chu gia chủ. Bản quan chuyện gì bức bách ngươi cái kia Tần Đại nhân. Ngươi muốn thế nào. Mới không xếp con ta nhìn lấy trầm mặt nói ra. Tần Minh nhìn lấy lão giả nói muốn cho ngươi nhi tử không chết có thể đem khoai lang khoai tây hạt giống sao ra ta vẫn là câu nói kia có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua ngươi lão giả nhìn lấy tần minh khí sắc mặt đỏ lên sau cùng nói lão phu không biết cái gì khoai lang khoai tây hạt giống tần minh cười lạnh đã như vậy cái kia chu gia chủ liền đợi đến buổi chiều cho ngươi nhi tử nhặt xác a hôm nay Thì dạng này, các ngươi trở về đi, cơ hội đã cho các ngươi, nếu không trân quý, vậy liền bản quan tự mình động thủ. Cha ra khoai lang khoai tây hạt giống bị các ngươi tru gia giấu đi lời nói. Hừ, các ngươi tru gia có một cách tính toán một cái, đều phải chết nói. Tần Minh đứng dậy liền chuẩn bị rời đi, thấy hắn như thế thái độ quyết tuyệt. Lão giả kia biến sắc đang thay đổi tâm lý một mực tại suy nghĩ Cuối cùng hắn cắn răng một cái Nhìn lấy tần minh nói Chờ một chút tần minh vừa mới chuẩn bị rời đi thân hình dừng lại Quay đầu mắt nhìn chu gia chủ Nói Thế nào nghĩ thông suốt chu gia chủ khẽ cắn môi Nói Ngươi làm thật Chuyện cũ sẽ bỏ qua tần minh nói Chỉ là một số khoai lang khoai tây hạt giống mà thôi Bị các ngươi giấu đi cũng chỉ là một bộ phận. Chỉ muốn các ngươi kịp thời lấy ra. Giao cho nạn dân. Ta tự nhiên không tất yếu truy cứu chu sa chủ trầm tư một chút. Nói. Tốt. Ta giao ra. Ta sau khi trở về, lập tức phái người đem tất cả bị ta đập xuống hạt giống đều vận đến nạn dân trên tay. Mặt khác. Ta lại quyên ra 100 ngàn lượng ngân tử cho tai khu Lấy đó trừng chỉ tần minh trong mắt hơi hít Nghĩ thầm lão già này không hổ là hội làm ăn à Thế mà còn chính mình trừng chỉ chính mình Bởi như vậy ngược lại là biểu hiện ra hắn nhận tội thái độ Để tần minh cũng không tiện thật lại xử phạt hắn Không thể không khiến kẻ già đời rất thông minh Tần minh cười Ngay sau đó nói Hy vọng chu gia chủ ngươi nói được thì làm được Buổi trưa ba khắc trước đó hoàn thành ngươi nói những thứ này. Ngươi nhi tử. Tự nhiên bình an trở về. Lão giả thật sâu nhìn tần minh liếc một chút, ngay sau đó quay người vội vàng rời đi. Giao ra hạt giống. Nhiều lắm là cũng là về sau thiếu lời ít tiền. Dù sao cũng so tần minh truy ra được. Đem chu ra đều góp đi vào muốn tốt. huống hồ, hắn cũng không muốn chính mình nhi tử chết. Mà chu gia lão giả này hiểu suất làm việc cũng quả thật không tệ. Hắn vừa trở về. Lập tức liền bắt đầu vận chuyển khoai lang khoai tây hạt sống đi tai khu. Đồng thời lấy ra 100.000 lượng ngân tử quyên cho nạn dân. Mà tần minh nhận được tin tức về sau cũng là thả hắn nhi tử. Thương nhân có tiền nữa cũng cuối cùng không so được có quyền lợi người càng đấu không lại tần minh giảng này đi nhầm đường người. Lúc này Tây Ninh tỉnh các quan viên đều đưa đế đô điều tra, hạt sống cũng tìm tới. Rời đi đế đô hơn một tháng tần minh cũng muốn hồi đế đô. Sau đó, hắn an bài tốt tỉnh phủ một số quan lại tạm thay một số tỉnh phủ sự vật. Để 100 cấm vệ quân ngay tại tỉnh phủ làm chấn nhiếp. Mà chính hắn thì là cùng diễm lăng phỉ cùng một chỗ cưới nhỏ mô tô hồi đế đô đi. Đuổi hai ngày đường Tần Minh cùng diễm lăng phỉ trở lại đế đô Trở lại Tần Phủ về sau Lão quản gia nhìn thấy Tần Minh Nhất thời lộ ra vui mừng Có thể tiếp theo chính là vẻ mặt buồn thiêu Nói Thiếu ra a Ngày rốt cuộc trở về Ai Ngày Ngày sao có thể làm ra loại chuyện đó a Ai Tần Minh xứng sờ Ta làm cái gì Lão quản gia nói Thiếu ra Cái kia đắc nhận tội Tây Ninh đô chỉ huy sứ cáo trạng ngài giả mạo con rể hắn đem nữ nhi của hắn cho ai. Một cách phò mã ra làm ra loại sự tình này hiện tại đầy triều văn võ đều vỡ tổ. Trọng sinh tiêu gia quân vương 09 chương 231 cáo trạng Tần Minh Tần Minh hiện tại là một mặt mộng bức. Hắn nghĩ thầm chính mình cái gì cũng không làm a Đem đô chỉ huy sứ nữ nhi làm sao sau đó hắn nhìn lấy lão quản ra nói. Ta không có làm cái gì à? đến cùng chuyện gì xảy ra? lão quản gia thở dài nói: ai? tây ninh tỉnh mấy cách tham quan viên không phải là bị áp giải trở về thủ thẩm sao? bọn họ đều nhận tội. thế nhưng là bên trong có cách đô chỉ huy sứ lâm hổ kiện ngài giả bộ như con rể hắn đem nữ nhi của hắn cho thiếu gia. hiện tại chuyện này huyên náo xôn xao dư luận. Tây Ninh Đô chỉ huy sứ nữ nhi tại thuận thiên phủ cáo trạng ngài đây. Nghe đến lão quản gia lời nói. Tần Minh đều ngây người. Một bên. Diễm Lăng Phỉ nhìn lấy Tần Minh nói. Ngươi còn nói ngươi không có làm cái gì Tần Minh thì là sưởng sốt. Nói ra. Ngoại Tào Cái này tuyệt bức là vô hãm a. Không nghĩ tới lão tử cả đời anh danh. Lại bị những thứ này người cho hủy. Thiếu ra. Bây giờ nói những thứ vô dụng này. Ngày vẫn là tranh thủ thời gian vào đi. Chớ bị người nhìn đến. Thuận thiên phủ thì đến bắt người. Sợ cái gì? Thiếu ra ta được đầu làm chính. Ta sợ bọn họ bắt lão quản ra nói. Thiếu ra. Ngày thế nhưng là phò mã. Phát sinh loại sự tình này. Đối với ngài ảnh hưởng phi thường lớn. Hiện tại văn võ bá quan đều cầm chuyện này làm văn chương. Ngày phiền phức rất đây này. Tần Minh hừ một tiếng, nói ra yên tâm đi, muốn hú ta còn không dễ dàng như vậy. Nói Tần Minh liền đi tiến Tần phủ bên trong. Cũng chính là lúc này, vụng trộm quan sát đến Tần phủ một cái tiểu quan lại nhanh chóng nhanh rời đi trở lại Thuận Thiên phủ. Tân nhiệm Thuận Thiên phủ Doãn biết được Tần Minh trở về tin tức về sau, cười lạnh một tiếng, lập tức mang phía trên quan binh nhà dịch Hướng về Tần Phủ tới. Tần Minh trở lại Tần Phủ về sau. liền biết sẽ có người có quyết tâm. Không kịp chờ đợi đối chính mình đồng thủ. Cho nên. Hắn cũng ngay tại nhà bên trong chờ lấy. Quả nhiên chưa tới một canh giờ quan binh tới. Thuận Thiên Phủ Doán mang theo quan binh nha dịch vọt thẳng tiến Tần Phủ. Gặp Tần Minh an vị trong đại sảnh uống trà. cái ghi Thuận Thiên Phủ Doán lập tức tiến lên. Đối với Tần Minh nói ra Tần Đại Nhân Rất nhàn nhã à Tần Minh đem chén trà để xuống Nói Thế nào Phủ Doán Đại Nhân mang nhiều như vậy thuộc hạ sông vào ta Tần Phủ Muốn như thế nào à Tần Đại Nhân Bản quan lần này đến Là vì bắt ngươi Tin tưởng Tần Đại Nhân ngày làm chuyện gì Tâm Lý Minh bạc đi Phủ Doán nói ra Tần Minh cười cười Nói không biết rõ, còn mời phủ doãn đại nhân chỉ rõ. thuận thiên phủ doãn hừ một tiếng, lạnh lùng nói ra tây ninh tiền nhiệm đô chỉ huy sứ nữ nhi cáo trạng ngươi mạo phạm nàng. tần minh nói, như vậy xin hỏi phủ doãn đại nhân, nhưng có chứng cứ tự nhiên có, lâm gia mấy cái tên nha hoàn đều có thể làm chứng. thuận thiên phủ doãn nói ra. Tần Minh mỉm cười, nói, đã như vậy, cái kia phủ doán đại nhân thì bắt ta trở về thẩm vấn đi. Bất quá ta muốn nhắc nhở một chút đại nhân. Ta Tần Minh một khi bị bắt. Có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy thả. Ngươi thân là quan viên, làm bẩn người ta nữ hài đát tội không thể tha. Huống chi ngươi là phò mã, làm ra loại sự tình này quả thực có hại hoàng gia hình tượng. Tần Minh, ngươi còn muốn sẽ đem ngươi thả nói chuyện Viễn vông đi ngươi." Thuận Thiên phủ Doãn sau khi nói xong hét lớn một tiếng, người tới đem hắn bắt lại cho ta. Thoại âm rơi xuống về sau, đã thấy Thuận Thiên phủ Doãn bọn quan binh đều hai mặt nhìn nhau, từng cái cúi đầu, không hề động. Thuận Thiên phủ Doãn sững sờ, hét lớn, đều không có nghe được bản quan lời nói sao đem hắn cầm xuống? Thế mà vẫn không có người nào động tất cả mọi người cúi đầu, hiển nhiên, những thứ này người là không dám bắt Tần Minh. Thuận Thiên Phủ doãn khí sắc mặt đỏ lên. Đã thấy Tần Minh cười ha ha. Nói, tính toán, vẫn là lão tử chính mình đi ngươi Thuận Thiên Phủ đi. Nói Tần Minh nhanh chân đi ra gian nhà, hướng về Thuận Thiên Phủ mà đi. Thuận Thiên Phủ doãn hử một tiếng, mang theo bọn quan binh cùng sau lưng Tần Minh. Một màn này chỗ nào giống như là tại bắt người. Ngược lại tần Minh như cách lão đại một dạng, để Thuận Thiên phủ Doãn vừa bất đắc dĩ lại sinh khí. Đến Thuận Thiên phủ về sau, đã có không ít xem náo nhiệt bách tính đều cùng lên đến. Tại Thuận Thiên phủ nha môn bên ngoài vây xem, Thuận Thiên phủ Doãn ngồi đến trên công đường, tạo lại nhóm lập tức phân hai bên cạnh đứng vững. Tiếp lấy liền nghe Thuận Thiên phủ Doãn hét lớn một tiếng, Thăng đường. uy vũ dưới đường tần minh hai tay chắp sau lưng. Liền nghe thuận thiên phủ doán hét lớn truyền nguyên cáo khổ chủ lên đường. Thoại âm rơi xuống. Lâm hổ nữ nhi theo một người trẻ tuổi đi tới. Ngay sau đó cái kia nữ hủy xuống. Dân nữ lâm mặt băng bái kiến đại nhân. Dưới đường lâm mặt băng, người đem sự tình đầu đuôi tải trên công đường thật tốt nói một chút. Lúc này đứng đó nam tử mở miệng Đại nhân tại hạ nơi này có đơn kiện Người là phủ doán hỏi Nam tử kia nói Tại hạ là là lâm mặt băng thầy kiện Tốt đọc đơn kiện Một cách tạo lại tiến lên Từ cái kia trong tay nam tử đem đơn kiện Tiếp nhận đưa cho ngồi ở bên trái sư ra Sư ra nhìn xem đơn kiện Thì thầm Dân nữ lâm mặt băng cáo trạng đế đô quan viên tần minh Ngày tháng Ngày 2 tháng 11 Tần Minh lấy ra án làm lý do. Đoạt dân nữ lâm mặt băng tú cầu. lăn lộn tiến lâm ra. Cùng dân nữ chưa bãi đường mà cưỡng ép phát sinh quan hệ. Dân nữ không thỏa hiệp. Tần Minh liền đồng võ đem dân nữ đả thương. Liền cưỡng ép làm nhục đơn kiện đọc xong về sau. Thuận thiên phủ doãn vỗ kinh đường một. Hét lớn. Quả thực buồn cười. Tần Minh. Ngươi có thể nhận tội. Không nhận tần minh đan đan nói ra thuận thiên phủ doãn nói tốt truyền nhân chứng thoại âm rơi xuống mấy cách lâm phủ nha hoàn đi tới ngay sau đó đều hủy xuống dưới đường chúng nữ đều là lâm phủ nha hoàn thuận thiên phủ doãn hỏi nghe vậy mấy cách tên nha hoàn cùng một chỗ mở miệng là tốt các ngươi đem cùng ngày tình huống nói một chút sau đó một cách nha hoàn mở miệng bẩm đại nhân cùng ngày Chính là cách này gọi tần minh người. Hắn cầm tiểu thư tú cầu. Ngay sau đó nhập tiểu thư đồng phòng. Sau đó chúng ta liền nghe đến bên trong truyền ra truyền ra tiểu ra các loại tiếng kêu thảm thiết. Khác một cách nhà hoàn nói tiếp đi. Không sai. Lúc đó tựa hồ còn có tiểu thư phản kháng thanh âm. Về sau thì không có động tính. Nhưng khi tiểu thư ra đến thời điểm trên mặt nàng có một ít máu ư động hiển nhiên là bị đánh qua. Thuận Thiên Phủ Doãn gật đầu, Lâm Thị, ngươi đi lên trước để bản quan nhìn xem ngươi mặt. Là Lâm Mặc Băng đứng dậy đi đến cách bàn trước ngẩng đầu. Thuận Thiên Phủ Doãn nhìn xem, trên mặt xác thực còn có một chút máu, ư động dấu vết, bởi vì nên hai ba ngày trước. Lúc này, liền nghe Lâm Mặc Băng thầy kiện nói, đại nhân, hiện tại đang rất rõ ràng. Ta người bị hại cũng là bị cách này tần minh cho cưỡng ép làm bẩn. Mời đại nhân phán đoán sáng suốt. Thuận thiên phủ doán gật đầu. Nói ra. Tần minh. Ngươi còn có lời gì nói tần minh lạnh nhạt ngẩn đầu. Các ngươi đều nói hết vậy thì tốt. Vậy ta liền đến nói hai câu A. Đầu tiên. Lâm mặt băng. Ngươi xác nhận. Ta đem ngươi làm bẩn cũng là đã cùng qua giường lâm mặt băng hử lạnh nói. Chính ngươi làm qua sự tình ngươi còn hỏi ta tần minh cười Tốt! Ta hiện tại chỉ có một cách yêu cầu Tìm mấy cách bên ngoài vây xem phụ nhân đến kiểm tra một chút thân thể ngươi Nhìn xem ngươi còn là không phải xử nữ Ngươi dám không trọng sinh tiêu gia quân vương không 09 chương 232 thiết lập ván cuộc nghe đến tần minh yêu cầu Cái kia lâm mặt băng sắc mặt hơi đổi một chút Cái này thế giới nữ nhân vô cùng bảo thủ, bình thường đều là thành thân, mới hồi phát sinh lần thứ nhất. Trước lúc này, các nàng trinh tiết là 99.99% .99 đều tại. Mà Tần Minh không có chạm qua nàng tình huống bình thường, nàng tuyệt đối là xử nữ. Cho nên Tần Minh mới sẽ nói như vậy. Trên đường, Thuận Thiên Phủ doán mắt nhìn Lâm Mạc Băng. Nói, Lâm Mạc Băng ngươi có dám khiến người ta kiểm tra thực thuận thiên phủ xoán là tin tưởng tần minh đem lâm mạch băng làm bẩn rút cuộc bọn nha hoàn đều làm chứng có thể lâm mạch băng cũng không dám khiến người ta kiểm tra bởi vì nàng thân thể xác thực vẫn còn tấm thân xử nữ lúc này cái kia thầy kiện mở miệng đại nhân hiện tại chứng cứ đã vô cùng xác thực. Ta cảm thấy bị cáo hoàn toàn không có lý do đưa ra loại này có hại ta nguyên cáo khổ chủ hình tượng yêu cầu. Tần Minh cười lạnh. Cũng dám tại trước mặt mọi người nói ta đem ngươi làm bẩn. Bây giờ lại còn nói có hại hình tượng Tần Minh mắt nhìn lâm mặt băng. Tiếp tục nói. tại ngươi lấy một nữ nhân trong sạch đến vô hãm ta thời điểm. Ngươi thì cần phải minh bạch. Ngươi không có cái gì tốt hình tượng. Lâm mặt băng sắc mặt trắng bệnh mà cái kia thầy kiện nghiêm nghị quát lớn, xin chú ý ngươi ngôn từ Tần Minh không để ý cái kia thầy kiện, mà là tiếp tục nói. Phủ doán đại nhân, lấy lâm mặt băng cùng nàng nha hoàn nói chuyện, thì phán đình ta đắc tội. Có phải hay không quá một mặt hôm nay không khiến người ta kiểm tra thực hư nàng thân thể? Như thế nào chứng minh ta làm bẩn nàng thuận thiên phủ doán nhếu mày? Rất xoán suýt. Nếu như tần minh thật làm bẩn lâm mặt băng, hắn đương nhiên thích để cho người kiểm tra, đến thời điểm tần minh thì xong. Nhưng bây giờ, nhìn lâm mặt băng bộ dáng rõ ràng không dám kiểm tra. Điều này nói rõ, tần minh chưa hẳn làm bẩn nàng. Nếu như không có làm bẩn, tần minh tội danh liền không có A. Phải biết vụ án này ra đến thời điểm. triều đình không ít người đều cao hứng không được. hận không thể tần minh tội danh thành lập. Lừa gạt lại cưỡng ép làm bẩn dân nữ là nhỏ. Vừa vặn vì phò mã, lại phản bội hoàng gia công chúa, đây cũng là chu cửu tộc đại tội A. Không biết bao nhiêu người muốn dùng cách này đem tần minh giết chết đây. Ngay từ đầu theo lâm mặt băng cùng bọn nha hoàn giải thích. Thuận thiên phủ doãn đều đem việc này tin là thật. Cảm thấy tần minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ tần minh bỗng nhiên muốn kiểm tra thân thể. Lâm mặt băng lại không dám Cái này để thuận thiên phủ Doãn có chút lo lắng Nói thật Hắn cũng không muốn để lâm mặt băng kiểm tra thân thể Bởi vì một khi là xử nữ tử Cái kia tần minh thì vô tội Sau đó hắn tặng hắn một cái Như vậy đi Đã song phương đều cầm ý kiến Vậy liền tạm thời trước ngừng xem xét một giờ Nói ra câu nói này về sau Thuận thiên phủ doãn vốn cho rằng tần minh hồi phản đối. Thế mà tần minh lại không có. Chỉ là cười tủm tỉm gật đầu. Cũng tốt. Ngược lại xem xét lâu như vậy. Cũng mệt mỏi. Thuận thiên phủ doãn vui vẻ. Không sai không sai. Bản phủ chính là cái này ý tứ. Nói. Hắn lại nhìn xem lâm mặt băng. Đang muốn mở miệng nói cái gì. Liền nghe tần minh mở miệng trước. Lâm mặc Băng dù sao cũng là một giới nữ lưu Khẳng định cũng mệt mỏi Muốn không phủ doán đại nhân Để Lâm Mạc Băng về phía sau nha nghỉ ngơi một chút Thuận Thiên phủ doán đại hỷ Không sai không sai Bản phủ cũng là ý tứ này Lâm Mạc Băng đứng dậy liền đi tới sau nha đại sảnh đi nghỉ ngơi Mà Thuận Thiên phủ doán lại là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng Tần Minh mở miệng lần nữa Phủ doán đại nhân Ngày muốn không về phía sau nha Uống một ngụm trà Thuận Thiên Phủ Doãn vui vẻ lên chút đầu Không sai không sai Chết khát ta Ta đi uống một ngụm trà Nói Thuận Thiên Phủ Doãn liền đi sau nha Mà Tần Minh lại cười Cười vô cùng cổ quái Một bên trẻ tuổi Nam Thầy Kiện cười Chỉ thấy hắn lung lay cây quạt Một mặt trào phúng nhìn lấy Tần Minh Tần Minh cũng mắt nhìn Nam Thầy Kiện Nói ra Nhìn cái gì vậy hừ Tần Đại Nhân Tiểu sinh sớm có nghe nói Nghe nói ngươi vô luận là phá án vẫn là tra án Đều đi nhầm đường Rất có một bộ Thế mà hôm nay xem xét hừ lại không gì hơn cách này Cách kia thầy kiện nhẹ lay động cây hoạt nói ra Tần Minh cười Ngươi cảm thấy Ngươi rất thông minh không dám Chỉ là đơn thuần cảm thấy Tần Đại Nhân có tiếng không có miếng. Không gì hơn cái này cái kia thầy kiện trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Tần Minh hừ một tiếng. Ngay sau đó với bên ngoài dân chúng vây xem nhóm nói: "Các vị, có chàng trò vui. Mọi người có muốn hay không nhìn a muốn a?" Dân chúng vây xem nhóm đều mở miệng Tần Minh cười. "Vậy liền cùng ta, cùng đi sau nha xem một chút đi nghe vậy cái kia thầy kiện biến sắc ngay sau đó che ở tần minh trước mặt nói ra lớn mật sau nha trọng địa sao có thể làm ở tần minh liếc mắt thầy kiện ăn thua gì tới ngươi lăn đi cái kia thầy kiện ngăn đón tần minh nói có còn vương pháp hay không thuận thiên phủ sau nha há lại ai cũng có thể tiến tần minh một bàn tay hô tại cái kia thầy kiện trên mặt trực tiếp đem hắn đập bay đồng thời đối sau lưng dân chúng nói đi cùng ta đi vào ngã trên mặt đất thầy kiện sắc mặt khó coi đối bọn nha dịch nói các ngươi còn không tranh thủ thời gian cản lấy bọn hắn ta xem ai dám tần minh quát lạnh một tiếng chung quanh tạo lại nha dịch một cách đều không động tiếp lấy tần minh liếc mắt những thứ này nha dịch tạo lại nói các ngươi cũng cùng đi sau nha xem kịch vui mà giờ khắc này sau nha đại sảnh lâm mặt băng đang ngồi ở một cái ghế phía trên sầu mi khổ kiểm Thuận Thiên Phủ Doãn đến về sau, Lâm Mặc Băng lập tức đứng dậy, tiếp lấy Thuận Thiên Phủ Doãn hỏi: Lâm Mặc Băng, ngươi thế nhưng là tấm thân xử nữ nói thật Lâm Mặc Băng cắn răng nói là nói như vậy Tần Minh cũng không có đem ngươi Thuận Thiên Phủ Doãn bất đắc dĩ, Lâm Mặc Băng gật đầu đại nhân ta Thuận Thiên Phủ Doãn khoát khoát tay ngươi không cần phải nói. Ta biết ngươi là muốn đem tần minh giết chết cho phụ thân ngươi báo thủ Thực ta cũng muốn hắn chết trong triều đình rất nhiều người đều nghĩ Mà lần này là vô cùng cơ hội tốt Chúng ta nhất định cần phải nắm chắc Chỉ cần ngồi vững hắn làm bẩn ngươi tội danh Vậy hắn không chỉ có cứng ép làm bẩn dân nữ tội Càng có người hơn vì phò mã đối công chúa bất trung Có hại hoàng thất tội Đừng nói hắn cũng là hắn cửu tộc đều phải theo song đời. Lâm mặt Băng thở dài nhưng là bây giờ muốn làm sao ngồi vững a nếu như hắn nhất định để người kiểm tra ta thân thể thì bại lộ nghe vậy Thuận Thiên phủ Doãán nhìn lấy Lâm mặt Băng nói: “ Ngươi thật nghĩ hắn chết nghĩ. Vô cùng nghĩ Băng không lời nói ta làm sao lại bại hoại thanh danh của ta đến vô hãm hắn đây. Lâm mặt Băng nhến răng nghiến lời nói ra, Thuận Thiên Phủ Doãn cười một tiếng, tốt, ta hiện tại có cách biện pháp, có thể ngồi vững hắn tội. Cái kia chính là để ngươi không phải tấm thân xử nữ. Lâm Mặc băng sững sờ nói, có thể ta hiện tại đúng vậy a? Thuận Thiên Phủ Doãn nói, hiện tại chúng ta có thời gian, nếu như ngươi nguyện ý hy sinh, ta có thể tải ngươi trên thân sáng tạo chứng cứ, đem thân thể ngươi phá. Ngươi xem coi thế nào nói lời này thời điểm Thuận thiên phủ doán mặt ngoài rất bình tĩnh Thực tế tâm lý rất kích động Nói tiếp Hiện tại chỉ có biện pháp này Nếu như ngươi là tấm thân xử nữ Tần Minh không chỉ có vô tội Ngươi sẽ còn trên lưng vu cáo triều đình lệnh quan tội Muốn mất đầu Cho nên báo thù cho ngươi Vì giết chết Tần Minh bản phủ hiện tại chỉ có thể tự mình giúp ngươi Thuận Thiên Phủ Doán tiếp tục nói. Lâm Mạc Băng nhìn xem mập mạp đẩy mỡ Thuận Thiên Phủ Doãn tâm lý xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Thuận Thiên Phủ Doán sắc mặt vui vẻ, nói chúng ta đi thiên phòng. Sau đó, hai người liền đi thiên phòng trọng sinh tiêu gia quân vương 09 chương 233 hắn đẩy ta Thuận Thiên Phủ Doán mang theo Lâm Mạc Băng đi thiên phòng căn phòng nhỏ về sau. Thì không kịp chờ đợi bắt đầu đem y phục cho thoát. Trong nháy mắt con hàng này thì sạch sẽ bóng bẩy một đống ngồi ở trên giường. Lâm mặt băng đỏ mặt từng cái từng cái chậm rãi thoát. Thuận thiên phủ doãn có chút không kịp chờ đợi. Nói. Nhanh điểm a Chỉ có một giờ đây. Tuy nhiên ta mấy hơi thở liền có thể xong sự tình. Nhưng vẫn là nhanh điểm. Miễn cho khiến người ta hoài nghi. Lâm mặt băng nhanh nhanh nhó nhó đem áo khoát thoát về sau thì chậm rãi tiếp tục. Thuận thiên phủ doán gấp tiến lên đưa tay, ta tới giúp ngươi. Nói, hắn một tay lấy lâm mặt băng đẻ lên giường, tay liền muốn đi mới ra nàng y phục. Thế mà, đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị phá tan, một đám người trực tiếp tràn vào tới. Thuận thiên phủ Doãn cùng lâm mặt băng nhất thời ngây người. Tiếp lấy xem xét. Chỉ thấy tần minh mang theo mười mấy cách nhà dịch dân chúng vọt thẳng vào phòng. Nhất thời, Thuận Thiên phủ doãn sắc mặt trắng nhợt, biết xong đời. Lâm mặt Băng cũng là vội vàng đứng dậy, một mặt kinh hoàng cuống quýt bên trong, nàng vội vàng hét lớn, "Hắn, hắn, hắn đẩy ta." Cầm đầu Tần Minh hét lớn, "Tốt, đường đường một cái Thuận Thiên phủ doãn, một cái triều đình lệnh quan, vậy mà làm ra loại sự tình này, tất cả mọi người nhìn đến đều rõ như ban ngày a." Dân chúng ào ào chỉ trích Thuận Thiên Phủ Doãn. Thuận Thiên Phủ Doãn sắc mặt trắng bịch. Co quắp ngồi ở trên giường. Giờ mới hiểu được chính mình mắc lừa. Hắn trước đó còn cảm thấy kỳ quái đây. Tần Minh làm sao lại đồng ý Lâm mặt Băng rời đi công đường hiện tại đã biết rõ. Nhà đây là Tần Minh đang cho hắn thiết lập phán cuộc đây. Đến mức Lâm mặt Băng, giờ phút này càng là trực tiếp tuyệt vọng. Vốn là nàng coi là nỗ lực thân thể đại giới chỉ cần có thể cảo chết tần minh coi như có lời. Nhưng bây giờ không chỉ có không thành công. Còn để một màn này bị mấy chục người nhìn đến. Cái này không để cho nàng vẻn vẹn thất bại trong gang tấc Lại còn không có mặt gặp người. Các ngươi. Các ngươi nghe bản quan giải thích không phải là các ngươi nhìn đến dạng này chỉ là bản quan vừa mới đột nhiên. Đột nhiên phát bị kinh phong. Thuận thiên phủ Doãn không thèm đếm xịa, cưỡng ép tìm cho mình lý do. Thế mà tần minh lại hử một tiếng nói. Ngươi cách lão già nát rượu xấu rất. Thế mà ở chỗ này đối dân nữ được loại này hoạt động. Muốn cho ta cưỡng ép thêm tội hử. Lần này ngươi hết nói. Tần minh vung tay lên. Ngươi tới. Đem thuận thiên phủ doán bắt lại cho ta. Thoại âm rơi xuống. Sau lưng những thứ này tạo lại bọn nha dịch đều hai mặt nhìn nhau, để bọn hắn bắt chính mình cấp trên, vẫn có chút không dám, đều thất thần làm gì hắn làm ra loại sự tình này, đã không phải là các ngươi cấp trên, hiện tại ta lớn nhất, đem hắn bắt lại, Tần Minh hét lớn, những thứ này tạo lại nha dịch nghĩ thầm cũng thế, hiện tại tất cả mọi người nhìn đến, Thuận Thiên phủ Doãn khẳng định đến xong đời. Cho nên bọn họ lập tức tiến lên đem y phục còn chưa kịp xuyên thuận thiên phủ doán cầm xuống. Thuận thiên phủ doán còn đang giấy xua hét lớn, dừng tay đều nói là hiểu lầm các ngươi thật lớn mật. Đem hắn đưa đến trên công đường đi tần minh hét lớn. Thuận thiên phủ doán bị mang đi về sau. Tần minh lại đúng mấy cái vây xem phủ nhân nói. Mấy người các ngươi giúp một chút. Đi nhìn một chút lâm mặt băng có phải hay không xử tử chi thân thể. Vừa nói vừa đối lâm mặt băng nói Nếu như ngươi phản kháng Đã nói lên ngươi nhất định là xử nữ tử Sau khi nói xong Tần Minh đối vây xem Các nam nhân nói Tốt Mọi người ra ngoài Để chúng phụ nhân lưu lại kiểm tra thực hư nàng thân thể Mọi người ra ngoài sau Cửa bị đóng lại Không bao lâu Một đám chúng phụ nhân đi ra Đều cười lấy đối tần Minh nói Tần Đại Nhân Nàng quả nhiên vẫn là cái chim non Đúng Rõ ràng không có được chuyện nam nữ Vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ đây Ai nha thật sự là không nghĩ tới Lớn lên rất đẹp Thế mà lấy chính mình trong sạch ra để hãm hại tần đại nhân Đúng đấy Cái này nữ nhân tâm thật hung áp a Cần biết một người trinh tiết là vì người cơ bản đạo đức Nàng thế mà đều có thể bỏ qua Dùng đến vô hãm người khác Quá ác tâm Bất quá còn tốt chân tướng rõ ràng Không có oan uổng tần đại nhân Bằng không tần đại nhân vậy Nhưng thật liền xui xẻo Những thứ này phụ nhân ngươi Một lời ta một câu bát quái lấy Tần minh bên này Những cái kia nam cũng đều ào ào mở miệng Ta liền nói tần đại nhân Không phải loại người như vậy Xem đi Quả nhiên là hãm hại hắn Không sai Tần Đại Nhân làm quan thế nhưng là vì bách tính làm không ít chuyện tốt. Ta ngay từ đầu cũng không tin Tần Đại Nhân sẽ làm ra loại chuyện đó. Ta cũng không tin. Nghe nói Tần Đại Nhân lần này là đem Tây Ninh mấy cái đại quan cho cha ra tham ô. Đồng thời chỉ tội. Nữ nhân này là bên trong một cái đại quan nữ nhi. Đoán chừng nàng là vì trả thù Tần Đại Nhân. Cho nên mới hãm hại Tần Đại Nhân. Không nghĩ tới tuổi còn nhỏ. Cái này nữ nhân lại tâm địa áp độc A. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói. Trong phòng mặc quần áo tử tế lâm mặt băng nghe đến mấy câu này. Cả người đều thất hồn lạc phách. Tần Minh khoát khoát tay. Tỏ ý mọi người không nên nói nữa. Sau đó mở miệng. Người tới. Đem lâm mặt băng mang ra. Mang lên công đường. Đón lấy mọi người cùng một chỗ lại trở lại công đường. Đồng thời Tần Minh đem Thuận Thiên Phủ Doán cởi xuống quan phục mặt trên người, sau đó công khai, ngồi đến trên công đường Phía dưới Không mặc quần áo Thuận Thiên Phủ Doán thấy thế hết lớn Tần Minh Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì làm gì hừ Không nhìn ra được sao bản quan muốn thẩm án a Tần Minh nhấp nhô nói đến Thuận Thiên Phủ Doán khí nhiến răng chuyện này nếu như như vậy thôi có lẽ hắn còn có cơ hội xoay người Thế nhưng là Lưu Tần Minh tiếp tục ở chỗ này hồ nháo, vậy hắn cái này Thuận Thiên phủ doãn coi như thật xong. Sau đó hắn đối với Tần Minh gầm thét nói: "Ngươi chỉ là lại bộ tứ phẩm giám sát quan, dựa vào cái gì tại ta Thuận Thiên phủ thẩm án? Ngươi nhanh cho ta rời đi." Thế mà Tần Minh lại cười, nói ra: "Quên nói cho ngươi, ta hiện tại vẫn là Khâm Sai đại thần đây, Ngộ quan lớn một cấp." Không phải nói nói chơi. Nghe vậy các kia thầy kiện bỗng nhiên mở miệng. Coi như ngươi là khâm sai đại thần. Nhưng nơi này là thuần thiên phủ. Cùng ngươi khâm sai đại thần nhiệm vụ không là một chuyện đi. Tần Minh liếc mắt thầy kiện. Nhấp nhô nói. Lâm mặt băng chuyện này nguyên bản thì cùng ta tra án có quan hệ. Mà lại liên lụy đến bản quan trên thân. Bản quan vì sao không thể thẩm án cái kia thầy kiện cười lạnh. Coi như như thế. Căn cứ ta sở quốc luật pháp. Liên quan đến quan viên chính mình vụ án cũng không nên chính mình đi xem xét. Không đợi hắn nói xong. Tần Minh liền hét lớn. Căn cứ ta sở quốc luật pháp. Thầy kiện trợ giúp người khác vô tội oan cáo người khác. Trải qua thẩm tra. Nên trưởng trách 30 đại bản. Nếu như oan cáo hắn người tạo thành hậu quả nghiêm trọng tội lớn hơn. Lần này ngươi oan cáo là triều đình lệnh quan, bản quan trước hết đánh ngươi 50 đại bản. Ngươi tới, hành hình. Cái kia thầy kiện biến sắc, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, đại nhân tiểu sinh biết tội cầu xin đại nhân khai an a Thế mà tần minh không để ý tới hắn. Sau đó cái kia thầy kiện bị mấy cái nha dịch dẫn đi. Trực tiếp đánh tới tấm ván. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Ôi chào, a Đau chết ta đừng đánh. Ôi chào. Tần Minh. Ta không để yên cho ngươi. Ta thế nhưng là đế đô đệ nhất thầy kiện. Ngươi hôm nay đánh ta. Về sau phàm là cùng ngươi có quan hệ vụ án ta đều giúp người khác cáo ngươi. Ôi chào. Tần Minh mi đầu. Ngươi cách đổ bỏ đi. Ôi hiếp triều đình lệnh quan người tới. Vả miệng 50 cách sau một lát. Vị này tự xưng đế đô để nhất thầy kiện người trẻ tuổi Miệng liền xưng giống lạp sưởng một dạng Trọng sinh tiêu gia quân vương không không9 chương 234 nhìn tiện nhân làm ẩm ý gặp cái kia thầy kiện bị đánh thảm như vậy Thuận thiên phủ doán cùng lâm Mạc băng cũng đều hù đến Không dám lại nói cái gì Lúc này Chỉ thấy tần minh vỗ vinh đường một Hét lớn Dưới đường lâm Mạc băng Người thân là nữ tử Lại lấy thanh bạc chi thân nói xấu triều đình lệnh quan Thật sự là vô đức vô lương Thậm chí vì ngồi vững chứng cứ Không tiếc bán thân thể cùng triều đình lệnh quan cấu kết được chuyện xấu xa chế tạo ngụy chứng Quả thực hốn chứng Bây giờ thuận thiên phủ một đám quan lại cùng vô số dân chúng đều rõ như ban ngày ngươi muốn chế tạo ngụy chứng hành động Lại đã chứng thực ngươi là xử nữ tử Ngươi Nhưng còn có lại nói lâm mặt băng quỳ trên mặt đất Sắc mặt trắng bệch Nhìn trầm chầm, chầm tần minh nói Đây hết thầy còn không đều là trách ngươi Nếu như ngươi không đem phụ thân ta bắt lại làm sao đến mức này đùng tần minh vỗ kinh đường một hét lớn Hốn chứng Phụ thân ngươi thân là địa phương đô chỉ huy sứ Lại đông thống mấy cái chủ quan tham ô tai khu lương khoản Không biết hại nhiều ít nạn dân không có cơm ăn Những thứ này không có cơm ăn nản sân lại cái kia trách ai Lâm Mạc Băng thân thể dọa đến hơi hơi lắc một cái Trong lúc nhất thời không lời nào để nói Tần Minh hử một tiếng đối sư ra nói liệt kê hành vi phạm tội để cho nàng ký chữ chấp thuận Sư ra vội vàng đem nhận tội sách cho Lâm Mạc Băng đưa tới Thế mà Lâm Mạc Băng lại bất vi sở động thấy thế Tần Minh hử một tiếng Nói Bây giờ chứng cứ sành sành ngươi không ký chữ chấp thuận cũng khó thoát chịu tội dư thừa phản kháng là chuẩn bị thủ hình sao lâm mặt băng biến sắc cái kia thầy kiện đều đánh thành như thế nàng cũng không muốn sau đó chỉ có thể tay run run ký chữ chấp thuận tiếp lấy tần minh nhìn về phía thuận thiên phủ doãn hét lớn dưới đường thuận thiên phủ doãn triệu chí bằng ngươi thân là triều đình lệnh quan Thậm chí ngay cả cùng nguyên cáo chế tạo ngụy chứng Thậm chí hoa ngôn xảo ngữ Muốn dẫn dụ quan cáo cùng ngươi phát sinh quan hệ Thực sự đáng giận Tóm lại tố thuật Ngươi có thể nhận tội thuần thiên phủ doãn cắn răng Như bây giờ Nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy Hắn không nhận tội có làm được cái gì chỉ có thể nhìn Tần Minh Nói ra Tần Đại Nhân Làm quan cùng chiều làm gì như thế đuổi tận xếp tuyệt trên một đời thuận thiên phủ xoán cũng là đưa tải trên tay ngươi bị mệ hạ cách chức giáng thành thứ dân bây giờ ta cũng dấm lên viết xe đổ tần minh nhíu mày chính ngươi phạm sai lầm còn hắn trách lão tử rồi không không không ta không phải ý tứ này ta chỉ là cầu tần đại nhân ngài có thể mở ra một con đường a thuận thiên phủ xoán nói ra tần minh hừ một tiếng Người làm quan Vì nước vì dân Người làm đến sao chính ngươi hỏi một chút bên ngoài những cái kia bách tính Bọn họ có thể hay không đối ngươi mở ra một con đường bên ngoài dân chúng nghe vậy ào ào hét lớn Việc này nhất định phải nghiêm trị không tha Quyết không có thể dung túng không sai Nghiêm trị không tha Đường đường thuận thiên phủ doán làm ra loại sự tình này Không chỉ có cho triều đình mất mặt Càng là bị sở quốc mất mặt Tần Đại Nhân, không thể đối loại này người mở ra một con đường. Thuận Thiên Phủ Doãn cả người đều một chút thất hồn lạc phách lên, chỉ thấy hắn tuyệt vọng quỳ ngồi dưới đất, biết mình song đời. Dân thanh sở hướng, bản quan cũng không có cách nào a người tới, đem Thuận Thiên Phủ Doãn. Tội danh liệt kê, để hắn ký chữ chấp Thuận Tần Minh hài lòng nói đến. Sư gia đem nhận tội viết tốt, giao cho Thuận Thiên Phủ Doãn. Thuận Thiên Phủ Doãn mắt nhìn Tần Minh, ngay sau đó thở dài, ngoan ngoãn ký chữ chấp thuận. Sau đó, Tần Minh mở miệng, đem Thuận Thiên Phủ Doãn cùng lâm mặt băng bắt giữ. Ngày mai tảo chiều, bản quan đem tự mình đem việc này bẩm báo bệ hạ, để hắn xử lý. Bãi đường, bên ngoài, dân chúng ào ào vỗ tay. Tần Minh cười lấy đi xuống công đường. Nhìn lấy Thuận thiên phủ doán cùng lâm mặt băng bị mang đi về sau. Tần Minh lại liếc mắt xanh xưng đế đô để nhất thầy kiện người trẻ tuổi kia. Người tuổi trẻ kia e ngại liếc mắt Tần Minh có chút không phục. Tần Minh hừ một tiếng. Nói. Thân là thầy kiện. Bản quan hy vọng ngươi cũng có một chút lương chi. Làm người giải oan là chuyện tốt. Nhưng cũng muốn coi trọng chân thực. Mà không muốn lật ngược phải trái đen trắng. Cái kia thầy kiện trong miệng ô ô nghẹn nghẹn phát ra âm thanh khả năng bởi vì miệng sưng quá lớn, nói không rõ ràng. Bất quá nhìn hắn ánh mắt, là không phục. Tần Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Trẻ con không dễ dạy. Cút đi thầy kiện hừ một tiếng. Quay người rời đi giờ phút này. Thời gian đã không còn sớm. Tần Minh đem thuận thiên phủ doán quan phục cởi xuống, thì theo quan phục cửa sau ra ngoài, về nhà. Vừa hồi tần phủ. Liền gặp được diễm lăng phỉ chính dẫn theo bảo kiếm ra cửa lớn Đối diện đụng phải tần minh sau nàng xứng sờ Nói Ta mới nghỉ ngơi một hồi Đi ra nghe quản gia nói ngươi bị bắt Đang muốn đi cứu ngươi đây Ngươi thế nào chính mình liền trở lại Tần minh Chờ ngươi tới cứu Ta chỉ sợ sớm đã hết tần minh thật là có chút im lặng Diễm lăng phỉ quá không có ý tứ Cùng tần minh hồi phủ Ngay sau đó hỏi Đúng Sự tình thế nào ngươi thật đem người ta nữ hài Mù nói gì thế ta muốn thật làm chuyện đó Ta còn trở về tần minh bất đắc dĩ Diễm lăng phỉ gật đầu có đảo lý Ngươi hồi đến thuyết minh vô tội U, v, quy, quy, mơ, bất quá sự tình vẫn chưa hết đây Tần minh nói ra Diễm lăng phỉ nghi hoặc Nói thế nào quản gia không phải nói Ta chuyện này náo đầy chiều văn võ bách quan đều bay là tả sao xế chiều hôm nay thuận thiên phủ sự tình. Còn không có nhanh như vậy truyền đến bách quan trong tay. Cho nên bọn họ không biết chuyện này đã giải quyết. Diễm lăng phỉ gãi gãi đầu. Cho nên tần minh cười. Bọn họ thì chỉ vào đem ta vặn ngã đây. Cho nên sáng sớm mai lên chiều. Đám này tiện nhân. Chỉ định còn phải lấy chuyện này nhi làm văn trương. Diễm lăng phỉ minh bạch. Cười hắc hắc. Nói. Vậy ngươi ngày mai định làm gì thành thành thật thật xem bọn hắn làm thế nào rồi. Ngày mai à. Ta một câu cũng không phản bác. Nhìn xem những thứ này tiện nhân làm sao làm ẩm ý. Tần Minh hắc lặng lẽ cười lấy nói ra. Cái này một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau. Tần Minh thì không kịp chờ đợi mặc quan phục sau đó đi hoàng cung. tuy nhiên rất không kịp chờ đợi, nhưng tần minh đi cũng không sớm. mà lúc này đây, trong triều đình, văn võ bá quan đều đến đông đủ giờ phút này bọn họ đều đang nghị luận. mà nghị luận đề tài đều là nói tần minh sử dụng tra án tiện lợi đem người ta tây ninh đô chỉ huy sứ nữ nhi như thế nào như thế nào, còn nói tần minh làm sao làm sao phát rồi. Đem người ta nữ hải mặt đều làm tràn đầy máu ứ động. Nói tần minh ra thích ngược loại kia. Tóm lại đều đem tần minh nói vô cùng buồn nôn không chịu nổi. Tiếp lấy mọi người còn nói tần minh thân là phò mã, phản bội công chúa cho hoàng thất bôi nhỏ. Tóm lại các loại sư luận nhiên về một phía tại hướng tần minh trên thân áp. Mà lúc này, hoàng đế tới. Sắc mặt hắn cũng khó coi, hiển nhiên cũng là nghe đến các đại thần nhị luận. Chỉ thấy hắn ngồi tại trên long ỉa. Nhìn phía dưới các đại thần. Nói ra. Chúng ái khanh. Nhưng có sự tình thượng tấu thoải âm rơi xuống. nha tả thừa tướng thì không kịp chờ đợi đứng ra. Bề hạ. Tần Minh làm nhục trước Tây Ninh Đô chỉ huy sứ chi nữ một chuyện. Ảnh hưởng đáp tương đương áp liệt. Đại học sĩ ra khỏi hàng. Bề hạ. Tần Minh kẻ này như thế hành động. Thực sự có hại hoàng gia thể diện Bề hạ Nghiêm cha à Hoàng đế xoa xoa cái chán Nói việc này còn không cách nào kết luận Tạm chờ tần minh trở lại hãng nói đi Lúc này đại lý từ khanh ra khỏi hàng Bề hạ Việc này trên cơ bản đã có thể khẳng định Người ta nữ hải nói có lý có cứ Còn có nhân chứng Đồng thời mời thầy kiện viết đơn kiện để trình thuận thiên phủ cách này tần minh một lần đế đô chỉ sợ thuận thiên phủ liền phải bắt người a nói lên thuận thiên phủ hôm nay thuận thiên phủ doãn làm sao không có tới có người lúc này mới chú ý tới tất cả mọi người nổi lên nghi ngờ mà đúng lúc này đại điện bên ngoài tần minh chậm rãi đi vào nhấp nhô nói đến thuận thiên phủ doãn Hôm nay sợ rằng không thể tới trọng sinh tiêu gia quân vương 09 chương 235 các ngươi nói có tức hay không người đi đầy triều văn võ bách quan nghe đến cái thanh âm này lúc. Đều sững sờ phía dưới. Ngay sau đó tất cả mọi người nhìn về phía cửa đại điện chỉ thấy tần minh chính bình tĩnh đi tới. Nhất thời tất cả mọi người ngây người. Bên trong có cái cách tần minh rất gần tiểu quan nói thầm mỗi lần đều tại thời khắc mấu chốt ra tới trang bức. Chính mặt lạnh lấy chậm rãi đi tới tần minh nhất thời xứng sờ, sắc mặt khó nhìn lên Hắn a Tốt như vậy trang bước bầu không khí Bị cái này tiểu quan cho làm hư Tần minh khí muốn đánh người Ánh mắt nhất thời nhìn sang Hung hăng chừng mắt cái này đứng tại phía sau cùng tiểu quan Cái này tiểu quan là người mập mạp, rất mập, cũng rất trẻ trung Gặp Tần Minh nhìn qua cái kia mập mạp co rụt lại đầu, nói đúng. Thật xin lỗi. Tần Minh hử một tiếng, lười nhắc cùng cái này sợ hàng tính toán, ngược lại hôm nay cũng không có ý định trang bức. Sau đó hắn tiếp tục hướng phía trước đi, đi đến đại điện trung gian, khom người nói thần Tần Minh bái kiến bể hạ. Tần Minh, ngươi trở về Hoàng đế sắc mặt phức tạp nhìn lấy Tần Minh. Tần Minh gật đầu, tân không hổ thẹn bể hạ sao cho thần nhiệm vụ hoàn thành. Nghe nói như thế, Chu Thái Phó sắc mặt nhìn không tốt, rốt cuộc hắn Chu gia cũng bị lan đến gần. Hoàng đế khẽ gật đầu, nói, lần này làm rất không tệ, chỉ là quá trình này phải chăng ra một số không chuyện tốt tần minh xứng sờ, ra vẻ nghi hoặc. Có sao không có chứ? Hoàng đế xoa xoa cái chán. Chấm cũng không rõ ràng, chỉ là nghe một số nghe đồn. Cụ thể Ngươi hỏi một chút tại chỗ những đại thần này thực hoàng đế rất soán xuyết. Một phương diện. Hắn cũng là nam nhân. Hắn cảm thấy nam nhân có lúc phạm sai lầm. Rất bình thường. Riêng là hắn loại này cầm giữ có rất nhiều nữ nhân nam nhân. Có thể một phương diện khác. Tần Minh là con rể hắn. Nếu như tần Minh thật làm cái gì có lỗi với hắn nữ nhi sự tỉnh. Tựa hồ cũng không tiện. Cho nên chuyện này. Hắn cảm thấy mình không tiện hỏi nhiều. Dự định nhìn tần minh đối mặt bách quan nghi vấn. Trả lời như thế nào? Mà giờ khắc này đã có đại thần làm khó dễ. Thì gặp một cái nội các đại học sĩ mở miệng. Tần minh. Ngươi tại Tây Ninh làm bẩn tiền nhiệm Tây Ninh đô chỉ huy sứ nữ nhi một chuyện. Ngươi có cái gì tốt giải thích tần minh ra vẻ nghi hoặc? Cái gì giải thích không có A hừ cái kia ngươi chính là không lời nào để nói đại học sĩ hỏi. Tần Minh vẫn là giả bộ như không biết bộ dáng, nói ra, đương nhiên không có gì nói. Tiếp lấy người đứng đầu mở miệng, "Tần Minh, ngươi chính là phò mã, làm ra loại sự tình này đã không phải là ngươi vấn đề cá nhân, đã ảnh hưởng hoàng thất tôn nghiêm, ảnh hưởng đến bề hạ thể diện. Ngươi." Cho nên Tần Minh nhìn lấy người đứng đầu hời hợt nói đến Người đứng đầu chừng mắt, ngươi còn như thế như vô sự hốn chướng Lúc này công bộ thượng thư mở miệng Tần Minh Ngươi cũng quá không đem hoàng gia uy nghiêm để vào mắt Như thế hành động Quả thực vì hoàng tộc chỗ khinh thường Đúng đấy Ngươi là phò mã Làm sao có thể làm ra như thế chuyện xấu xa bề hạ Hạ quan kiến nghị Hủy bỏ tần Minh phò mã thân phận Hắn cử động lần này đã không xứng làm phò mã. Tông nhân phủ tông nhân lệnh mở miệng Nghe lấy bách quan nhóm mở miệng lòng đầy căm phấn chỉ trích chính mình tần minh lại không chút nào vì động yên tĩnh nghe lấy Bách quan nhóm gặp luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng tần minh hôm nay thế mà một câu đều không nói Cũng không phản bác mọi người Cũng không miệng giải Sau đó đều xác định Tần minh tuyệt đối là làm chuyện kia Hiện tại tâm hỏng, nhất thời, tất cả mọi người yên tâm, ma lại từng cách ma quyền sát trưởng đều chuẩn bị tốt tốt đối với việc này làm làm văn chương. Trước kia tần minh, mọi người chỉ cần có người treo chọc hắn, hắn lập tức liền phải đánh trả. Phó được hôm nay tần minh không lời nào để nói, đây thật là cơ hội thật tốt a Sau đó, chỉ thấy tại chỗ cùng tần minh có khúc mắt đám quan chức ào ào mở miệng. Nói tần minh thân là quan viên, lại sử dụng điều tra án sự tình, đem người ta nữ hài soàn soạt. Còn nói tần minh không bằng heo chó, sử dụng chức vụ chi tiện thương tổn hại người ta nữ hài. Còn nói tần minh đại nhịp bất đảo, thân là hoàng đế con rể, vậy mà phản bội hoàng tục. Còn nói hắn không biết tốt xấu, có tiểu công chúa cái này sở quốc đế nhất Mỹ nữ, lại còn vượt quá giới hạn ăn vụng. Có nói hắn cái kia đáng giết ngàn đao. Có nói hắn muốn ngũ mã phanh thây. Còn có nói nhất định phải nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Trong lúc nhất thời trên triều đình, Bách quan khó được mặt trận thống nhất, vừa tới thảo phạt tần minh. Phía trên, nghe đến Bách quan nhóm càng phát ra kịch liệt ngôn luận. Hoàng đế đều động dung. Hắn càng nghe đều càng cảm thấy tần minh quá phận. Rốt cuộc, Hoàng đế cũng giận. Hét lớn một tiếng Tần Minh Ngươi có lời gì để nói tần Minh xứng sờ dưới Ngay sau đó gãi gãi đầu Nói Trong lúc nhất thời Còn thật không biết nói cái gì Hấu thừa tướng hét lớn Đã không lời nào để nói Cái kia chính là nhận tội mẹ hả Tần Minh làm ra loại sự tình này Bức làm nghiêm chỉ không tha Mẹ hả Vi thần coi là Tần Minh làm ra loại này có hại hoàng gia uy nghiêm danh tiếng sự tỉnh nhất định phải lăng trì xử tử bề hạ thần tán thành thần cũng tán thành thần tán thành thần trong lúc nhất thời tại chỗ bách quan có hơn phân nửa đều khom người yêu cầu hoàng đế xử tử Tần Minh lấy chính hoàng gia uy nghiêm hoàng đế ngồi ở phía trên nhìn lấy Tần Minh trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Hắn cho dù có tâm bảo vệ Tần Minh Có thể Tần Minh nếu thật là vượt quá giới hạn Vậy hắn cũng không có cách Nếu như không chừng trị Tần Minh Cái kia hoàng gia Chẳng phải là khiến người ta chế nhão hết lần này tới lần khác làm người tức giận là Tần Minh một câu đều không phản bác phàm là Tần Minh phản bác một câu hoặc là không thừa nhận chuyện này liền có thể có biện pháp quay lại Ngay tại Hoàng đế trầm mặt thời điểm Tần Minh rốt cuộc mở miệng. Các vị đại nhân. Các ngươi muốn chỉ ta tội hữu thừa tướng cười lạnh. Ngươi mới phát hiện Tần Minh cũng cười. Ta đến đến đại điện. Các vị đại nhân thì cho hạ quan an không ít tội danh. Nhưng nếu là những thứ này tội danh ta đều không có lời nói. Có hay không có thể cho chư vị đại nhân. Bình tĩnh một cách vu hãm triều đình lệnh quan tội Tần Minh. Nếu ngươi thật không có làm. Cái kia chúng ta nguyện ý gánh chịu vu cáo chi tội Đáng tiếc hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực ngươi chịu tội khó thoát chu Thái Phó nói ra Nghe vậy tần minh cười Hắn chờ cũng là câu nói này Sau đó còn nói Chứng cứ vô cùng xác thực vậy ta hỏi một chút tại chỗ các vị Chứng cứ đang ở đâu lấy ra cho ta xem một chút chúng người đưa mắt nhìn nhau Chỗ nào cầm được ra chứng cứ gì tả thừa tướng nói Tây Ninh đô chỉ huy sứ nữ nhi đã viết xong đơn kiện cáo trạng ngươi. Lại nàng nha hoàn đều có thể làm chứng. Tần Minh cười. Chính là nói. Các ngươi khẳng định ta đem đô chỉ huy sứ nữ nhi cho cái kia chẳng lẽ còn có thể là giả Chu thái phó nói ra. Tần Minh cười lạnh một tiếng các ngươi nói ta đem người ta làm bẩn lại không bỏ ra nổi chứng cứ. Có thể ta lại có chứng cứ chứng minh ta không có làm qua sự kiện này. Nói. Tần Minh lấy ra Lâm Mặc Băng nhận tội sách, nói ra: Đây là chiều hôm qua Lâm Mặc Băng tại thuận Thiên phủ đã tại chàng vô số phụ nữ kiểm chứng nàng là tấm thân xử nữ về sau, nàng ký chữ chấp thuận nhận tội sách. Nàng đã thừa nhận là vì cha hắn bị cha mà vu cáo ta, chư vị đại nhân, việc này chứng cứ vô cùng xác thực, Lâm Mặc Băng đã nhận tội. Ngươi đợi nhưng còn có lại nói lời này vừa nói ra. Triều đình trong nháy mắt an tĩnh, tất cả vừa mới mở miệng đại thần, sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Toàn bộ đại điện đều lộ ra áp lực cung cực. Tần Minh nhìn mọi người một cái, ngay sau đó cười trào Phúng nói: Làm sao đều không nói lời nào vừa mới không phải từng cái rất có thể lại nhảy sao nói tiếp a đều nói nha. Ta có cái gì tội tới ư? Có phải hay không ta đem lâm mặt băng làm bẩn ai nha? Chậm chậm chậm. Ta thế mà làm ra loại sự tình này Ta sao có thể làm ra loại sự tình này đâu hết lần này tới lần khác các ngươi nói ta làm Nhưng người ta bây giờ lại vẫn là xử nữ thân thể Các ngươi nói có tức hay không người nha Tần Minh những lời này thật là tương đương đem tại chỗ bách quan mặt đè xuống đất hung hăng đánh A Thèn bách quan là mặt đỏ tới mang tay Trọng sinh tiêu gia quân vương 09 chương 236 Các ngươi là thật không biết xấu hổ a Tần Minh buổi sáng hôm nay đến Cũng là đến đánh mặt Hắn biết những đại thần này hội nắm lấy hắn tay cầm đem hắn hướng chết làm Cho nên hôm nay liền cố ý thiết lập ván cục Mang theo lâm mặt băng nhận tội sách Đến xem những đại thần này kêu suy Những thứ này người không phải một thấy mình có vấn đề Thì ngảy ra chỉ trích A thì hận không thể phản ngã Tần Minh. A Tần Minh thì cho bọn hắn cơ hội. Để bọn hắn thật tốt biểu diễn. Hiện tại những thứ này người biểu diễn đầy đủ Tần Minh mới ra ngoài đánh mặt. Cầm trong tay lâm mạc băng nhận tội sách. Tần Minh chào phúng nhìn lấy những thứ này người. Nói ra. Các vị. Có muốn nhìn một chút hay không cái này nhận tội sách thật giả. Ai những đại thần này đều không nói lời nào. Cúi đầu cúi đầu. Tay chơi chỉ tay chơi chỉ. Bầu không khí rất xấu hổ. Tả tướng ngày đến đêm nhận tội đọc sách một lần tần minh nhìn lấy tả thừa tướng. Tả thừa tướng khoát tay, ngạch. Cái kia cũng không cần. Hữu tướng muốn không ngươi lại đi kiểm tra một chút lâm mặt băng có phải hay không xử tử hữu thừa tướng sắc mặt tối đen. Vung tay áo. Bản tướng sao có thể làm ra loại sự tình này cái kia. chu Thái Phó ngài muốn không lại thẩm vấn một chút lâm mặt băng tần minh chào phúng nhìn lấy chu thái phó chu thái phó vừa nghiêng đầu hừ một tiếng tần minh liếc một cách mọi người nói ra các vị đại thần hạ quan còn có lớn nhất tội sao các đại thần đều tránh đi tần minh ánh mắt đều không nói lời nào tần minh còn nói lý đại học sĩ các ngươi còn muốn cho hạ quan chỉ tội sao a Tần Đại Nhân nói đùa. Đã không có chuyện này. Làm sao lại cho Tần Đại Nhân chỉ tội đây? Lý Đại học sĩ ngoài cười nhưng trong không cười nói đến. Tần Minh vừa nhìn về phía Hồ Bộ Thượng Thư. Hồ Bộ Thượng Thư Đại Nhân các ngươi còn muốn vạch tội hạ quan sao vậy dĩ nhiên? Sẽ không. Hồ Bộ Thượng Thư sắc mặt mất tự nhiên. Nói như vậy tất cả mọi người không định cáo hạ quan rồi Tần Minh nói ra. Không ít đại thần đều xấu hổ lắc đầu. Loại tình huống này. Còn muốn cáo Tần Minh. Ngô ngốc sao Tần Minh cười. Cái này mới đúng mà. Tất cả mọi người là làm quan cùng chiều. Cần gì phải náo không vui như vậy nhanh đâu huống chi. Ta Tần Minh luôn luôn đối các vị đại thần đều là vô cùng tôn kính lại sùng bái. Cho nên hy vọng các vị đại thần cũng không muốn luôn luôn tìm hạ quan phiền phức. Nếu quả thật đối hạ quan có cái gì không hài lòng, hạ quan hoàn toàn có thể đến nhà bái phòng xin lỗi nha. Nghe đến tần minh lời này. Không ít đại thần đều xấu hổ. Bọn họ đều cảm thấy áy náy. Nghĩ thầm chính mình vừa mới đối tần minh như thế. Không nghĩ tới tần minh lại rộng lượng như vậy. Không ít đại thần đều cảm động. Nhìn về phía tần minh trong ánh mắt. Đều nhiều một ít hối hận. Hối hận không cần phải nhầm vào hắn. Thế mà, đúng lúc này tần minh bỗng nhiên mở miệng đối hoàng đế nói bệ hạ, ta muốn cáo người. Hoàng đế xứng sờ. Nói. Ngươi muốn cáo người nào ta muốn cáo tả hữu thừa tướng. Người đứng đầu mấy vị đại học sĩ. Muốn cáo chu thái phó. Cáo binh bộ cùng hộ bộ hai vị thượng thư. Cáo ông nhân lệnh Cáo đô sát viện đô ngự sử. Tần Minh đem vừa mới những cái kia muốn cho hắn chỉ tội đại thần nói một lần. Nói một hơi về sau. Những đại thần này đều mặt đều đen. Mẹ! Vừa mới còn nói làm quan cùng chiều làm gì náo không thoải mái. Hiện tại liền trở mặt vừa mới còn nói đối mọi người vô cùng tôn kính sùng bái. Hiện tại liền đem bọn hắn đều cáo đi lên những đại thần này đều nhìn hầm hầm tần Minh. Gặp không muốn qua mặt. Chưa thấy qua tần minh thật không biết xấu hổ Nói một đàn làm một nẻo a Chỉnh mọi người trở tay không kịp a Nghe đến tần minh lời nói Hoàng đế cũng là không nhịn được cười Ngay từ đầu tâm tình của hắn thẳng nặng nề Nhưng làm tần minh chứng thực chính hắn không có làm qua phản bội tiểu công chúa sau khi sự việc xảy ra Hoàng đế nhất thời buông lòng Tâm tình cũng tốt Giờ phút này gặp tần minh muốn cùng những quan viên này nhóm tính sổ sách Hoàng đế cũng cảm thấy hạ dần a Sau đó mở miệng nói U Vinh Quy Quy Mơ Người muốn cáo bọn họ cái gì bệ hạ Bọn họ là quan viên Lại tại không thẩm tra chân tướng tình huống dưới Ngay tại cách này trên kim loan điện phu hãm ta đường đường một cái triều đình lệnh quan Thậm chí áp ý bôi nhỏ ta Cho nên ta muốn cáo bọn họ những thứ này người. Vu cáo bôi nhỏ triều đình lệnh quan chi tội Tần Minh nhấp nhô nói đến. Nói có chút hời hợp Tần Đại Nhân. Đây chỉ là cách hiểu lầm mà thôi. Ngài đừng nói nghiêm trọng như vậy. a một cái thị lang mở miệng nói đến. Cũng là a Tần Đại Nhân chỉ là ta các loại hiểu lầm ngươi. Cách gọi là người không biết không tội a Công bộ thượng thư mở miệng. Đô sát viện tả đô ngự sử nói. Không phải chuyện lớn. Tần Minh. Tội gì cáo chúng ta. Tần Minh cười lạnh. chư vì. Lúc trước đều là nói qua. Nếu như tội có tiếng không có miếng. Các ngươi nói nguyện ý gánh chịu vu cáo chi tội. Làm sao hiện tại sợ A không thừa nhận A chập chập chập. Các ngươi từng cách không hổ là quan viên A. Bởi vì cách gọi là chữ quan hai cách miệng. Nói thế nào đều có thể A. Ngươi. Đô ngự sử nhìn hầm hầm tần minh, lại không lời nào để nói. Lúc này chu Thái Phó gửi một tiếng thôi được, chúng ta nguyện ý lính vu cáo chi tội, mời bệ hạ trách phạt đi. Chờ một chút tần minh mở miệng. Tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía tần minh. Nghĩ thầm còn muốn làm gì liền nghe tần minh nói. Vẫn chưa xong đây. Các ngươi đâu chỉ một cách tội danh a liền muốn như thế lừa dối vượt qua kiểm tra tả thừa tướng xứng sờ hỗn trứng. chúng ta còn có cái gì tội xanh chẳng lẽ ngươi cũng muốn vu cáo chúng ta tần minh cười lạnh. đầu tiên, các ngươi làm quan cần phải minh bạch chuyện gì đều muốn kiểm chứng sau mới có thể ngồi vững thậm chí trì tội. thế mà các ngươi cái gì đều không tra nhất định ta có tội muốn chỉ ta tội. cho nên trước có sai lầm xem xét chi tội, sau có vu cáo chi tội. lần lâm mạc băng chính là tham ô tội thần chi nữ. Nàng cáo trạng trăm ngàn chỗ hở Bọn ngươi quan viên thì vô cứ nhiên về một phía đứng tại tội thần chi nữ phía bên kia Bởi vậy ta muốn cáo các ngươi cấu kết tội nữ chi tội Sau cùng từ trên tổng hợp lại Ta có lý do hoài nghi các ngươi là cố ý muốn hãm hại ta Cho nên ta muốn cáo các ngươi một cách hãm hại trung lương chi tội Bốn tội đặt song song Chư vị Có lời gì nói thoải âm rơi xuống Hai ba mươi cái bị tần minh điểm xanh đại thần thân thể đều là run lên bần bật. Ai cũng không nghĩ tới. Tần minh phản kích thế mà mạnh như vậy. Thoáng cách cho bọn hắn an bốn cái tội xanh. Vấn đề là bọn họ còn không có cách nào phát ra có lực phản bác. Những đại thần này biến sắc lại biến. Cuối cùng. Tả thừa tướng nhíu mày mở miệng. Bề hạ. Tần đại nhân chỗ bày chi tội. Chúng ta thực sự không dám gật bừa mặc dù cũng vô pháp phản bác nhưng vẫn phải nói một câu đây đều là hiểu lầm a không sai a bệ hạ chúng ta đúng là tin vào lời từ một phía hiểu lầm tần đại nhân nhưng chúng ta cũng là vì hoàng tộc thể diện a đô ngự sử mở miệng đây đều là hiểu lầm tần đại nhân cho chúng ta định tội đều là lầm sẽ tạo thành mời bệ hạ minh giám các đại thần ảo ào, ào mở miệng bọn họ là thật hư Ai có thể nghĩ tới sẽ như thế ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo hoàng đế hít thở sâu một hơi. Tần Minh A, Ngươi vừa mới nói những đại thần này. Lại là có sai lầm xem xét chi tội. Cũng có vu cáo hiểm nghi. Như vậy đi. Chấm phạt bọn họ không có người đập hai tháng bổng lục. Ngươi xem coi thế nào tần Minh nhíu mày. Cái này có thể hay không quá nhẹ a tần đại nhân. Không nhẹ. Hai tháng không có tiền lương đây Công bộ thì lang vẻ mặt đau khổ nói ra Cũng là A tần đại nhân Đều nói là hiểu lầm A Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua Thì mở ra một con đường thôi nói thực ra Ta hiện tại cũng mới phản ứng được ngươi tần đại nhân làm sao có thể là loại kia hoa tâm người đâu Không sai, hiện tại tỉnh táo vừa nghĩ Bản quan cũng cảm thấy tần đại nhân không thể nào là loại kia hạ lưu người Đâu chỉ A Tần Đại Nhân ở trong ấm tượng của ta vẫn luôn là vô cùng chuyên tình quang huy hình tượng có tốt hay không. Nhìn lấy những thứ này trong nháy mắt trở mặt Đại Thần Tần Minh đều ngây người, nhìn không được mở miệng nói, hắn A. Các ngươi mới là thật không biết xấu hổ A. Trọng sinh tiêu giao quân vương không không9 chương 237 bể hạ thật tốt tại một đám quan viên mông ngựa âm thanh dưới. Chuyện này, cũng coi như đi qua. Ngược lại hoàng đế cũng cho trừng phạt, tuy nhiên Tần Minh cũng không phải là rất hài lòng, có thể không có cách nào a. Suốt cuộc chuyện này liên quan đến quan viên hai ba mươi cái, cũng không thể đều kết tội a mặt khác. Những thứ này cũng đều là đại quan, hoàng đế cũng phải cho bọn họ mặt mũi a. Nếu không phải Tần Minh đem bọn hắn chỉnh ngoan ngoãn, hai tháng này bổng lộc hoàng đế đều không tốt đập. Nhưng bất kể như thế nào thù này Tần Minh là báo Mà lúc này Hoàng đế mới nghi hoạt đối Tần Minh nói Đúng Ngươi nói Thuận Thiên Phủ Doán đến không Là có ý gì bệ hạ Đây là ta muốn nói chuyện thứ hai Chiều hôm qua Thuận Thiên Phủ Doán tại Thuận Thiên Phủ Thẩm Vấn ta lúc Bởi vì ta yêu cầu kiểm tra thực hư lâm mặt băng có phải là hay không tấm thân xử nữ Cho nên thuận thiên phủ doán thì ngừng xem xét Sau đó thuận thiên phủ doán đem lâm mặt băng gọi vào sau nha Biết được lâm Mạc băng là tấm thân xử nữ Cho nên liền chuẩn bị tự mình cho nàng phá Chế tạo ngụy chứng vu hãm ta Nói đến đây Tần Minh lấy ra tấm thứ hai nhận tội sách Nói Cử động lần này bị thuận thiên phủ một đám quan lại cùng bách tính nhìn đến Có thể làm chứng Mà lại thuần thiên phủ doán cũng nhận tội Hoàng đế nghe nói như thế Xâm mặt lại Tốt một cái thuần thiên phủ Doãn Thật lớn mật Cũng dám làm ra loại sự tình này Đáng xấu hổ Đáng hận ngay sau đó Hoàng đế nhìn lấy tần minh Hiện tại lâm mặt băng cùng thuần thiên phủ doan Ở nơi đó bể hạ Đã bị bắt giữ tại thuần thiên phủ Đại la hoàng đế gật đầu Nhìn lấy hình bộ thượng thư Hình bộ lập tức đem hai người này bắt giữ. căn cứ ta sở quốc luật pháp nghiêm trị không tha. Thần tuân chỉ. Hình bộ thượng thư phong người. Chu Thái phó ra khỏi hàng, nhìn lấy Tần Minh nói: Xin hỏi Tần đại nhân, cách này Thuận Thiên phủ doãn là ai bắt ta à? Tần Minh nói ra. Chu Thái phó nhíu mày. Ngươi là lại bộ giám sát quan. Như thế nào có thể tại Thuần Thiên phủ mệnh lệnh Thuần Thiên phủ người lại làm sao có thể bắt Thuần Thiên phủ doãn ngươi đi quá giới hạn a tà thừa tướng cũng mở miệng nói: "Không sai. Tần Minh, ngươi cho rằng ngươi là ai làm sao có thể có thể tại Thuần Thiên phủ phá án?" Tần Minh cười lạnh nói: "Thuần Thiên phủ quan viên, có thể tại Thuần Thiên phủ phá án a bệ hạ. Ta muốn làm Thuần Thiên phủ quan viên." Hoàng đế gật đầu: "Làm, làm lớn." Thuận Thiên Phủ Doãn có đủ hay không tần minh mở miệng. Đầy đủ. Cảm ơn mệ hạ. Mệ hạ thật tốt một đám đại thần. Kết quả là tần minh thăng cấp thành tam phẩm Thuận Thiên Phủ Doãn. Thuận Thiên Phủ cũng là một cách châu phủ đến bởi vì là tại đế đô cho nên tên gọi Thuận Thiên Phủ. Thuận Thiên Phủ Chi Phủ gọi Phủ Doãn. So hắn địa phương Chi Phủ cao hơn một hai phẩm. Địa vị rất cao. Tương đương một cách bớt bố chính sử Cho nên đế đô thuận thiên phủ phủ doán tuyệt đối là đại quan. Bởi vậy tại chỗ không ít quan viên đều vô cùng không cao hứng tuy nhiên lại lại không lời nào để nói. Suốt cuộc lần này tần minh lập công. Mà lại tại chỗ không ít đại thần vừa mới bị chỉ tội. Bọn họ thật không tiện mở miệng phản đối. Mà hoàng đế cũng buông lỏng một hơi trên thực tế thuận thiên phủ doán vị trí này đối triều đình quá trọng yếu. Hắn hôm nay cũng không nghĩ tới sẽ như thế thuận Lý Thành Trương đem vị trí này cho Tần Minh Chúng ái khanh Nhưng còn có sự tình sau đó Mọi người đem hôm nay mỗi người muốn thượng tấu hắn chiều chính ào ào mở miệng thượng tấu Cái này tảo chiều lại phía trên một canh giờ thẳng tới giữa chưa mới kết thúc Bãi chiều về sau đám quan chức ào ào rời đi đại điện Tất cả mọi người không để ý Tần Minh Tần Minh một người hướng về bên ngoài đi đến Vừa ra đại điện, lại gặp một tên mập quan viên đi tới chắp tay chúc mừng tần đại nhân tăng cao A. Tần Minh xem xét, ra hỏa này cũng là buổi sáng nói tần Minh mỗi lần tiến đến đều trang bức cái kia tiểu mập mạc. Cái này tiểu mập mạp mặt mũi tràn đầy cười hì hì nhìn lấy tần Minh, ngược lại là có phần có cảm giác vui mừng. Chỉ là hắn chủ động chúc mừng tần Minh, hiển nhiên là sẽ chọc cho đến hắn quan viên bất mãn. Sau đó tần Minh cười nói. Ngay tại lúc này Ngươi còn dám tới chúc mừng ta Vẫn là nói ngươi gan lớn đây Vẫn là nói ngươi ngô xuẩn tiểu mập mạp cười hắc hắc Ta lá gan không lớn Nhưng ta cũng không ngốc Nói Hắn tiến đến tần minh bên tai Ta cũng không phải những cái kia ngu ngốc Ta thật sâu minh mạch Theo tần đại nhân ngày lăn lộn Cũng không phải chuyện ngô xuẩn tần minh cười Tiểu mập mạp có ánh mắt Đúng, ngươi là cái gì quan viên hạ quan là binh bộ một cách tiểu tiểu viên ngoại lang mà thôi Bàn tử nói ra Tần Minh gật đầu còn trẻ như vậy thì làm viên ngoại lang cũng không tệ Tiểu mập mạp cười hắc hắc quá khen quá khen, không so được đại nhân ngài Đúng, hạ quan gọi hùng tiểu bàn cùng đại nhân tuổi tác tương tự Không ngại lời nói có thể kết sao bằng hữu Tốt, ta còn không có bằng hữu gì đây Tiểu tử ngươi lá gan rất lớn. Dám cùng ta làm bằng gấu. Ta thưởng thức ngươi. Tần Minh cười nói. Cái kia lúc sành dối uống rượu với nhau thì tối nay ta làm chủ buổi tối tới chỗ ở của ngươi tiếp ngươi. Tiểu mập mạp nói ra. Tần Minh gật đầu. Được ta hiện tại đi trước bể hạ chỗ ấy buổi tối gặp. Rời đi về sau Tần Minh trực tiếp đi hoàng đế thanh tâm điện. Bãi chiều lúc. Hoàng đế để tần minh lưu lại đi thanh tâm điện, nhất định là có chuyện. Đến thanh tâm điện. Hoàng đế đang uống trà. Gặp tần minh đến về sau. Hoàng đế cười nói. Hảo tiểu tử A. Hôm nay đem nhiều như vậy đại thần đều bày một đảo. Hạ giận. Tần minh cười hắc hắc. Nói. Bệ hạ. Ngươi cũng nhìn những đại thần này không vừa mắt A. Hoàng đế hừ một tiếng. Các triều đại đổi thay. Có mấy cái hoàng đế nhìn những đại thần kia thuận mắt những lão già này. Từng cái ỷ vào già đời. Có một số việc để chấm đều vì khó. Hôm nay đem những này người đều trừng phạt một chút. Cũng coi là cho cái giáo huấn Tần Minh gật đầu. Nói. Đã giữa chưa? Bề hạ. Muốn không chúng ta đi anh nhạc cung dùng bữa A hừ. Tiểu tử ngươi muốn gặp nhiên nhi A hoàng đế cười lạnh. Tần Minh gãi gãi đầu rời đi một tháng, có thể không muốn sao tốt a. Đi anh nhạc cung dùng bữa, có điều đến ngươi tự mình xuống bếp. Người tới gọi hoàng cung đi anh nhạc cung. Đến anh nhạc cung về sau, tiểu công chúa rõ ràng tinh thần không tốt. Tần Minh rời đi một tháng thật vất vả có tin tức, lại nói Tần Minh đem lâm mặt băng cho. Cái này khiến tiểu công chúa khó chịu a. Nếu như Tần Minh thật làm Chính mình nên làm cái gì tần minh lại nên làm cái gì hai ngày này Nàng là trà không nhớ cơm không nghĩ Sầu mi khổ kiểm a Mà liền tại nàng than thở thời điểm cung nữ bẩm báo Hoàng đế tới Tiểu công chúa bất vi sở động Có thể sau một khắc liền nghe tần minh âm thanh vang lên Nhiên nhi Làm sao mặt hồ mày trao tiểu công chúa xứng sờ Quay đầu nhìn lại Nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ Tranh thủ thời gian chạy tới ôm lấy Tần Minh Mà sau một khắc, nàng thì tiểu mặt trầm xuống Tần Minh ca ca Ngươi có phải hay không làm cái gì thật xin lỗi ta sự tình Tần Minh xứng sờ, nói cái kia là người khác vô hãm ta, không tin ngươi hỏi bệ hạ Tại tốt một phen giải thích, Hoàng đế mình liên tục chứng minh dưới tiểu công chúa lúc này mới tin tưởng Tần Minh Nhất thời trên mặt lộ ra cười nở hoa nụ cười. Tiếp lấy tần minh nấu cơm, hoàng hậu đến về sau, mọi người an vị tiếp theo lên ăn. Lúc ăn cơm, hoàng đế nghiêm túc mở miệng. Tần minh A. Chấm chỗ lấy đem thuận thiên phủ doãn cách này cách trọng yếu vị trí cho ngươi. Cũng là có dùng ý. Ngươi làm thuận thiên phủ doãn. Cũng là cách này đế đô thậm chí chung quanh 20 cái huyện tối cao hành chính trưởng quan. Trách nhiệm trọng đại A Tần Minh mở miệng Bề hạ để cho ta làm thuận thiên phủ doán lúc Ta liền biết không có đơn giản như vậy Thực đế đô bầu không khí xác thực cũng tồn tại vấn đề Ta nhậm chức về sau tận lực giải quyết những vấn đề này đi Trọng sinh tiêu gia quân vương không không9 chương 238 nam nhân mà làm thuận thiên phủ doán Tuyệt đối không phải cái gì đơn giản việc phải làm Bởi vì thuận thiên phủ sự tình quá nhiều. Không nói cách khác. Chỉ nói cách này thuận thiên phủ phía dưới quản lý đế đô chung quanh 20 cái huyện. liền đầy đủ tần minh đau đầu. Dù sao cũng là 20 cái huyện. Mà lại là tại đế đô phủ cận. Các loại sự tình có rất nhiều. Tây giải thiệt là phiền. Bất quá đã hoàng đế đem chức vị này cho hắn. Vậy hắn tự nhiên cũng muốn biểu hiện tốt một chút. Cùng hoàng đế uống một chút chút rượu Chỉ thấy hoàng đế thở dài Nói Tần Minh a, Cái này đầy triều văn võ bách quan Chấm còn thật không dám tùy tiện tin tưởng người Nào Cũng là tiểu tử ngươi, Ta hiện tại có thể tin tưởng không nghi ngờ Vì sao bệ hạ nói như vậy Tần Minh nghi hoặc Hoàng đế thở dài Nhưng Những quan viên này Lừa trên gạc dưới Tham ngô nhận hối lộ. Chuyện gì không dám chấm còn tin được người nào liền nói lần này Tây Ninh tham ô án. Liên quan đến 10 cái chủ quan. Người nói. Ai? Nói ra Tây Ninh. Tần Minh mở miệng. Đối bề hạ. Tây Ninh Mạc Châu còn thiếu chí ít 3 tháng lương khoản. Không sai biệt lắm 1 triệu lượng bạc. Không sai biệt lắm liền đem lần này hạn hán. ứng phó Ấu. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không sai biệt lắm một triệu lượng a Thế nhưng là gần nhất quốc khố tiền cũng không nhiều. Số tiền kia. Đoán chừng hộ bộ rất khó lấy ra. Hoàng đế có chút lo lắng. Quốc khố sầu tiền không thể nào tần minh có chút giật mình, rốt cuộc một triệu lượng đối một cái quốc tới nói hẳn là không nhiều. Nâng lên cái này, hoàng đế lại thở dài, cũng không phải sầu, cũng là chi tiêu quá lớn các phương diện chi tiêu thêm hơn phân nửa năm cứu trợ thiên tai đều là chi tiêu to lớn, mà lại gần nhất lệ quốc cùng với Ulan quốc các loại mấy cái quốc gia đối bọn hắn quốc gia một số hàng hóa tiến vào sở quốc tiến hành tăng giá tăng thuế, tỷ như vài vóc tơ lụa các loại gốm sứ cùng với một số thường ngày đồ dùng đều tăng lên giá cả, chúng ta triều đình phải vào lệ quốc tơ lụa cùng với Ulan quốc ô sắt đều là quý xỏ người. Tần Minh nghe nói như thế những mày. Nói. Mẹ nó. Lệ quốc cùng Âu Lan Quốc đây là muốn làm gì muốn khởi xướng mậu dịch chiến A mậu dịch chiến Hoàng đế nghi hoặc Tần Minh nói. Cũng là sử dụng thương nghiệp kinh tế cách này một khối đến đấu. Muốn từ kinh tế phía trên muốn kéo đổ chúng ta. Hoàng đế cách hiểu cách không. Tần Minh còn nói. Chúng ta cần lệ quốc cùng Âu Lan Quốc nhập khẩu một số hàng hóa. Bị bọn họ nhất giá cao tăng thuế Tiền liền bị bọn họ kiếm lời đi Cứ như vậy chúng ta sở quốc kinh tế liền sẽ trượt Liền không có tiền Không có tiền các phương diện năng lực đều sẽ hạ xuống Toàn bộ quốc gia liền sẽ đê mê Thậm chí sẽ bị kéo đổ Giống như có chút đạo lý Vậy chúng ta nên làm cái gì hoàng đế hỏi Tần Minh nói sở quốc cũng là đại quốc Sức sản xuất không thấp Chúng ta cũng có thể cố tình nâng giá tăng thuế. Chỉ cần không phải đặc biệt nhất định phải đồ vật cũng không cần phải theo lệ quốc cùng với Âu Lan quốc mua sắm. Người có ý kiến gì Hoàng đế hỏi? Tần Minh suy nghĩ một chút, cam đoan một cái quốc chính thường vận hành chủ yếu vẫn là hai điểm. Một, bách tính sinh hoạt nhất định phải cam đoan. Hai, quân đội binh khí nhất định phải cam đoan. Trong sinh hoạt, các loại thực vật đều có thể chính mình trồng duy chỉ có có một dạng đồ vật dân chúng chính mình rất khó làm ra đến nhưng lại ít không thể thiếu hoàng đế nhíu mày muối không sai muối rất trọng yếu cho nên muốn cùng lệ quốc đánh mậu dịch chiến hắn cũng không sợ trước tiên đem muối nơi phát ra ổn định tần minh nói ra hoàng đế gật đầu chúng ta chủ yếu khai thác đều là mình nội địa hồ muối cùng hầm muối Cùng với duyên hải khu vực muối biển Theo khác quốc gia tiến muối là rất ít Mà lại bởi vì chúng ta phía đông ven biển Không ít quốc gia dựa vào chúng ta nơi này tiến muối đây Lệ quốc cùng u Lan quốc đâu bọn họ không có ven biển thành đại lượng muối đến nhập khẩu à Tần Minh hỏi Hoàng đế bỗng nhiên đứng lên Nói ra ô Lan quốc cùng Lệ quốc muối trên cơ bản là theo ta sở quốc cùng Hạ quốc tiến Bằng không bọn hắn chỉ có thể khai thác hồ muối cùng hầm muối. Nhưng không có muối biển. Tuyệt đối không đủ. Tần Minh cười. Nói như vậy. Chỉ cần chúng ta sở quốc cùng Hạ Quốc không cho lệ quốc ô lan quốc muối. Bọn họ bách tính ăn muối thì là vấn đề. Hoàng đế gật đầu, muối cho tới nay liền là phi thường trọng yếu đồ vật một khi thiếu muối, vấn đề nghiêm trọng. Tần Minh ăn một miếng đồ ăn, nói ra: bọn họ không phải muốn chơi nhi mậu dịch chiến vậy liền đem mối giá cả mang lên, nói cho Hạ quốc cũng mang lên, xem hắn lệ quốc cùng Âu Lan quốc người nào trước đổ. Tốt, biện pháp này tốt. Hoàng đế gật đầu, còn nói: vậy ngươi nói binh khí đâu? cái này cũng là sắt. Chúng ta kỹ thuật luyện sắt cũng còn có thể. Sắt không dùng nhập khẩu cũng không sao chứ? Tần Minh hỏi. Sắt. Chính chúng ta kỹ thuật cũng coi như thành thục, không dùng dựa vào lễ quốc cùng Âu Lan quốc. Hoàng đế nói đến. Vậy liền không có vấn đề. Chúng ta sở quốc có cường đại sức sản xuất. Lại không thiếu mối cùng sắt, Hết thầy đều có bảo hộ. Còn sợ cái gì mậu dịch chiến trực tiếp tăng lên giá cả. Cùng bọn hắn đánh thương chiến. Tần Minh hào khí ngàn vạn nói đến. Hoàng đế giờ phút này cũng yên tâm, nói đã như vậy. Vậy liền đánh. Mẫu cái gì chiến tới, mặc kệ cái gì chiến đều đánh. Nhất thời tần minh cùng hoàng đế đều cười lên ha hả Mà hoàng hậu cùng tiểu công chúa không có nghe quá hiểu. Chỉ là nhìn lấy hai người nói. Cười một hồi về sau. Bỗng nhiên hoàng đế ánh mắt đi loanh quanh. Tần minh. Người đã thông minh như vậy. Cách này cứu trợ thiên tai còn kém một triệu lượng bạc. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp tần minh xứng sờ Bề hạ Ngày hố ta đâu ta cách nào có biện pháp A hoàng đế cười hắc hắc cười Nói ra Ngươi là chấm con rể Chấm gặp phải vấn đề Ngươi không giúp đỡ lại nói Ngươi cái kia tần ra thư quán Cho ngươi kiếm lời không sai biệt lắm Cũng có một triệu A ngươi muốn nhiều tiền như vậy cũng vô dụng Không bằng, Tần minh mặt tối sầm Muốn mơ Nhà ta y phục còn không thu Cáo tử nói Tần Minh muốn đi Đã thấy hoàng đế một thanh kéo hắn lại Tần Minh Chuyện này quan hệ tai khô nạn dân Tiếp xuống tới hai ba tháng vấn đề ăn cơm Người sao có thể ngồi yên không để ý Đến Tần Minh mặt đều đổ Nói ra Bề hạ Một triệu lượng bạc à, Ta ai Tính toán ta nghĩ một chút biện pháp đi Vừa nghĩ tới về sau thiên hạ này đều là mình tần minh giống như cũng không cách nào cự tuyệt á. Sau đó chỉ có thể đáp ứng bất quá cơm là không thấy ngon miệng ăn. Buổi chiều tại An Nhạc Cung bồi tiểu công chúa ngốc thật lâu trời sắp tối tần minh mới rời khỏi. Vừa trở lại tần phủ, một chiếc xe ngựa vừa tốt cũng ngừng đến tần phủ bên ngoài. Tiếp lấy một cái tiểu mập mạp lộ ra. Nhìn đến tần minh sau vội vàng tiếng la. Tần huynh. Ngươi vừa vặn trở về à? đi, chúng ta đi uống rượu. Tần Minh cười cười, cách này tiểu mập mạp chính là binh bộ viên ngoại lang Hùng Tiểu Bàn. Lên xe ngựa về sau, Hùng Tiểu Bàn nói tiểu đệ tối nay mang Tần huyên đi một chỗ tốt. Cách này đế đô còn có thể có địa phương tốt gì Tần Minh khinh thường. Hùng Tiểu Bàn nói cái kia chính là Tần huyên cô lậu quả văn tiểu đệ dẫn ngươi đi địa phương tuyệt đối chơi vui thật cách gọi là văn nhân nhã sĩ chỗ anh hùng hảo hán chi thôn thân là nam nhân nếu không đi loại địa phương này tận hứng vậy thì thật là tiếc nuối a mà lại bất mãn tần hương tiểu đệ 10 tuổi liền đi nơi này chơi nói như thế nào đây anh tuyệt không thể tả a kiểu nói này tần minh vẫn thật là đến hứng thú mà không bao lâu xe ngựa dừng ở một cách hào hoa cao ốt bên ngoài Tần Minh xuống xe ngựa ngẩn đầu nhìn lên chỉ thấy cửa vào cửa trên lầu treo treo một bộ tấm biển Chỉ thấy tấm biển phía trên Hai cách long phi phượng vũ Rất có ý cảnh Khiến người ta nhìn chi tắt ngầm hiểu chữ sôi nổi tại biển phía trên Thanh lâu Tần Minh mặt đều đen Quay đầu hướng hùng tiểu bàn nói Người nhà nói cao lớn như vậy phía trên Kết quả chính là mang lão tử đến đi dạo thanh lâu hùng tiểu bàn cười hắc hắc Nói ba cách làm cho không người nào có thể phản bác lại ý vì sâu xa chứ Nam nhân mà trọng sinh tiêu giao quân vương không không9 chương 239 không quá nghiêm túc Tần Minh có chút bất đắc dĩ nhìn lấy tiểu mập mạp nói Người có biết hay không ta là ai Tần huyên A tiểu mập mạp nói ra Tần Minh im lặng Ta nói thân phận A thuận thiên phủ doãn A Tiểu để cách này không phải liền là cho ngươi chúc mừng thăng quan sao hùng tiểu bàn nói ra. Tần Minh mặt cho mấy phần. Nói. Còn có một cái thân phận đâu hùng tiểu bàn gãi gãi đầu. A nhớ tới. Ngươi là. Tiêu giao huyện bá. Đến nơi này không phải là thể hiện ra ngươi tiêu giao sao tần Minh khí trừng hùng tiểu bàn liếc một chút. Nói ra. Lão tử là phò mã ra. Hiểu không ngạch. Phò mã ra không thể đi dạo ký viện sao hùng tiểu bàn phản bác Tần Minh nói Không thấy được ta hôm nay bị vô hãm cùng khác nữ nhân phát sinh quan hệ kém chút ra đại sự Tần Huynh Đi dạo ký viện không giống nhau Nơi này chính là nam nhân tiêu khiển địa phương Hợp pháp Ngươi là phò mã ngươi cũng có thể đến tiêu phí A Hùng tiểu bàn nói ra Tần Minh xứng sờ là thế này phải không hùng tiểu bàn gật đầu. Ngay sau đó vẻ mặt thành thật nói, đúng vậy a. Húng hống ngươi có thể không cho mũi tử bồi? Cái kia cái gì ạ Giống như chúng ta dạng này tài tử. Tới này các loại phong nguyệt chi địa, tự nhiên là tìm tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ thăm dò văn học chi sâu cản Sướng trò chuyện nhân sinh chiều dài ngắn. Rất nghiêm túc được không? Tần Minh trà trà cái chán mồ hôi, mở miệng nói, ta làm sao càng nghe càng cảm thấy không quá nghiêm túc đây. Ai nha đừng nói, đến đều đến, đi tiến vào đi. Hùng tiểu bàn muốn kéo Tần Minh. Tần Minh khoát khoát tay nói. Không không, nơi này ta thật không thể đi. Ta là chịu qua cao đẳng giáo dục. Ta tư tưởng cùng các ngươi không giống nhau. Ta đã có vị hôn thê. Mà lại ta là phò mã một lát sau tần minh ngồi tại trong thanh lâu trong đại sảnh uống mở miệng một tiếng mỹ nữ tự mình cho hắn ăn tiểu ngay sau đó chết miệng một cái dễ chịu hưởng thụ một bên ôm muội tử hùng tiểu bàn nói thế nào tần huyên khoái hoạt hay không tần minh cười cười chơi đùa cũng khá sọt hùng tiểu bàn cười hắc hắc ôm hai cái muội tử đứng dậy nói Tần huyên ngươi tùy ý. Tiểu đệ ta trước mang theo hai cái mũi tử đi trong phòng đơn đột nhiên cứu thảo luận một chút sâu cạn dài ngắn. Tần minh đối với hùng tiểu bàn ném đi khinh bị ánh mắt. Mắng câu. Dung tục lúc này bên người mấy cái mũi tử liền muốn hướng về thân thể hắn dựa vào. Tần minh vội vàng nói. Này này. Tâm sự ăn ăn đồ. Ăn cái gì có thể khác hướng ta trên thân dựa vào a Ta cũng không phải tên mập mạp chết bầm kia. Không phải tần minh đối với nữ nhân không hứng thú, là hắn đối với nơi này nữ nhân không hứng thú. Thanh lâu loại địa phương này nữ nhân cùng hiện đại trung tâm tắm rửa nữ nhân có khác nhau sao không có, đều bẩn. Khác nhiễm lên bệnh gì, thì khôi hài. Nghĩ tới đây, hắn thẳng thắn đem mấy cái nữ đuổi đi, tự mình một người uống xong ít rượu. Đồng thời hắn nhìn lấy to như vậy trong đại sảnh khắp nơi đều là uống rượu nam nhân ôm mỹ nữ. Có chút cảm thán. Nam nhân à. Nhà đều thích tại nữ nhân trên người dùng tiền. Coi như không muốn hoa. Quá chén cũng là hoa. Không có ý một câu nói ra miệng đột nhiên tần minh chính mình cũng ngây người. Nam nhân sùng tiền hắn hiện tại đang lo một triệu lượng cứu trợ thiên tai ngân lượng đây đột nhiên trong đầu có cái kế hoạch trong triều đình tham quan nhiều như vậy những thứ này người bình thường tham bách tính sao không để bọn hắn phun ra cái gọi là lấy chi tại dân dùng chi tại dân a nói trong đầu hắn liền đã sinh ra một cái kế hoạch hắn quyết định tại đế đô mời bách quan ăn cơm làm một cách từ thiện xã yến nghĩ tới đây tần minh cười hắc hắc Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy những quan viên này hội từ móc tiền túi tới làm từ thiện. Nhưng, Tần Minh có là biện pháp để bọn hắn bỏ tiền. Sau đó, hắn bắt đầu cẩn thận kế hoạch. Ngay tại hắn chi tiết kế hoạch như thế nào theo bách quan trên tay lừa gạt tiền thời điểm. Bỗng nhiên đại sảnh một chỗ truyền đến tiếng âm y âm. Tần Minh nhếu mày nhìn sang thì gặp một người mặt hào hoa trường bảo tông tử bột, ngay tại đối với tú bà hét lớn. Người tú bà kia hiển nhiên không dám đắc tội cái kia công tử ca, cho nên một mực thấp kém cầu khẩn. Thế mà cái kia công tử ca lại không bỏ qua. Hết lớn nói ra. Hôm nay không đem một này cho bổn công tử kêu đi ra bồi ta. Hừ. Ta thì nện ngươi cách này thanh lâu ngươi tin hay không tú bà hoảng sợ đến biến sắc. Nói. Phùng công tử. Ngài đừng tức giận, nhà ta nha đầu này nàng hôm nay không thoải mái. Ngài đại nhân có đại lượng Không thoải mái công tử ta cũng không thoải mái đây Hôm nay nhất định phải một này cô nương hầu hạ mới có thể dễ chịu Một này không thoải mái là nhỏ bổn công tử không thoải mái nhưng là nghiêm trọng Cái kia phùng công tử vô cùng bá đảo nói đến Người chung quanh đối với hắn chỉ trò Lại không người dám tiến lên cùng hắn lý luận Tú bà rất đau đầu nói Phùng công tử, một ngày hôm nay bệnh rất nghiêm trọng, ngài muốn không? Hôm nào đến nàng mệnh tiện không thoải mái là chuyện nhỏ thế nhưng là nếu như đem bệnh lây cho công tử ngài thì không tốt. Phùng công tử sắc mặt trầm xuống. Bớt nói nhàm. Ngươi nói nàng không thoải mái sinh bệnh. Bảo nàng đi ra cùng ta xem một chút cái này. Tú bà khó xử. Phùng công tử cười lạnh. Làm sao không dám hừ. Ta nhìn ngươi chính là gạt ta Ngươi cái cầu vật Xem ra hôm nay bổn công tử không cho ngươi một chút nhan sắc Ngươi là không biết bản công tử lời hại Nói Hắn vung tay lên Thì đối sau lưng mấy cái tay chân nói Cho ta đánh Đem tiện nhân này tú bà đánh nửa chết nửa sống Nhìn nàng còn tốt cùng ta đối nghịch thoại âm rơi xuống phía sau hắn mấy cái tay chân thì muốn sông ra đi Mà đúng lúc này, một cách yếu đuối mà dễ nghe thanh âm đột nhiên vang lên. "Công tử." Dừng tay mọi người theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy cái kia hai trên lầu xuất hiện một cái tinh tế thân hình. Một dáng người mềm mại nữ tử chậm rãi đi xuống thang lầu. Chỉ thấy nữ tử này dáng người thước tha, dáng điệu uyển chuyển, khuôn mặt tinh xảo, da thịt trắng non. Làm sao nhìn đều là tuyệt đối siêu cấp đại mỹ nữ. Cho dù là mỹ nữ nhìn quen tần minh cũng hơi hơi giật mình tại sắc đẹp của nàng. Khó trách cái này cái gì phùng công tử không tiếc gây sự cũng muốn cái này mỹ nữ bồi. Chẳng qua là nhìn không ngừng cũng cảm thán. Nàng vốn là giai nhân. Không biết sao làm kỹ nữ a. Đáng tiếc nữ tử xuống lầu về sau. Nhẹ tăng hắng một cái. Hiển nhiên thật có bệnh. Bộ dáng khiến người ta thương tiếc. Mà cái kia phùng công tử thấy thế lại cười ha ha. Một này cô nương bổn công tử có thể tính thấy ngươi. Nhìn ngươi bộ dáng này có lẽ là âm thịnh dương suy. Vừa vặn bổn công tử mang ngươi vào trong nhà. Cho ngươi đổ chút dương khí. Ngươi cũng liền không sao. Ha ha ha. Nói hắn liền lên trước muốn ôm mộc này. Mộc này thấy thế lui lại một bước. Nói. Công tử, tiểu nữ tử tới đây nửa tháng, mọi người đều biết ta bán nghệ không bán thân. Mời công tử, cái gì bán nghệ không bán thân? Không đều như thế sao bổn công tử có là tiền, mặc kệ bao nhiêu tiền đều có thể cho ngươi. Phùng công tử nói ra, nghe vậy một này mặt ửng đỏ nói. Công tử xin tự trọng, tiểu nữ tử chỉ là ra đạo xa suốt. Cần chút tiền cho mẫu thân chữa bệnh mới đến này bán nghệ. Tuyệt đối không thể bán mình. Cầu công tử không nên làm phó tiểu nữ tử. Phùng công tử sầm mặt lại. Ngươi bớt nói nhảm Lão tử không mua ngươi nghệ. Chỉ mua thân thể ngươi. Nơi này là thanh lâu. Bán hay không thân thể. Ngươi nói không tính. Tối nay bổn công tử nhất định phải ngủ ngươi không thể. Nói. Hắn thì dối ra đại thủ đối với một này nắm tới Cách đó không xa Tần Minh nhìn thấy một màn này lắc đầu Nhìn đến đế đô bầu không khí Xác thực không ra thế nào giọt Trọng sinh tiêu ra quân vương không chín chương 240 Không có nỗ lực không cầm lại báo thân là thuận thiên phủ doãn Tại thuận thiên phủ trên địa bàn Tần Minh là không cho phép xuất hiện một số bức người lương thiện làm kỹ nữ sự tình Cho nên tình huống này Hắn tần minh đến quản Sau đó tần minh liền chuẩn bị đứng dậy Có thể đang muốn đứng dậy Hắn lại nghĩ một chút Nếu như mình đứng ra lại bại lộ thân phận lời nói Chẳng phải là để người ta biết hắn đường đường thuận thiên phủ doán Vậy mà đi dạo ký viện cách này truyền đi Danh tiếng không tốt lắm đâu thế nhưng là không đứng ra Nhìn lấy thật tốt một cái nữ tử bị làm bẩn vậy khẳng định không được Làm một cách nam nhân Sao có thể nhìn lấy nữ nhân thủ khi dễ huống chi lại như thế xinh đẹp nữ nhân anh hùng cấu Mỹ loại sự tình này Có thể không làm sao vậy khẳng định không thể không làm a đi qua một phen xoán xuýt Tần Minh quyết định đứng ra Anh hùng cấu Mỹ Thế mà Ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy thời điểm Lại gặp một cách 40-50 tuổi phổ nhân bỗng nhiên lao ra hủy gối phùng công tử dưới thân phùng công tử xứng sờ hét lớn nơi nào đến tiện phủ lăn đi phụ nhân kia vội vàng dập đầu công tử ta là một hệ nương van cầu công tử không nên thương tổn một hệ van cầu ngài Cái kia phùng công tử một chân đá ra trực tiếp đá vào phụ nhân trên người đem phụ nhân đá ra xa mấy mét ngay sau đó mắng to ngươi là cái thá gì cũng xứng cầu bổn công tử hừ Bồn công tử sủng hạnh con gái của ngươi là cho nhà ngươi tổ tông thích đức Ngươi dám ngăn cản phụ nhân kia bị đạp ra ngoài ngã xuống về sau Hoa phun một ngụm máu Kịch liệt ho khan Một hề tranh thủ thời gian tiến lên ngồi xuống viện phụ nhân Nước mắt nhìn không được rơi xuống Nói ra Nương Ngày không có sao chứ nương Phụ nhân lắc đầu không có việc gì Tiếp lấy nàng đứng lên lần nữa đối phùng công tử quỳ xuống cầu công tử ngài sơ cao đánh khẽ. Ngươi còn dám rông dài. Tin hay không bổn công tử đánh chết ngươi. Lại đến con gái của ngươi. Đem nàng cũng giết phùng công tử khuôn mặt giữ tợn hét lớn. Một màn này đã gây nên tại chỗ vô số người bất mãn thế mà không có một người dám đứng ra. Tần Minh huyền đầu nắm chặt. Một đôi mắt nhìn chầm chầm cái này phùng công tử. Hắn có thể khẳng định, gia hỏa này, nhất định là có bối cảnh, bằng không không dám làm loạn. Toàn bộ đại sảnh vô cùng an tính, tất cả mọi người an tính nhìn lấy một màn này. Một hề yếu đuối thân thể lộ ra có chút bất lực, nàng mắt nhìn phùng công tử nói ra, ngươi, ngươi như là lại bức ta, ta thì tự sát, ta liền là chết. Cũng sẽ không bị ngươi làm bẩn tần minh có chút bội phục nhìn xem một hề. Cổ đại thật tốt Có thể có dạng này vừa liệt nữ nhân Nghe đến một hề lấy cái chết hổ thân Cái kia phùng công tử áng mắt cũng khẽ hít một cái Chỉ thấy trong tay hắn cây quạt bị hắn nắm thật chặt hiển nhiên hiện tại rất phấn nộ Rất nhiều muốn xuất thủ ý tứ Ngươi tiện nhân này Coi là thật không nguyện ý bồi ta một đêm Ngươi có thể nghĩ rõ ràng Nhà ta tài vạn kim Ngươi không đồng ý Ta có là biện pháp thu thập ngươi phùng công tử hung dữ nói ra. Một hề nắm tay nhỏ nắm chặt nếu không cùng chết cũng sẽ không đem trong sạch bị hủy bởi loại người như ngươi trên tay. Ngươi! Phùng công tử khí năng đưa tay muốn đánh một hề. Tần Minh thấy thế liền chuẩn bị xuất thủ trang bức. Nhưng lại gặp cái kia phùng công tử cũng không có đánh xuống. Mà chính là cười lạnh một tiếng. Quay người rời đi. Tần Minh im lặng. Mẹ sớm biết sớm một chút ra tới trang bức Do dự cái gì a? Hiện tại tốt a? Anh hùng cứu Mỹ cơ hội không bất đắc sĩ Tần Minh chỉ có thể thở dài Tiếp tục một người dùng bữa Gặp phùng công tử đi, một hề mấu nữ đều thở phào, Tú bà cũng vỗ ở ngực nói, hù chết ta Cái này phùng công tử trong nhà danh sưng đế đô đệ nhất phú hào Ta có thể không thể treo vào a? Mộc hề a, ngươi nếu là không bán mình cũng không cần tải ta chỗ này ngốc, ta thật sự là sợ a. Quế di thế nhưng là ta thiếu tiền cho ta nương xem bệnh a. Mộc hề mở miệng nói đến. Thực nàng cũng rất xoắn suýt, tiếp tục lưu lại, nàng cũng sợ cái kia phùng công tử. Quế di thở dài. Lấy ra mấy cái bạc vụn cho mộc hề. Mộc hề. Cầm lấy. Quế di cho ngươi một tháng tiền công. Cho mẫu thân ngươi xem bệnh A Mặt khác Không muốn lại tới Một hề lắc đầu quế si Ta không muốn ta chỉ lấy nửa tháng Nói nàng lui một cách bạc vụn Ngay sau đó mẫu thân của nàng thở dài nói Ta đi thu dọn đồ đạc Đón lấy Thì lưu lại một hề một người Lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó Có chút thất thần cùng bất đắc dĩ đúng lúc này Tần Minh chậm rãi đi tới Mở miệng nói Chính ngươi cũng có bệnh Cũng muốn đi nhìn một chút một hề quay đầu Mắt nhìn Tần Minh Ngay Sau đó hành lễ Nói Đa tả công tử có điều Ta nhìn ngươi cũng không nỡ tiền cho mình xem bệnh Vì sao không đỡ lấy tú bà tiền Tần Minh lại nói Một hề hơi hơi thở dài Xác thực là có chút quấn bách Bất quá Làm người phải có cốt khí Không có nỗ lực Tuyệt không cầm lại báo Tần Minh rất là yêu thích gật gật đầu Loại này phẩm đức Tuyệt đối không phải hiện đại những cái kia đối điện thoại di động chật cái mông Muốn lễ vật mạng lưới khất cái có thể so Sau đó Tần Minh còn nói Ta nhìn ngươi bộ dáng, Có thể là cảm mạo gây nên vò khan Hiện tại sắp bắt đầu mùa đông Cảm mạo không thể khinh thường Vò khan lâu dễ dàng đến viêm phổi. Một hề có chút nghe không hiểu tần minh lời nói. Đã thấy tần minh lấy ra một hộp 39 cảm mạo linh. Nói ra. Cái này ngươi cầm lấy đi. Mỗi ngày sau khi ăn xong lấy nước sôi tưới pha một bao phục dụng. Hai ba ngày cũng là tốt. Một hề xứng sờ. Nói đây là thuốc bao trang thật chặt gửi tới. Thế nhưng là. Ta không thể cầm ngại đồ vật. Cái này cũng không phải là tiền. Chỉ là mấy cái uống thuốc mà thôi. Đương nhiên, ngươi như là cảm giác không được khá nhận lấy, có thể biểu diễn một chút ngươi ghi nghệ, cũng làm như đổi lấy những thuốc này. Như là biểu diễn tốt, ta còn có thể cho ngươi chỉ liệu mấu thân ngươi bệnh thuốc. Vốn là một hề nghĩ đến cự tuyệt, chính mình cảm mạo, nấu một nấu cũng là tốt, không thể loạn thu ăn huệ. Thế mà nghe đến tần minh còn có thể chỉ hết mấu thân của nàng. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Nói. Công tử thật chứ tự nhiên tần minh gật đầu. Hắn cũng là nhìn đôi này mẹ con đáng thương. Nghĩ đến giúp đỡ cho các nàng chữa bệnh. Một hề mặt lộ vẻ vui mừng tiểu nữ từ kia vì công tử thổi cách tiêu. Tần minh, A gặp một hề từ hông phía trên giải tiếp một cách tiêu tần minh nhất thời xấu hổ. Công tử có vấn đề đâu một hề hỏi. Tần minh lắc đầu, không có, ngươi thổi A kết quả là một hề bắt đầu thổi tiêu díp gào tiếng vang lên dễ nghe làn điệu cùng giai điệu liền để tần minh như si như say vừa nghe mê mẩn chỉ thấy tiểu mập mạp tới tần minh nhíu mày ngươi nhanh như vậy lúc này mới một thời gian uống cạn chung trà cũng không có chứ tiểu mập mạp mặt đỏ lên nói ta để mỹ nữ cho ta thổi tiêu đây đương nhiên nhanh tần minh trợn mắt chừng một cái xảo ta cũng tại để cách này muội tử thổi tiêu đây. tiểu mập mạp sững sờ Ngay sau đó hắn nhìn xem một hề Nhất thời trởn mắt hốt mồm đối Tần Minh nói Ngươi thật đúng là lại để cho Mỹ nữ thổi Tiêu à Tần Minh mặt tối sầm lời nói này Nhìn lấy một hề nghiêm túc thổi làn điệu Tần Minh uống lầu một trà Đối tiểu mập mạp nói Ngươi biết cái gì phùng công tử không không biết tiểu mập mạp không hề nghĩ ngợi Tần Minh còn nói cũng là kia là cái gì đế đô phú hào nhi tử phùng công. Cái gì ngươi nói phùng công tử tiểu mập mạc trừng mắt. Ngươi treo chọc hắn Tần Minh nhíu mày. Một cái phú hào chi tử. Còn để ngươi cách này lại bộ theo ngũ phẩm quan lão ra sợ hãi tiểu mập mạc nghe vậy nói. Không thể nói như thế. Có tiền là đại gia à. Huống chi người ta là đế đô trước ba phú hào. Tần Huyên. Cái kia phùng công tử có thể tùy tiện không nên đắc tội. Trong nhà hắn mặc dù không có quan viên. Nhưng là trên quan trường bằng hữu nhiều. Đắc tội nhà hắn. Cũng phiền phức. Tần minh kinh thường. Nói ra. Thì tính sao cái này đế đô. Còn có thể có ta không thể đắc tội tiểu mập mạp xứng sờ. Vậy cũng đúng hơn. À. A À. à. Trọng sinh tiêu gia quân vương không 09 chương 241 quan mới nhậm chức một hề tiêu thanh quyển chuyển dễ nghe. Tần Minh tỉ mỉ sau khi nghe xong. Chỉ thấy một hề thu tiêu. Nói ra. Kỹ nghệ nông cản. Công tử bị chê cười nói gì vậy. Người cái này từ khúc rất tốt. Ta rất là thích. Nói. Tần Minh theo trong tay áo lấy ra một số thuốc. Nói ra. Ta xem mẫu thân ngươi sắc mặt tái nhợt vàng như nến. Môi không huyết sắc. Hình như có chút hấu khí vô lực. Bình thường cần phải còn thường xuyên choáng đầu. Sơ bộ phán đoán hẳn là thiếu máu nghiêm trọng. Ta chỗ này có bổ huyết khẩu phục xịt ngươi mỗi ngày để mẫu thân ngươi uống một bình. Mặt khác. Chú ý cải thiện thức ăn. Ăn thanh đảm. Nhưng cần có sinh dưỡng. Mặt khác muốn nghỉ ngơi nhiều. Không nên vất vả. Nghe vậy một hề tiếp nhận thuốc. Con người. Đa tả công tử đại ăn. Tiểu nữ tử vi khắc tần minh khẽ gật đầu. Lúc này cái kia một hề mấu thân thu thập xong đồ vật đi ra. Sau đó một hề lần nữa đối tần minh thi lễ. Công tử. Cáo từ tần minh mỉm cười. Đưa mắt nhìn một hề rời đi. Tiểu mập mạp liếc mắt tần minh. Nói ngươi vì sao giúp nàng a tần minh cười cười, giống như loại cô gái này rất không dễ dàng, không cần phải giúp sao tiểu mập mạp nói giúp a đương nhiên muốn giúp, riêng là cách này trong thanh lâu nữ nhân cũng không dễ dàng a cho nên ta thường xuyên đến giúp cứu tế các nàng, ai cách này bắt đầu mùa đông nhìn lấy các nàng xuyên như vậy đơn bạc mỗi lần nhớ tới ta đều đau lòng. Tại lương chi tác động dưới, ta đều biết tới nơi này dùng thân thể mình ấm áp các nàng. Tần Minh trợn mắt chừng một cái. Ngươi là thật không sợ nhiễm bệnh ác tiểu mập mạp cắt một tiếng. Ngay sau đó nói. Ngươi hôm nay đi một chuyến uổng công A. Lỗ lớn. Đi dạo thanh lâu lại không phạm pháp, không biết ngươi sợ cái gì. Tần Minh không để ý tới hắn uống một ngụm trà có chút cảm thán. Đúng vậy a ở cái này cổ đại thế giới, đi dạo thanh lâu là không phạm pháp. Trong thanh lâu nữ tử, chính là cho nam nhân cung cấp tiêu khiển quang minh chính đại. Nhưng trừ thanh lâu nữ nhân bên ngoài, hắn người bình thường trong nhà nữ hài, đều là vô cùng giữ mình trong sạch. Nơi này phân rất rõ ràng, bán mình cũng là bán mình. Không phải bán mình, thì tuyệt đối sẽ không làm loạn. Có thể hiện đại đâu thanh lâu là vi phạm. Nhưng vô số người bình thường nhà nữ hài Lại các loại làm loạn Đã không phân rõ tốt xấu Còn đúng là mỉa mai Tần Minh lắc đầu Chí ít ở cái thế giới này Cho dù là tại trong thanh lâu bán nghệ Không bán thân nữ tử Đều sẽ kiên định chính mình phòng tuyến cuối cùng Cùng bàn tử uống một hồi trà Tần Minh đứng dậy Cùng bàn tử rời đi Hai người không có ngồi xe ngựa Mà chính là một đường lên đi tới Đi một hồi Tiểu mập mạc mở miệng nói Tần huynh Ngươi nói là quan viên Là vì cái gì tần minh liếc mắt bàn tử Nói Ngươi làm sao vừa ra thanh lâu thì nghiêm chỉnh lại khác ha? Khá. Ta người này Chơi thời điểm ra sức chơi Cái kia nghiêm túc thời điểm thì nghiêm túc Bàn tử nói ra Tần minh gật gật đầu Nói làm quan Nhìn ngươi nghĩ như thế nào Nếu như ngươi có một phen gia quốc thiên hạ tình hoài, như vậy làm quan cũng là vì nước vì dân vì thiên hạ. Nếu như, ngươi chỉ là muốn để chính mình thân phận địa vị cùng sinh hoạt biến đến cao một chút, cái kia ngươi chính là vì chính mình. Cũng là đơn giản như vậy, chỉ là tâm thái không giống nhau. Bạn tử như có điều suy nghĩ, nói, cái này đầy chiều văn võ, ta không bội phục bất luận kẻ nào. Duy chỉ có bội phục ngươi Tần Huynh Đấu những tham quan kia ô lại Không có gì tốt chỗ Nhưng ngươi vẫn là cùng bọn hắn đấu Ta phục Tần Minh cười cười thực ta thẳng vui lòng Cùng những quan viên này chơi có ý tứ Hắc hắc đáng tiếc ta không có thực lực kia Bàn tử cảm thán Tần Minh nghe vậy suy nghĩ một chút Nói Đúng Hai ngày này ta muốn tổ chức một cái giến hội Đem một vài quan viên mời tới tham gia Không phải đâu, mời bọn họ làm cái gì bàn tử ngoài ý muốn hỏi. Tần Minh cười hắt hắt. Nói, ngươi cho rằng ta hảo tâm như vậy mời bọn họ sống phóng túng A ta là chuẩn bị hố bọn hắn tiền đâu. Thế nào, muốn hay không giúp ta có thể, ngươi nói, làm thế nào tiểu mập mạc hiếu kỳ hỏi. Sau đó Tần Minh đem chính mình kế hoạch một năm một mười cho tiểu mập mạc nói. Sau khi nói xong tiểu mập mạc trợn mắt hốt mồm giả tiệp tử thiện vẫn là lần đầu nghe nói. Có thể làm sao những quan viên này đều keo kiện rất đây. Ha ha, tin tưởng ta, ngươi chỉ cần theo ta nói làm là được. Ngươi chỉ cần giúp ta chuẩn bị một chút giả tiệp, đến thời điểm hắn hết thầy có ta. gặp tần minh thật tự tin. bàn tử gật đầu, nói, tốt. vậy ta thì chiếu ngươi nói làm tần minh gật đầu, cười thần bí. Lần này không đem những quan viên này nhóm thật tốt hố một thanh Ta đều không gọi Tần Minh Nói, hai người tiếp tục đi Đến một cái giao lộ, hai người tách ra, mỗi người về nhà Cái này một đêm không có chuyện gì xảy ra Sáng sớm hôm sau Tần Minh tảo chiều sau đó mặc quan tam phẩm phục Lính ngân ấm Đi thuận thiên phủ Thuận thiên phủ tại chu tước đường phố chính bên trong, phủ nhà bên ngoài vô cùng rộng lớn, phủ cửa nha môn tương đương khí phái. Tần Minh đến về sau. Hiện tại phủ cửa nha môn chắp tay nhìn xem phủ nhà. Hít thở sâu một hơi. Nói ra. Hôm nay, có lẽ mới xem như ta tránh thức làm quan bắt đầu đi. Hắn cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ nói như vậy, có lẽ trước kia đều mang chơi đùa tâm thái. Hôm nay bỗng nhiên muốn trưởng quản lớn như vậy chức vụ, hắn đột nhiên cảm thấy trách nhiệm trọng đại, tâm thái đều biến. Nghĩ tới đây, Tần Minh nhanh chân đi vào phủ nha bên trong, đi to như vậy một đường. Phủ nha phân tam đường, ba cái tông đường phân lớn vừa nhỏ. Một đường lớn nhất, tại cửa phủ cửa đi vào trong sân. Mặt bài rất lớn, ở chỗ này cử hành một số nghi thức, hoặc là thủ thẩm đại án kiện. Cũng có thể cung cấp bách tính tiến đến vây xem. Mà giờ khắc này Thuận Thiên Phủ bên trong như vậy trong sân rộng đang đứng vô số tạo lại áp lực cùng sai dịch. Mà một trong nội đường đang đứng bày ba bốn mươi cái quan viên. Những quan viên này đều là Thuận Thiên Phủ lệ thuộc quan lại cùng phía dưới quản lý hai mươi cái huyện huyện lệnh. Mới Thuận Thiên Phủ xoán nhậm chức, những quan viên này tự nhiên muốn đến bái kiến. Tần Minh nhanh chân đi tiến một đường, ngay sau đó đi đến trên đường cách bàn phía sau, phía dưới chúng quan viên chắp tay khom người, hạ quan các loại gặp qua phủ xuân đại nhân Tần Minh nhấp nhô mở miệng, chư vị không cần đa lễ. Tạ phủ xuân đại nhân nói, chúng quan viên đứng vững. phía dưới chúng quan viên bên trong cầm đầu chính là Thuận Thiên phủ thừa chính tứ phẩm quan viên. Nói đến cái này Thuận Thiên phủ thừa trước kia cũng cùng Tần Minh. Làm qua đúng Tần Minh ban đầu là tuần thành quan Muốn giết thế gia đại tộc trình gia chủ Nhi Tử Liền bị thuần thiên phủ đoán Cùng cách này phủ thừa thiên vị Về sau thua quá thảm vị này phủ thừa thì điệu thấp rất nhiều Lại tiếp lấy Hắn Nhi Tử cùng tiểu vương Ra sở phi đắc tội Tần Minh Bị Tần Minh mang đến phủ Cho dạy tốt Còn đầu tiến sĩ Qua một thời gian ngắn liền có thể phong quan Cách này khiến vị này phủ thừa đại nhân lập tức đối tần minh đổi thái độ, hiện tại đối tần minh càng là tất cung tất kính Hắn đều như thế liền không nói hắn quan viên Tần minh nhìn phía dưới một đám quan viên, hắn giọng quan mới nhậm chức, chuẩn bị giảng hai câu trang cách bức Có thể đang muốn nói chuyện Lại nghe bên ngoài vang lên tiếng trống Tiếp lấy có cái tạo lại chạy vào vung xuống Đại nhân Bên ngoài có cách gọi lý một hệ nữ tử đánh chống kêu oan. Tần Minh nhướng mày, lý. Một hệ trọng sinh Tiêu Gia Quân Vương không chín chương 242 bị cáo biến nguyên cáo nghe đến là một hệ đánh chống kêu oan. Tần Minh lúc đó thì mộng. Hôm qua không phải còn rất tốt chẳng lẽ kia là cái gì phùng công tử? Đối nàng làm cái gì lúc này? Thuận Thiên phủ thôi oan mở miệng quát lớn, Không thấy được đại nhân triệu kiến chúng quan viên bực này việc nhỏ không biết chế chút đi cho ta thông báo. Nói như vậy, phủ nha bên trong, một số kiện cáo đều là thôi quan tiếp nhận xử lý. Trừ phi là vụ án lớn, mới có thể để phủ doán hỏi đến. Bất quá giờ phút này tần minh cũng rất tốt kỳ một hề đến cùng làm sao. Sau đó tần minh đối thôi quan nhếu mày nói. Bách tính không việc nhỏ. Bọn họ sự tình cũng là đại sự. Chúng ta chức trách chính là vì bọn họ Thôi quan tranh thủ thời gian khom người Đúng, hả quan thổ giáo Tần Minh gật đầu U Vinh Quỳ Quỳ Mơ Các ngươi phân hai bên cạnh mà đứng Hôm nay bản quan nhậm chức ngày đầu tiên Vừa vặn xem xét một vụ án Các ngươi cũng tốt quan sát một chút Là 40 quan viên ảo ảo đứng tại hai bên May ra đại sảnh đủ lớn hoàn toàn không chen chút Tiếp lấy Tần Minh nói, Truyền Lý Mộc Hề, truyền Lý Mộc Hề." Đứng tại đại sảnh cửa tạo lại đại a. Không bao lâu, phủ cửa nha môn, Lý Mộc Hề vịn một vị phủ nhân trầm rãi đi vào đại sảnh. Nàng tựa hồ có chút sợ hãi, rốt cuộc trận thế này quá lớn. Bên ngoài trong sân mấy trăm nha dịch sai dịch, trong đại sảnh nhiều như vậy quan viên, nàng nơi nào thấy qua chàng diện này đổi lại người nào? Đoán chừng đều sợ hãi Thậm chí nàng cũng không dám ngẩn đầu Mà nàng viện phụ nhân càng là cuối đầu thân thể run nhẹ nhẹ Còn nhỏ giọng đối Lý Mộc Hề nói Tiểu Hề Muốn không quên đi Người kia chúng ta cáo không ngã Lý Mộc Hề tuy nhiên cũng sợ hãi Lại cắn răng lắc đầu Không nương ta nhất định muốn cáo Thế nhưng là những quan lão ra này Không thể có thể giúp chúng ta Phụ nhân có chút bất đắc dĩ Lý Mộc Hề nói Nếu như thuần thiên phủ không được Ta liền đi đô sát viện Đô sát viện không được thì đại lý tự Thực sự không được ta đi hoàng cung Cháu ngươi đều không dùng đi Ở chỗ này Ngươi muốn cáo người nào Chỉ cần là chân thực Đều sẽ cho ngươi làm chủ bỗng nhiên Tần Minh mở miệng nói đến Tuy nhiên hai mẹ con thanh âm rất nhỏ Nhưng hắn vẫn là nghe đến Nghe đến Tần Minh lời nói Hai mẹ con đều xứng sờ dưới Tiếp lấy Lý Mộc Hề viện mẹ nàng Hai người cùng một chỗ quỳ xuống Ngay sau đó mở miệng Đại nhân Dân nữ có oan tình Cầu xin đại nhân làm chủ Lúc này thôi oan mở miệng Nhưng có đơn diện cách này Không có Lý Mộc Hề một mực cúi đầu Không có đơn diện ngươi Thôi quan tựa hồ muốn trách cứ, đã thấy Tần Minh chừng tới, xóa đến hắn mau ngậm miệng. Không có đơn kiện, thì kể ra quan tình đi Tần Minh mở miệng. Lý Mục Hề quỳ trên mặt đất nói. Đại nhân! Mấu thân của ta đêm qua bị đế đô phú thương chi tử phùng công tử đả thương. Còn thổ huyết! Hôm nay thân thể cực kỳ suy yếu Sợ nguy hiểm đến tính mạng. Mời đại nhân vì dân nữ làm chủ. Tần Minh nhếu mày, mắt nhìn quỳ trên mặt đất phổ nhân. Nhìn nàng bộ dáng như vậy. Tựa hồ quỳ ngồi dưới đất đều có chút bất ổn. Trên quần áo xác thực có máu. Thân thể so đêm qua suy yếu quá nhiều. Khó trách tiến đến đều là một hề viện. Sau đó tần Minh mở miệng. Cái kia phùng công tử vì sao đánh mấu thân ngươi lý một hề yếu đối thanh âm nói ra. Phùng công tử từng vài lần muốn ta gả cho hắn làm tiểu thiếp. Ta không đồng ý. Còn từng uy hiếp ta cùng hắn. Ta cũng từ tuyệt. Tối hôm qua hắn lần nữa uy hiếp ta. Ta không theo. Hắn rời đi về sau. Lại dẫn người tại nhà ta ngoại tướng ta ngăn chặn. Đồng thời uy hiếp ta cùng hắn. Bằng không thì đánh chết ta nương. Ta nương liều mạng cầu khẩn sau cùng muốn cho ta chạy. Lại bị phùng công tử mấy cước đạp thành trọng thương. Tiếp lấy hắn muốn cưỡng ép đem ta. Nếu không phải ta lấy ra tùy thân mang cây géo lấy cái chết bức bách quẹt làm bị thương cổ, chỉ sợ. Nói, Lý Mộc Hề khóc lên, diếu giết thanh âm, làm cho lòng người thương hại. Tần Minh nói, để ta nhìn ngươi cổ. Lý Mộc Hề gật đầu, ngay sau đó quay đầu, lộ ra mặt bên trên cổ một đầu vết thương. Tần Minh hít thở sâu một hơi. Nói, lúc đó, có thể có nhân chứng có. Ở tại sát vách hàng xóm nghe đến đồng tính Đi ra nhìn đến Lý Mộc Hề nói ra Tần Minh gật gật đầu Nói Tốt Thôi quan Dẫn người Bắt phùng công tử đến thù thẩm Đồng thời đem Lý Mộc Hề hàng xóm mang đến làm chứng thôi quan đi ra khom người đối Tần Minh nói ra Đại nhân Thật Thật bắt còn có thể là giả Tần Minh nhíu mày Đại nhân cái kia phùng công tử là công tử nhà họ phùng, phùng ra là đế đô trước ba phú hào gia tộc. Thôi quan muốn nhắc nhở một chút tần minh phùng ra nội tình. Đã thấy tần minh nhếu mày hét lớn. Bản quan để ngươi bắt người. Ngươi nói nhảm thứ gì cút nhanh lên đi bắt. Không được sai sót. Thôi quan giật mình, vội vàng khom người, dẫn người rời đi. Lúc này, thuận thiên phủ thừa mở miệng. Đại nhân... Ngươi muốn thẩm vấn cái kia phùng công tử Có thể được chuẩn bị sẵn sàng Cái kia ra hỏa Không phải tốt đối phó Tần Minh gật đầu Cách này phủ thừa cũng là có ý tốt nhắc nhở Hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì Thừa dịp chờ đợi thời gian Tần Minh ngồi đấy hỏi phủ thừa Lệnh công tử gần nhất như thế nào nghe vậy Phủ thừa khom người Nói lên cách này Còn phải cảm tạ đại nhân Nếu không phải đại nhân dạy bảo khuyển tử Chỉ sợ đến bây giờ cũng vẫn là cách này đô thành bên trong gây chuyện thì phi hoàn khố Bây giờ hắn tại đại nhân dạy bảo phía dưới thi đậu công danh thật là làm cho hạ quan cũng trên mặt phát quang A Những ngày này khuyển tử ngay tại lại bộ học tập Biểu hiện không tệ lời nói Có lẽ liền sẽ an bài cho hắn cách một quan viên nửa chức Tần Minh gật gật đầu nói không tệ Đại nhân Hạ quan lúc trước từng không gì sánh được hồ đồ, bây giờ nghĩ lại, cũng là không còn mặt mũi. Còn mời đại nhân, không muốn cùng hạ quan tính toán. Phủ thừa có chút xấu hổ nói đến. Tần Minh cười cười, nói, về sau cùng phủ làm quan, thì không muốn nói những thứ này. Nghe đến hai người đối thoại, hai bên các quan viên tâm lý đối tần Minh cũng là kính nể một số. Đồng thời. Cái kia phía dưới một hề tựa hồ giờ phút này cũng thả lòng một ít. Nghe đến tần minh thanh âm. Cảm thấy có chút quen tay. Liền vùng trộm dương mắt. Lặng lẽ nhìn một chút ngồi ở trên làm thuận thiên phủ đại lão ra. Cách này xem xét một hề nhất thời ngây người. Chỉ thấy cái kia phía trên ngồi đấy đại lão ra. Thế mà chính là tối hôm qua nghe nàng một khúc sau cho mẹ con nàng thuốc vị công tử kia. Là là ngươi. Mộc hề nhẹ giọng kinh hô Tần Minh nhìn xuống phía dưới nhìn Ngay sau đó cười đến Làm sao thật bất ngờ sao mộc hề xứng sờ dưới Nói ra Ú Vinh Quy Quy Mơ Không nghĩ tới ngài cũng là thuận thiên phủ đại lão ra Ngươi yên tâm đi Tối hôm qua cái kia phùng công tử lúc trước khi dễ ngươi một màn Ta cũng là nhìn đến Chờ nhân chứng đến Ta sẽ cho ngươi làm chủ Tần Minh nói ra Một hệ phong người đa tả đại nhân Lại qua một hồi về sau Thôi quan trở về Sau lưng còn theo một người mặt cầm phục hoa thường nam tử Tiểu tử này rất nhàn nhã Cất bước tiến vào công đường về sau Phong người cúi đầu Gặp qua phủ doán đại nhân ra hỏa này chính là phùng công tử Tại gia hỏa này sau lưng Còn theo một người Tần Minh xem xét nhất thời giận không chỗ phát tiết. Nha, người kia chính là Tử Xưng Đế đô đệ nhất thầy kiện người trẻ tuổi. Hôm trước bị Tần Minh khiến người ta vả miệng, hôm nay miệng hắn còn không có tiêu tan sưng, không nghĩ tới lại xuất hiện. Cái kia thầy kiện nhìn thấy Tần Minh cũng là xứng sờ, hắn cũng không nghĩ tới Tần Minh biến thành phổ xuân. Bất quá tiếp lấy hắn thì mở miệng, đại nhân ta lần này cũng là tới là vì Phùng Tông Tử làm biện hộ. Mặt khác, chúng ta phùng công tử còn muốn cáo trạng lý một hề, nơi này là đơn kiện. Nói, hắn đưa ra đơn kiện, giao cho sư ra. Tần Minh nhứng mày. Nghĩ thầm mấy cái ý tứ bị cáo biến nguyên cáo còn muốn đem hắc nói thành trắng hay sao trọng sinh tiêu ra quân vương không chín chương 243 đen nói thành trắng trên đường. Tần Minh ngồi đấy. Nhìn phía dưới phùng công tử cùng thầy kiện. Nói ra. Hai người các ngươi thật lớn mặt bài. Gặp bản quan. Lại cũng không quỳ nghe vậy phùng công tử mắt nhìn tần minh. Nói ra. Đại nhân. Ta phùng ra là danh môn quý tục. Ta gặp được làm quan. Không dùng giống người bình thường như thế quỳ đi. Người nào cho ngươi quyền lực có thể không quỳ quả thực hốn chướng quỳ xuống tần minh nhếu mày quát lớn. Cái kia phùng công tử biến sắc. Nói. Đại nhân. Cha ta chính là phùng giàu Hắn cùng không ít đại quan đều là bằng hữu Ta Người tới Hắn không quỳ thì cho ta đánh quỳ xuống Tần Minh trực tiếp hét lớn Nghe vậy hai cái cầm lấy thủy hỏa côn tạo lại trực tiếp xông lên đến Liền chuẩn bị hướng phùng công tử trên đùi đánh Cái kia phùng công tử vội vàng hét lớn Quỳ quỳ ta quỳ Nói Hắn chừng tần Minh liếc một chút Lúc này mới quỳ xuống Tần Minh vừa nhìn về phía cái kia thầy kiện Cái kia thầy kiện thấy thế nói Ta là thầy kiện Mà lại ta là thư sinh tú tài Nếu ngươi là cử nhân Tiến sĩ Không quỷ cũng còn có lý Chỉ là một người thư sinh tú tài Cũng dám gặp quan không quỷ Người nào cho ngươi lá gan muốn bị ăn gậy Hay sao tần Minh nhìn hầm hầm Cái kia thầy kiện Cái kia thầy kiện bất đắc dĩ Đối mặt tần Minh khí thế như vậy Hắn chỉ có thể nuốt ngụm nước bọt. Không cam tâm quỷ xuống. Thấy thế tần minh hừ một tiếng, nói tốt, hiện tại phùng. Ngươi tên gì? Phùng sinh phùng công tử không kiên nhẫn nói đến. Tần minh nói, phùng sinh, ta hỏi ngươi, ngươi tối hôm qua là không đánh lý một hề mấu. Phùng công tử gật đầu đánh, nhưng ta là có nguyên nhân. Ngươi có nguyên nhân? Hừ! Trắng trợn cướp đoạt dân nữ không thành. Đánh nhau mấu. Làm uy hiếp. Cũng là ngươi nguyên nhân tần minh nói rất tức giận. Ai ngờ cái kia Phùng Sinh lắc đầu nói. Dĩ nhiên không phải. Ta đánh mấu thân của nàng là thật. Chỉ bất quá lại không có bởi vì ta muốn trắng trởn cướp đoạt sân nữa. Đại nhân, ngươi không ngại xem trước một chút ta đơn hiện, liền biết tiền căn hậu quả. Phùng Sinh vẫn như cũ bình tĩnh. Lúc này, một bên thầy kiện mở miệng. Đúng vậy A Đại Nhân. Ngươi nhìn một chút đơn kiện. Đây chính là ta chi tiết viết. Tần Minh hử một tiếng. Ngay sau đó đối sư ra nói. Đọc một chút người sư ra kia gật đầu. Ngay sau đó cầm lấy đơn kiện thì thầm. Ngày 6 tháng 11 muộn. Phùng sinh trên đường ngẫu nhiên gặp Lý Mộc Hề. Bởi vì Lý Mộc Hề từng vì nghệ nữ cùng quen biết. Cho nên dừng lại nhàn trò chuyện vài câu. Lý Mục Hề hướng Phùng Sinh khóc lóc kể lệ mẫu sinh bệnh không có tiền trị liệu Phùng Sinh lòng sinh thương hại Sau đó cho Mục Hề một lượng bạc Ai ngờ Lý Mục Hề thấy tiền sáng mắt liền hướng Phùng Sinh đòi hỏi 100 lượng bạc Nói là lấy 100 lượng bạc đem chính mình bán cho Phùng Sinh làm tiểu thiếp nha hoàn Phùng Sinh sau đó cho nàng 100 lượng có thể nàng thu bạc lại không nhận nợ Bởi vậy Lúc này mới chỉ làm mẹ con các nàng cùng phùng sinh cãi vã Quá trình bên trong Mấu hình dáng như bát phụ Lại nhiều lần ôm lấy phùng sinh chân làm bữa Tức giận vô cùng phùng sinh cái này mới đồng thủ đánh nàng Hỏi tiếp các nàng muốn về bạc Các nàng lại đánh chết không thừa nhận Thậm chí Lý một Hề lấy cái chết uy hiếp Phùng sinh bất đắc dĩ liền nói muốn báo quan viên Bất quá nhưng lại không nghĩ chân báo quan viên Chỉ là một trăm lượng phùng sinh cũng không coi trọng, nghĩ thầm cũng coi như. Nhưng ai biết mẹ con này hai người có tật sật mình, lại áp nhân cáo trạng trước đến đây báo quan. Bởi vậy, này hình dáng một cáo lý một hề mẫu nữ lưu giữ đang lừa gạt. Hai cáo lý một hề mẫu nữ vu cáo phùng sinh. Từ trên tổng hợp lại, câu câu là thật. Kính xin đại nhân Minh dám đọc xong đơn kiện. Sư ra nhìn về phía tần Minh. Tần Minh Mi đầu vặn rất sâu Phía dưới Mộc Hề cùng nàng nương vội vàng dập đầu Đồng thời Mộc Hề nói Đại nhân Cái này đơn diện đang nói đều là nói bậy nói bạ Dân nữ không có chịu qua hắn bạc Cũng không có nói muốn một trăm lượng đem chính mình bán Dân nữ oan uổng A Lý Mộc Hề nước mắt đều xuống tới Bị người như thế nói xấu Nàng một cái cô gái yếu đuối quả thực không biết như thế nào cho phải Tần Minh hít thở sâu một hơi Đang muốn mở miệng Đã thấy cái kia thầy kiện còn nói Đại nhân Ta cái kia đơn kiện phía trên chỗ nói ra chắc chắn 100% Ngày nếu không tin Có thể phái người lấy chứng Tỉ như Hỏi nàng một chút hàng xóm Tần Minh nhìn về phía thôi quan Ta không phải để ngươi đem nàng hàng xóm mang đến đại nhân. Đến. Tại đường bên ngoài chờ lấy đây. Thôi quan nói ra. Dẫn tới Tần Minh nói. Không bao lâu ba người đi tới là một đôi phu thê cùng một cái tuổi trẻ nam tử. Ba người tới sau quỳ xuống. Tần Minh mở miệng. Các ngươi là Lý Mộc Hề hàng xóm ba người gật đầu. Lý Mộc Hề cũng gật đầu. Ngay sau đó tần minh còn nói Tại đường bên ngoài có thể nghe rõ Phùng sinh đơn kiện nghe rõ Ba người trả lời Vậy các ngươi nói một chút Các ngươi nghe đến nhìn đến Là chuyện gì xảy ra Tần minh hỏi Sau đó ba người cùng lúc mở miệng Hồi bẩm đại lão ra Chúng ta nghe đến nhìn đến Cùng phùng công tử đơn kiện chỗ nói ra Giống như đúc Lý một hề ngây người Nhìn lấy ba người nói Đại thúc đại thẩm, Các ngươi vì sao nói dối đâu Các ngươi rõ ràng nhìn đến không phải như vậy á. Cái kia đối với phu thê đều thở dài Mà nam tử trẻ tuổi thì mở miệng Một hề mũi tử Ta rõ ràng thấy rõ ràng Cũng là ngươi thu 100 lượng bạc mà không thừa nhận Cũng là muốn lừa bịp phùng công tử Chúng ta biết nhà ngươi nói xa sút thiếu tiền Có thể ngươi không nên làm như thế Lý một hề thân thể tê liệt trên mặt đất tiếp lấy quay đầu đối Tần Minh nói ra, đại nhân ta. Ta không có, ta không có à. Tần Minh trọng mắt hơi hít nhìn về phía Thôi Quan. Thôi Quan bị Tần Minh chừng một cái, có chút tâm hỏng cúi đầu xuống. Tần Minh hừ một tiếng. Ngay từ đầu cách này Thôi Quan thì khuyên Tần Minh không nên đắc tội phùng ra. Hiện tại để hắn đi mang bị cáo cùng nhân chứng. Kết quả bị cáo mang theo đơn kiện đến. Nhân chứng cũng là giúp đỡ bị cáo Trong này muốn nói không có mờ ám Tần Minh là không tin Đại nhân Hiện tại nhân chứng đã chứng thực án này phùng công tử mới là người bị hại Còn mời đại nhân công bằng xử lý Thầy Kiện chắp tay cười lấy nhìn lấy Tần Minh Tần Minh nhấp nhô mở miệng chỉ riêng có nhân chứng không thể được Thầy Kiện cười lạnh một tiếng Vật chứng cũng có Đại nhân không ngại phái người đi trong nhà nàng tìm một chút. Nhìn xem phải chăng có một trăm lượng bạc. Đơn thuần lý một hề nghe vậy gấp vội mở miệng. Không có. Nhà ta không có khả năng có một trăm lượng bạc. Tuyệt không có khả năng. Tần minh tâm lý bất đắc sĩ lắc đầu, nhà đầu này lại trúng kế. Ngươi nói không có, người ta có thể vùng trộm thả một trăm lượng oan uổng ngươi a. Ngươi muốn nói có, cái kia người ta thả mười ngàn lượng, ngươi cứ việc nói ra là mình, liền thành không chứng cứ Vẫn là quá trẻ tuổi quá đơn thuần, cái này cái gọi là vật chứng, không cần đi thẩm tra cũng biết chắc có Hiển nhiên phùng công tử cùng cái này thầy kiện đều đem nhân chứng vật chứng cho thiết kế tốt Đại nhân, muốn không đi thăm dò chứng một chút tụng sư nói ra Đây là quá trình tần minh chỉ có thể khiến người ta đi kiểm chứng Quả không phải vậy trở về người tại Lý Mộc Hề thuê phòng bên trong tìm tới 100 lượng bạc. Bạc thả trên công đường một khắc này, Lý Mộc Hề ngây người, cả người đều thất hồn lạc phách lên. Đại nhân, hiện tại nhân chứng vật chứng cố tại ngài có thể xử án. Thầy kiện dùng đến ý ánh mắt nhìn Tần Minh nói ra. Toàn bộ quá trình bên trong, Phùng Sinh đều nong đưa cây hoạt không gì sánh được đắc ý. Tần Minh nhìn lấy Phùng Sinh nói. Ngươi muốn bản quan Như thế nào phán định phùng sinh vừa thu lại cây quả Nói ra Ta muốn nàng thực hiện lời hứa Thu ta 100 lượng Nhất định phải làm ta nữ nhân tần minh cười Ngay sau đó nhìn về phía cái kia thầy kiện Ngươi thật là một nhân tài Đáng tiếc Lại không làm tốt sự tình Vụ án này không xong đây Trọng sinh tiêu gia quân vương 09 chương 244 tần minh thói quen đại nhân. Ngày nói vẫn chưa xong là mấy cái ý tứ hiện tại nhân chứng vật chứng cố tại. Chẳng lẽ còn không thể kết án cái kia thầy kiện nhìn lấy tần minh nói ra. ngữ khí rất là tốt ý. Tần minh nói đương nhiên không thể vụ án vẫn chưa xong đây. Hiện tại vấn đề rất rõ ràng. Một hệ dạng này nữ tử. Tuyệt không có khả năng hỏi người khác muốn bạc. Càng không khả năng lừa đảo. Cho nên đây tuyệt đối là phùng sinh cùng cách này thầy kiện thiết kế tốt. Rốt cuộc có tiền có thể làm rất nhiều chuyện thu mua nhân tâm cái gì đều quá đơn giản. Hiện tại bọn hắn chế tác ngụy chứng xác thực rất sung túc. Nhưng là không có nghĩa là không có kẽ hở. Tần Minh có là biện pháp đem bọn hắn cái này giả tạo chứng cứ đánh tan. Chỉ thấy hắn sửa sang một chút quan phục. Mở miệng nói. Vụ án đại khái Bản phủ đã dạy Hiện tại Lý một hề mẫu nữ cùng phùng sinh song phương bên nào cũng cho là mình phải Cần bản phủ tiếp tục điều tra Vì kiểm chứng nhân chứng có thể có thể nói dối hoặc được thu mua Bản phủ muốn phái người đi ba cái nhân chứng trong nhà điều tra Đồng thời nhìn xem phải chăng còn có hắn nhân chứng Kiểm chứng cần thời gian cho nên ngừng xem xét hai khắc Sau khi nói xong tần minh vỗ kinh đường một quay người rời đi Phía dưới Phùng sinh nhớ mày Nói ra Cái này tính là gì muốn chúng ta ở chỗ này làm chờ lấy một bên Thầy kiện bất đắc dĩ Công tử Ngừng xem xét là hợp lý Hừ tốt ta nhìn hai khắc về sau cái này phủ doán như thế nào phán quyết Nói Hắn mắt nhìn một hề Cười lạnh Tiểu nương tử Đừng nóng vội, ngươi rất nhanh, liền sẽ hợp tình hợp lý lại hợp pháp trở thành ta nữ nhân Lần này, ngươi là dãy rùa như thế nào, cũng chạy không thoát lòng bàn tay ta Lý một hề sắc mặt tái nhợt, nàng hiện tại duy nhất hy vọng đều ký thác vào tần minh trên thân Đồng thời, phùng công tử mắt nhìn ba cái nhân chứng, chỉ thấy ba người đều khẽ gật đầu Phùng công tử nhất thời lộ ra hài lòng nụ cười, rời đi công đường, trở lại hậu đường. Tần Minh đối cùng đi theo phủ thừa nói: "Tìm mấy cái người tin được nha dịch, đi nhân chứng trong nhà điều tra, nhìn xem có bạc hay không." Phủ thừa gật đầu, "Đúng đón lấy." Tần Minh ngồi ở phía sau nha uống trà. Không bao lâu, phủ thừa dẫn người trở về, nói: "Tìm đến Cái kia đối với phu thê trong nhà tìm đến năm mươi mấy lượng. Cái kia thư sinh trẻ tuổi trong nhà cũng có năm mươi mấy lượng. Tần Minh cười dưới. Nói. Theo phủ nhà bên trong lấy ra năm mươi lượng. Vé vào thư sinh cái kia năm mươi lượng bên trong. Sau đó cầm tới công đường. liền nói thư sinh trong nhà tìm ra hơn một trăm lượng. Phủ thừa nghi hoặc, Cái này là vì sao Tần Minh trầm mặt không nói. Ngay sau đó chỉnh lý quan phục. Đi hướng công đường. Trên công đường ngồi xuống về sau. Tần Minh hét lớn. Đi nhân chứng nhà điều tra trở về sau phía dưới phủ thừa nói. Trở về. Lên đường hồi bẩm Tần Minh nói ra. Sau đó mấy cái nhà dịch mang theo hai phần bạc đi tới. Nói ra. Đại nhân. Đây là theo ba cái nhân chứng nhà tìm ra. Tần Minh gật đầu. Nói. Hai vợ chồng này trong nhà Tìm ra bao nhiêu đại nhân 53 lượng Còn có một số bạc vụn Nhà dịp nói ra Phụ nhân mở miệng Đúng vậy a đại nhân Cái này là nhà chúng ta nhiều năm tích xúc Ở tại loại kia vắng vẻ chi địa Nhà ngươi lại có thể lấy ra 50 mấy lượng bạc Cái này bạn đường đi không biết à, Tần Minh cười lạnh Phụ nhân kia vội vàng nói Đại nhân Đây đều là chúng ta bớt ăn bớt mặt tiết kiệm Ngày cũng không thể oan uổng chúng ta Tốt à Tần Minh cười đến Tiếp lấy lại hỏi nha dịch thư sinh trong nhà tìm ra bao nhiêu đại nhân Một trăm lượng còn lại vài đồng tiền bạc vụn nha dịch nói ra Thư sinh kia biến sắc Một trăm lượng đừng nói là hắn Cũng là phùng sinh cùng thầy hiện đều sưởng sốt Đương nhiên kinh ngạc nhất còn là đối với cái kia phu thi bọn họ ánh mắt đều là chừng một cái Tiếp lấy phụ nhân đối thư sinh kia nói ra Dựa vào cái gì ngươi 100 lượng chúng ta chỉ có 50 lượng cái này không công bằng A Sau đó nàng nhìn về phía phùng sinh cùng thầy kiện Không phải nói hai nhà đều là 50 lượng sao phùng công tử vì cái gì cho thêm hắn 50 lượng cho dù là ai nhân số tính toán Cũng là hai chúng ta lỗ hổng lấy thêm A giờ khắc này phùng sinh cũng sưởng sốt. Hắn nhìn về phía thầy kiện. Không phải để ngươi đều cho 50 lượng làm sao cho thư sinh 100 lượng thầy kiện ngay từ đầu cũng chóng váng. Bất quá giờ phút này đã kịp phản ứng. Hắn không ngừng cho phùng sinh chớp mắt. Thế mà phùng sinh chỗ nào minh bạc hắn giờ phút này còn hơi nghi hoặc một chút. Nói. Không đúng chương thầy kiện. Ta nhớ được ta chỉ cho ngươi 100 lượng bạc để ngươi thu mua bọn họ à, như thế tính toán. Không phải 150 lượng bạc ngươi tự móc tiền túi A Trương thầy kiện nước mắt đều gạt ra. Nghĩ thầm cách này phùng công tử thế nào như thế không lên nói A. Sau đó hắn chỉ có thể mở miệng công tử cái gì bạc ta không biết A chúc ta chỗ nào cho bọn hắn bạc. Giờ phút này cũng là cách này thầy kiện não tử còn rõ ràng. Bất quá Nghe hắn một nhắc nhở như vậy. Phùng công tử cũng hịp phản ứng. Vội vàng nói. Đúng đúng đúng. Nào có cái gì bà ta? Ngươi nhìn ta đều hồ đồ. Không có chuyện này. Hai người bọn họ ngược lại là minh bạch. Có thể cái kia đối với phu thê lại càng không phục. Cái gì không có chuyện này hai người. Các ngươi có ý tứ gì khi dễ chúng ta là người thành thật đâu phụ nhân giận. Nàng nam nhân cũng mở miệng. Vị công tử này Ngày cách này cách làm có thể không đúng Tất cả mọi người là lấy tiền làm việc Dựa vào cái gì như thế không công bằng Ngươi nói ngươi cho thêm hắn mấy lượng bạc ta cũng coi như Có thể thế mà cho thêm gấp đôi Ta đây cũng không phục Phùng công tử nhếu mày Cái gì bạc ta không biết Các ngươi im miệng đi Phụ nhân nghe vậy nói Ngươi không biết ngươi hiện đang giả bộ hồ đồ đâu ta mặc kệ nhiều như vậy Ngươi không nhiều cho chúng ta 50 lượng. Hôm nay cái này nhân chứng chúng ta thì không làm. Phùng công tử trừng mắt. Mẹ vẫn chưa có người nào dám uy hiếp lão tử đây. Ngươi tự tìm cách chết nói. Hắn một bàn tay hung hăng phiến tại phụ người trên mặt. Đánh phụ nhân miệng phun máu tươi. Cách này phụ nhân cũng lông. Nàng là tầm thường người nghèo. Làm sao biết vị này phùng công tử thân phận cho nên cũng không có gì cố kỵ Từ dưới đất bò dậy sau mắng to Ngươi cái con bệ Ngươi dám đánh lão nương Ngươi dám làm không dám chịu a ngươi đối lão nương không công bằng Còn đánh lão nương Hôm nay cái này nhân chứng lão nương không được Nam nhân kia cũng khí không được Nói đúng không thích đáng Mẹ tiền này kiếm lời lại không công bằng Lại bực mình Các ngươi Các ngươi tin hay không bổn công tử làm chết Các ngươi phùng công tử hét lớn Cái kia phu phủ giận dữ Chính muốn tiếp tục nói cái gì Đã thấy phía trên Tần Minh trong tay ginh đường một vỗ Hét lớn Yên lặng nhất thời Tạo lại nhóm lấy thủy hỏa côn không ngừng xử điện Trong miệng cùng một chỗ hét lớn uy vũ tại chỗ tất cả người đều giật mình Trong nháy mắt đều an tính lại Tần Minh ánh mắt âm lãnh Nhìn hầm hầm cái kia đối với phu thê Hét lớn Hai người các ngươi thu lấy người khác hối lộ làm chứng giả. Phải bị tội gì hai vợ chồng sắc mặt trắng bệch, Do đến lập tức quỳ trên mặt đất sập đầu. Đại nhân. Đại nhân tha mạng. Chúng ta biết sai. Chúng ta không giúp cái kia hốn đàn. Chúng ta thừa nhận hắn để cái kia thầy kiện cho chúng ta bạc để cho chúng ta nói dối. Còn có người thư sinh kia, hắn cũng thu. Nói, phụ nhân nhìn về phía thư sinh kia. Nói ra, một trăm lượng, hừ, ta để ngươi một hai đều không có Thư sinh kia sắc mặt trắng bệch bỗng nhiên quỳ trên mặt đất nói đại nhân Tiểu nhân cũng biết sai Tấm kia thầy kiện thấy thế khí dùng cây hoạt đánh một chút chán mình Mắng đến một đám ngô xuẩn A Trên đường tần minh lại cười Cái này là tiểu nhân vật lòng tham Riêng là phổ nhân loại này Tính toán chi ly Chút thiệt thòi không ăn Chiếm hết tiện nhi Tần Minh chính là sử dụng điểm này thiết kế đường để bọn họ nội chiến Sau đó chính mình đem hết thảy đều khai ra Giờ phút này Thuận Thiên Phủ Thừa cùng một đám quan viên đều dùng kính nể ánh mắt nhìn Tần Minh Lại nghe Tần Minh hét lớn một tiếng ngươi ba người Đem đêm qua nhìn đến Chi tiết bẩm báo Còn dám có nửa câu lời nói dối liền cùng phạm nhân cùng tội Trọng sinh tiêu gia quân vương không không9 chương 245 ăn miếng trả miếng lần này phùng công tử thất bại. Ngay tại ở diễn viên mời không tốt. Hắn muốn là đều mời giống thư sinh kia một dạng thì không đến mức lộ tẩy. Đáng tiếc cái kia đối với phu thê. Đem sự tình làm tư vẫn còn dương dương đắc ý. Đến bây giờ cũng còn cảm thấy là phùng công tử không công bằng. Thiếu cho bọn hắn 50 lượng. Nghèo trong lòng người tính toán chi ly, sau cùng không có gì cả Đương nhiên Giờ phút này nóng nhất đại cũng là Phùng Công Tử Vốn là ba cái nhân chứng chỉ cần một mực chắc chắn không có lấy tiền Một mực chắc chắn hắn hình dáng từ là thật Vậy hắn liền có thể danh chính ngôn thuận Ôm mỹ nhân về Nhưng bây giờ hết thầy đều thế nào Sau đó, ba cái nhân chứng đem tối hôm qua nhìn đến chân thực một màn nói ra cùng lý một hề nói giống như đúc. Tần Minh sau khi nghe xong thở một hơi thật dài. Hét lớn một tiếng. Phùng sinh. Ngươi nhưng còn có lại nói phùng sinh hừ một tiếng. Nói. Đại nhân. Coi như thật đánh mẹ nàng. Không cũng chính là bồi ít tiền mà thôi ta có tiền. Đại nhân. Ngươi nói thưởng bao nhiêu đi. Có tiền có tiền ngươi thì có thể muốn làm gì thì làm tần minh nhíu mày. Phùng sinh nhích miệng cười một tiếng. Chẳng lẽ không đúng sao tần minh có chút giận. Nghĩ thầm có tiền là có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng ở lão tử trước mặt. Ngươi có tiền cũng vô dụng. Sau đó tần minh lạnh hừ một tiếng. Nói ra ngươi đã nhận tội. Vậy bản quan thì... Chờ một chút cái kia trương thầy kiện bỗng nhiên mở miệng, nói đại nhân tại hạ có một vấn đề. Vấn đề gì tần minh đối trương thầy kiện có thể nói cùng không kiên nhẫn. Trương thầy kiện nói. Xin hỏi đại nhân. Thế nhưng là cái kia bán nghệ mà sống lý một hề. Cáo trạng phùng công tử tần minh nhấp nhô nói. Hắn a ngươi bây giờ mới biết bớt nói nhảm Có lời nói nói thẳng trương thầy kiện im lặng. Ngay sau đó nói ấm thân phận tới nói Phùng công tử chính là quý gia công tử Thân phận tôn quý Mà Lý Mộc Hề Chỉ là một cái bán nghệ nữ tử Thân phận đê tiện Tại ta đại sở Có pháp lệnh quy định Lấy dưới cáo trên người Chính là vượt cấp phạm thượng Vô luận đúng sai Trước trưởng đánh 20 Lý Mộc Hề thân phận đê tiện Nàng cáo thân phận tôn quý Phùng công tử Cũng là dĩ hạ phạm thượng. Xin hỏi đại nhân. Có thể từng trưởng chứ nghe nói như thế. Hai bên đám quan chức cùng nhìn nhau. Không ít người đều lẫn nhau gật đầu. Hiển nhiên thật có việc này. Tần Minh cũng biết. Cáo trạng là có cái quy củ này. Riêng là dân kiện quan. Hạ quan cáo thượng quan chờ một chút. Đều là muốn trước bị đánh. Bởi vì mặc kệ đúng sai, dĩ hạ phạm thượng bản thân liền là sai, cho nên muốn trước trừng phạt. Tần Minh chậm rãi đứng dậy. Đi đến trương thầy kiện bên cạnh. Nhớ mày nhìn xem trương thầy kiện. Nói ra. Người cái này cầu vật. Rất biết làm sự tình a Trương thầy kiện xứng sờ. Đại nhân ngài thân thể vì cha mẹ quan viên. Sao có thể mắng chửi người? Tần Minh cười lạnh. Mắng ngươi thế nào ta còn muốn đánh ngươi đây? Ngươi có thể cáo ta à trương thầy kiện trừng mắt. Ngươi cho rằng ta không dám cáo ngươi sao vậy ngươi cáo à ngay ở chỗ này cáo. Ta cho ngươi làm chủ. Tần Minh nói ra. Tốt, ngươi nói cái kia ta hiện tại thì cáo chẳng đại nhân ngươi nhục nhã ta, mời đại nhân cho ta một cái thuyết pháp. Trương thầy kiện chính mình là thầy kiện. Nghĩ thầm mình nếu là đều trên tông đường ăn thiệt thòi. Còn thế nào cho người ta thư kiện cho nên cách này chàng tử đến tìm trở về. Ai ngờ hắn vừa nói xong. Tần Minh thì hét lớn một tiếng. Lớn mật. Ngươi chính là con dân. Ta chính là quan phủ mẫu. Dân kiện quan, dĩ hạ phạm thượng, tử cáo phủ mẫu càng là ngỗ nghịch Ngươi muốn cáo ta hử. Ngươi tới. Trước kéo ra ngoài trưởng trách 20 cái kia chương thầy kiện biến sắc. Lúc này mới phát hiện mắc lừa. Vội vàng hét lớn. Chờ chút. Đại nhân ta không báo cáo. Ngươi không báo cáo cái này uy nghiêm trên công đường. Há lại con trai của ngươi phim địa phương người tới đánh 40 đại bản. Tần minh hét lớn. Trương thầy kiện dọa đến mặt đều trắng. Hôm trước chịu đánh cái mông còn đau đây. Hôm nay lại tới sau đó hắn lập tức quỳ xuống. Đại nhân. Ta sai. Cầu ngài sơ cao đánh khẽ. Tần Minh hừ một tiếng, những thứ này tội có thể cho ngươi miễn, nhưng ngươi giúp phùng sinh cáo giả trạng, lại trốn không thoát. Một bên, cái kia phùng công tử còn an ủi trương thầy kiện đừng sợ, không có cái gì là tiền giải quyết không. Nếu có, thì cho rất nhiều tiền. Tần Minh trọng mắt hơi híp, nói thật sao vậy liền nhớ kỹ lời này của ngươi. Nói. Hắn vung tay áo. Trở lại phía trên ngồi xuống. Vỗ kinh đường một lớn, phùng sinh, uy bức lời dụ, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ẩn đả mẫu, thu mua nhân chứng, còn làm đường ẩn đả nhân chứng, đến tội đặt song song, quả thực tội không thể tha thứ. Hiện bản quan phán ngươi bắt giữ đại lao 10 năm. Nghe vậy phùng sinh, sững sờ. Ngay sau đó giận dữ, ngươi muốn ta ngồi tù còn 10 năm hỗn chứng, quả thực hỗn chứng. Ngươi cái này tẩu quan. Tần Minh chừng mắt. Ngươi tới. Và miệng hai mươi lập tức đi ra hai cái tạo lại bắt lấy Phùng Sinh. Còn có một cái tạo lại trên tay cầm lấy một cái dài hơn một thước chút bản đi tới. Phùng Sinh thấy thế vội vàng hét lớn. Ngươi còn dám đánh ta. Ngươi tin hay không? Lời còn chưa nói ra. Cái kia tạo lại cầm lấy chút bản hung hăng một chút quất vào Phùng Sinh trên miệng. Đùng một tiếng. Nhất thời phùng sinh miệng phía trên thì xuất hiện một cái vết máu. Tiếp lấy ba ba hai mươi lần, đại phùng sinh đau không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, lại càng làm càng đau. Miệng hắn xem ra đều có chút máu thịt me bét, lời nói đều không cách nào nói. Trên đường, tần minh nhấp nhô mở miệng. Phùng sinh, làm nhục uy hiếp triều đình lệnh quan. Tội thêm một mật, phán giam cầm hai mươi năm. Khác bồi thường lý một hề mẫu nữ tiền thuốc men tinh thần tổn thất phí chung 100 lượng Tiếp lấy hắn nhìn về phía trương thầy kiện trương thầy kiện nối giáo cho giặc Giúp phùng sinh chế tạo ngụy chứng Thu mua nhân chứng Cáo giả trạng đến tội đặt song song trưởng trách 40 bắt giam ba năm Đồng giảng thua kiện thầy kiện nhiều lắm là thổ xử phạt Sẽ không bị đỉnh tội Nhưng cái này trương thầy kiện xác thực quá phận. Lại nhiều lần ở cái này trên công đường giúp người cáo giả trạng. Đắc ý không được. Tần Minh đã chịu không được hắn. Tuyên bố kết quả. Tần Minh hét lớn. Bãi đường phía dưới. Lý Mộc Hề máu nữ thật sâu dập đầu. Cảm tạ đại nhân. Phùng công tử cùng trương thầy kiện cùng với ba cái nhân chứng bị dẫn đi về sau. Tần Minh đi đến Lý Mộc Hề trước người. Nói. Đứng dậy a Mang theo nơi này một trăm lượng. Trở về mang nấu thân ngươi đi y quán nhìn xem. Vạn nhất tối hôm qua bị đánh thương tổn. Lý Mộc Hề đứng dậy. Lại đúc Tần Minh hành lễ đa tạ đại nhân. Tần Minh mỉm cười. liền muốn quay người. Lại nghe cái kia Lý Mộc Hề mở miệng. Đúng. Không biết đại nhân ngày tục xanh Tần Minh Tần Minh nói ra. Lý Mộc Hề do dự một chút. Lại mở miệng Lần này đa tả đại nhân Tiểu nữ tử không thể báo đáp Như đại nhân không chết Tiểu nữ tử nguyện lấy thân báo đáp Dù là làm đại nhân Ngài nha hoàn Làm nô làm bục phục vụ đại nhân Tần Minh xứng sờ Lấy thân báo đáp cổ nhân thật không lừa ta Cổ đại nữ tử động một chút Lại lấy thân báo đáp Chỉ là Cái kia thuận thiên phủ thừa nghe vậy hét lớn Lớn mật sân nữa Ngươi há có thể xứng với đại nhân tôn quý Ngươi cũng biết đại nhân chính là hiện nay Tần Minh khoát tay ngăn lại phủ thừa lời nói Ngay sau đó đối lý một hề nói Ta là quan viên Vì dân làm chủ là cần phải Sao có thể để ngươi lấy thân báo đáp Đây không phải là lộn xộn lý một hề cuối đầu Thật xin lỗi Dân nữ tử biết thân phận đê tiện Im ngay tần Minh bỗng nhiên nhíu mày quát lớn Người nào nói cho ngươi thân phận của ngươi đây tiện lý một hề xứng sờ Cắn cắn miệng môi Dân nữa Dù sao cũng là bán nghệ mà sống Bán nghệ làm sao ngươi dựa vào kỹ nghệ ăn cơm Không trộm không đoạt không lừa gạt Làm sao đê tiện ta nói cho ngươi Trên cái thế giới này có một nơi có một đám diễn viên Một chút kỹ nghệ đều không có cũng danh xưng nghệ sĩ Từng cái cái sắm năng lực không có, còn kiếm lời đầy bồn đầy bát. Loại này người đều tự nhận hơn người một bật đi. Bọn họ đều không cảm thấy mất mặt. Ngươi dựa vào bản sự ăn cơm ngươi sợ cái gì tần minh nói ra. Lý một hề khẽ ngẩng đầu. Thanh thuần khắp khuôn mặt là chấn kinh nói. Thật có không biết xấu hổ như vậy người trọng sinh tiêu gia quân vương không không9 chương 246 suối rục cảm tình lấy thân báo đáp cái gì. Tần Minh là không thể tiếp nhận. Cái này cùng thân phận đối phương không quan hệ. Chỉ muốn đối phương thân thể còn làm sạch. Cái kia đồng dạng không có nam hồi rét bỏ. Nhưng hắn hiện tại có hôn ước. Là chuẩn phò mã. Làm sao có thể tiếp nhận khác nữ nhân vụ án này xử lý sau khi kết thúc. Tần Minh phái người. Mang theo một trăm lượng bạn. Đưa Lý một hề về nhà. Lý một hề mẫu nữ rời đi về sau. 40 quan viên ở đây hiện tại trong nội đường. Đồng thời cùng một chỗ phong người. Đại nhân xử án như thần. Theo lẽ công bằng chấp pháp. Chúng ta bội phục. Tần Minh mở miệng đều miễn lễ đi. Tiếp lấy hắn mắt nhìn sắc mặt không được tự nhiên thôi quan. Nói ra. Ngươi tên là gì cách kia thôi quan vội vàng nói. Hạ quan tên là Hồ Viễn. Hồ thôi quan. Ngươi cũng đã biết ngươi trên một đời thôi quan. Là làm sao bị giam tiến đại lao hồ thôi quan xứng sở. Nói. Là hắn cháu ngoại gây chuyện thị phi. Bị ngươi bắt. Cái kia thôi quan làm việc thiên tư trái pháp luật bao che cháu ngoại. Bị đại nhân ngài tự mình thẩm phán bắt vào đại lao. Ngươi biết à minh bỗng nhiên hét lớn. Ngươi nếu biết thì cần phải minh bạch làm việc thiên tư trái pháp luật hậu quả. Cái kia hồ thôi quan giỏ đến lập tức quỳ gối đại. Đại nhân hạ quan có thể từng làm chuyện gì để đại nhân ngài tức giận như vậy Hừ Ngươi cho bản quan giải thích một chút Vì cái gì cho ngươi đi bắt người Vẫn còn đem bị cáo biến thành quan cáo Vì sao nhân chứng sẽ bị thu mua là ngươi hành sự bất lực Còn là hắn phùng sinh không cần đoán cũng biết Hoặc là Ngươi thu hối lộ làm việc thiên tư trái pháp luật tần minh lạnh giọng nói ra Quan uổng à đại nhân Hạ quan không có thu hối lộ, không có A. Hồ Thôi quan sắc mặt trắng bịch. Tần Minh dần giữ mắng mỏ, ngươi còn muốn ngủy biện nếu ngươi thẳng thắn, bản quan còn có thể theo nhẹ xử lý. Nếu ngươi khăng khăng ngủy biển, bản quan tự sẽ điều tra. Đến lúc đó, ngươi chịu tội khó thoát cái kia Hồ Thôi quan dọa đến toàn thân run dậy. Cuối cùng vẫn dập đầu. Đại nhân! Hạ quan biết tội. Cái kia phùng công tử, hạ quan đắc tội không nổi a Đắc tội không nổi tần minh đứng dậy. Đi xuống. Đứng tại quỳ xuống hồ thôi quan trước mặt nói. Ngươi là quan viên. Hắn là thương. Ngươi đắc tội không nổi đường đường một cách thôi quan. Thân là ta thuận thiên phủ tư pháp chỗ lý hình quán người phụ trách. Đã sợ đắc tội một cách thương nhân hừ. Đã giảng này. Vậy ngươi cách này quan viên thẳng thắn cũng không cần làm. Ngươi sợ đắc tội người Có là không sợ đắc tội người Người muốn ngồi ngươi vị trí này Ngươi thấy thế nào hổ thôi quan kinh hãi Vội vàng dập đầu Đại nhân Hạ quan biết sai Hạ quan về sao không dám Cầu xin đại nhân cho hạ quan một cái cơ hội Cơ hội tần minh cười lạnh Hôm nay bản quan ngày đầu tiên nhầm chức Ngươi thì làm ra loại sự tình này Để cho ta về sau làm sao dẫn đội ngũ làm sao quản lý thủ hạ hạ quan. Hạ quan hiểu biết chính xác sai. Hạ quan về sau ổn thỏa theo lẽ công bằng chấp pháp. Vì nước vì dân. Cẩn thận làm việc. Vì bách tính làm việc. Tuyệt không dám chậm trễ chút nào. cái kia hồ thôi quan cũng là thật hù đến. Có thể có cơ hội làm đến thôi quan vị trí. Đác là hắn cầu còn không được. Lúc này như là không có vị trí này, hắn đời này đều xong Tần Minh quý đầu mắt nhìn thân thể run rẩy hồ thôi quan trầm mặt thật lâu Mới nói Thôi được Ta thì cho ngươi một cái cơ hội Lại dùng ngươi một đoạn thời gian Nếu là ngươi biểu hiện không tốt Như vậy xin lỗi Đừng nói tại ta chỗ này làm quan Toàn bộ sở quốc Ngươi liền cách tiểu quan lại đều làm không được hồ thôi quan vội vàng giập đầu. Hạ quan minh bạch. Hạ quan từ đó. Tất nhiên thận trọng cẩn thận làm quan. Đa tạ đại nhân khai ăn. Hạ quan cần tuôn sảy bảo tần minh gật gật đầu. Lên đến A hồ thôi quan đứng dậy. Đứng ở một bên. trà trà mồ hôi lạnh. Mà tại chỗ 40 quan viên trên trán cơ bản đều có mồ hôi lạnh. Cái gì gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa tần minh đây chính là điển hình A Nhậm chức ngày đầu tiên Vụ án xử lý rất xinh đẹp Dựng nên uy tín không nói Lại chừng chỉ hồ thôi quan Dựng nên uy vọng Tại chỗ những quan viên này đều ở trong lòng cảm thán Không hổ là để triều đình văn võ bá quan đều kiên kỵ tai kinh A Tần minh trở lại trên công đường ngồi xuống Nhìn phía dưới quan viên Nói ra Chư vị, ta cần minh tính cách, mọi người cần phải đều biết, ta hy vọng các ngươi ở dưới tay ta làm việc, liền đem hết thầy không tốt đồ vật, ta không muốn nhìn thấy đồ vật, đều thu lại. Ta chỉ cần thấy được hai điểm, một các ngươi bản phận làm quan thanh liêm chính trực, hai các ngươi vì bách tính làm tốt sự tình, vì dân phân ưu. Làm đến hai điểm này, ta bảo vệ các ngươi thăng quan thêm bổng lột. Làm không được hai điểm này Tự gánh lấy hậu quả nghe vậy 40 quan viên khom người Hạ quan các loại cần tuân đại nhân dạy bảo Tần Minh gật đầu Giữa quan viên lẫn nhau giám sát Mặt khác Thuận Thiên Phủ sẽ mở dân nâng chỗ Để Thuận Thiên Phủ phía dưới Quản lý các huyện dân trung tùy thời Có thể đến Thuận Thiên Phủ tố cáo Chỗ lấy các người Tự giải quyết cho tốt nghe nói như thế Những quan viên này đều trà trà mồ hôi lạnh Tốt các huyện huyện lệnh đều rời đi A trở lại các huyện nhớ đến bản quan lời nói 20 cái huyện lệnh ảo ảo khom người xưng đúng Hả quan các loại cáo lui Ngay sau đó lui lại rời đi phủ nha Còn lại 20 cái đều là thuần thiên phủ lệ thuộc quan lại Tần Minh mắt nhìn bọn họ Cũng nói Bọn ngươi Cũng đều mỗi người trở lại cương vị của mình đi thôi Những thứ này người đều rời đi về sau Tần Minh cái này mới đứng dậy Mắt nhìn phủ thừa Nói ra Người cảm thấy phùng ra Sẽ như thế nào phủ thừa mở miệng Phùng ra chắc chắn sẽ không để phùng công tử ngồi tù Cho nên đại nhân Xế chiều hôm nay đoán chừng thì sẽ phái người Đến chuẩn bị ngài Hừ chuẩn bị ta vậy liền để bọn họ vô hụt nói tần minh bước lớn hướng về phủ nhà bên ngoài mà đi đại nhân ngài đi chỗ nào phủ thừa hỏi tần minh nói hoàng cung như là phùng xa người tới liền nói ta không tại các ngươi đều không làm chủ tốt phủ thừa gật đầu tần minh tiêu diêu tự tại một người đi hoàng cung dĩ nhiên không phải tìm đến hoàng đế mà là đi gặp tiểu công chúa an nhạc cung tần minh đến về sau phát hiện an nhạc cung trong hoa viên có không ít bóng người những thứ này người đều vây quanh tiểu công chúa tựa hồ tại trò chuyện cái gì đại khái nhìn xem những thứ này người có chút so sánh nhìn quen mắt đều là chút tuổi trẻ hoàng thân quốc thích cùng tiểu công chúa phần lớn là có quan hệ thân thích có là hoàng đế tỷ muội con cái có là hoàng hậu tỷ muội huyên để con cái còn có là thái hậu nhà mẹ đẻ con gái Xóm lại đại bộ phần đều là hoàng thất thân thích. Đám này hai mười mấy người trẻ tuổi cùng một chỗ. Vậy cũng không đến. Trên cơ bản tụ tập hoàng thất thân thích con gái. Đây cũng không phải là những cái kia cái gì con ông cháu cha công tử bột có thể so. Tần Minh rất hiếu kỳ. Ngày bình thường cũng không gặp những thứ này người đến thăm tiểu công chúa A. nha làm sao hôm nay đều đến mang theo nghi hoặc Hắn tới gần nghe một chút phát hiện những thứ này người tựa hồ là đang nói mình mà lại tiểu công chúa càng nghe càng không cao hứng miệng đô càng cao cẩn thận nghe dưới thì gặp một cách nam tử chính nói công chúa đây chính là ta tận mắt thấy tần minh hắn tại trong thanh lâu trả lại cái kia nữ hai loại xem ra rất tinh xảo đồ vật cái kia nữ trả lại cho hắn thổi tiêu thì là thì là một cách phò mã Vài ngày trước thì lời đồn nói hắn đem trước Tây Ninh Đô chỉ huy sứ nữ nhi cho cái kia Hiện tại lại đi dạo thanh lâu Còn cùng bán nghệ nữ tử đi gần như vậy Hoàn toàn không có đem công chúa ngươi đưa vào mắt Lại nghe một cách khác nam nói Dạng này người sao có thể làm phò mã quả thực có sai lầm ta hoàng gia danh tiếng Công chúa Làm ngài biểu ta Ta đều nhìn không được kiến nhị chúng ta đi tìm bệ hạ để bệ hạ hủy bỏ cách này hôn ước đi Tần Minh chừng mắt nghĩ thầm đại gia ngươi đám người này là đến cáo trạng còn hắn A ở chỗ này phá cư tiểu công chúa cùng hắn cảm tình cách này hắn A có thể chịu ngược lại tần Minh nhẫn không nắm huyền đầu thì đi ra phía trước Trọng sinh tiêu gia quân Vương 09 chương 247 ở Đả Hoàng Thân Quốc Thích Tần Minh cách này nổi giận A Đi một chuyến thanh lâu uống hai chén trà Nhà đám này mặt hàng là làm sao biết biết Cũng coi như còn ở nơi này thêm mắm thêm Mỗi lúc này những người kia vẫn còn tiếp tục nói sao liền nghe một cách nam nói Cách này Tần Minh Suốt ngày không an phận Khắp nơi gây chuyện thị phi cũng coi như Sinh hoạt còn như thế không bị kiềm chế hắn Tần Phủ chẳng phải còn ở hai cái nước khác Công chúa sao cũng không biết muốn làm gì Đúng đấy, xem xét lại đại công chúa cùng nhị công chúa phò mã Người ta mỗi ngày nhiều đàng hoàng thì đi theo hai vị công chúa bên người Cái kia giống tần minh cả ngày khắp nơi tiêu giao khoái hoạt ai Lúc này một cái nữ cũng mở miệng Tiểu công chúa, ngươi làm gì không phải ra thích hắn đây Ta nhìn a, không bằng để bệ hạ giải trừ hôn ước Mặt khác chọn một cái tốt a. Một nữ nhân khác cũng mở miệng Không sai Giống tần minh dạng này nam nhân Ta đều chứng mắt Chỗ nào xứng với công chúa ngươi à Tần minh mặt đều đen Mấy bước thì đi lên Đối với nữ nhân kia hét lớn Đại gia ngươi Ngươi cho rằng lão tử để ý ngươi a Đồ chết tiệt tần minh một đi tới Tất cả mọi người là xứng sờ Tiểu công chúa sắc mặt vui vẻ Đi lên trước nói Tần minh ca ca Ngươi đến tần minh gật đầu. Ngay sau đó nói. Đám này đần độn ở chỗ này giật xây ngươi đúng không tiểu công chúa biếu môi. Mà cái kia bị tần minh mắng nữ nhân sắc mặt biến đổi. Cả giận nói. Tần minh. Ngươi vậy mà mắng ta. Ngươi. Ngươi quả thực thô bị không chịu nổi tần minh hừ một tiếng. Nhìn lấy cái kia nữ nhân nói. Không không không. Ta không phải đang mắng ngươi. Ta nói là. Tại chỗ các vị đều là đần độn Mặt khác Người nữ nhân này Có vẻ như đều hai có mấy cái a tại ta sở quốc hơn hai mươi tuổi nữ nhân đều xem như lão nữ nhân Người vẫn còn không xuất giá Có phải hay không không gả ra được a không gả ra được ngay ở chỗ này suối rụt người khác Con mẹ nó ngươi quả thực cũng là cái bích trí a ngươi Nữ nhân kia nhìn hầm hầm tần minh Tần minh trừng mắt Ngươi cái gì ngươi ngươi muốn sao ngươi có thể đem ta sao có gan ngươi đánh ta a không ai muốn lão nữ nhân Liền sẽ nói huyên thuyên Ta nhổ vào nữ nhân kia mặt đều đỏ lên Nhìn hầm hầm tần minh lại khí một câu đều không nói ra Đồng thời xung quanh người khác cũng đều nhìn hầm hầm tần minh Ngay sau đó một người nam tử hét lớn Tần minh Chúng ta đều là hoàng tộc tông thân Ngươi làm nhục ta như vậy các loại Cho dù là ngươi là phò mã, dù là ngươi là công thần, ngươi cũng chạy không thoát một cái nhục nhã hoàng tộc chi tội. Tần Minh nhìn sang mắng to. Ta còn nhục nhã đại gia ngươi đây. Ngươi đem ta sao có gan ngươi tới đụng ta một chút ngươi. Ngươi như thế không thèm nói đạo lý vô tục vô lại. Quả thực cho hoàng tục mất mặt. Có tin ta hay không các loại trở về liên hợp hoàng tộc tông thân cùng một chỗ góp lời để bị hạ phế ngươi phò mã thân phận. Một cách khác nam tử mở miệng nói đến, Tần Minh biết hắn chính là hoàng đế tỷ tỷ nhi tử. Cái này người tại hoàng thân quốc thích người trẻ tuổi vòng tròn bên trong uy vọng rất cao. Tần Minh liếc mắt cái này người, nói ra, "Vậy ngươi đi nhìn thử một chút, a ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám hừ." Tần Minh Chính ngươi nhìn xem ngươi có cái phò mã bộ dáng không ta có hay không phò mã bộ dáng ta không biết. Ta chỉ biết là các ngươi lại ở chỗ này lại nhảy. Lão tử sẽ phải không khách khí. Tần Minh xoa xoa huyền đầu nói ra. Nam tử kia cười, ta đinh ninh ngược lại là nghĩ kiến thức một chút, ngươi làm sao không khách khí. Ta nói cho ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi có chút công phu thì không nổi. Chúng ta tại chỗ cái kia không là từ nhỏ luyện võ tần minh cũng cười Làm sao cái ý tứ cũng là muốn thử xem quyền đầu rồi liền sợ ngươi không dám Chúng ta nhiều người như vậy Đánh ngươi còn không là chuyện nhỏ cái kia đinh ninh cười lạnh Tần minh cũng cười lạnh Động thủ trước đó Ta muốn hỏi một chút Các ngươi tới đây bôi nhỏ ta Là thụ người nào ý đừng nói cho ta các ngươi hôm nay trùng hợp như vậy vừa vặn cùng đi nhìn nghiên nhi thuận tiện nói xấu ta. Cái kia đinh ninh xứng sở dưới. Nói. Cái gì thụ người nào ý không biết ngươi tại nói cái gì. Ngươi muốn đánh thì đánh. Không cần nói nhảm muốn nhiều như vậy. Tần Minh cười đây chính là ngươi muốn đánh, vậy thì tới đi. Hừ. Để ngươi biết ta lời hại đinh ninh thoải âm rơi xuống. Thân thể bỗng nhiên phóng tới Tần Minh. Một chân hơi có chút tư thế lại không cái gì lực đảo công kích đối với Tần Minh mà đến. Tần Minh lạnh nhạt nhiên người né tránh. Tiếp lấy cấp tốc xuất thù. Trong chớp mắt 4 năm quyền thì đánh vào cái kia đinh ninh ở ngực. Tốc độ cực nhanh mấy cái quyền sau đó. Cái kia đinh ninh thân thể bay rớt ra ngoài. Hung hăng ngã trên mặt đất. pha một miệng phun ra một vũng máu tươi. Đang nhìn tần minh đứng tại chỗ, giống như không đồng tới đồng dạng, Thì chút bản lánh này cũng dám khiêu khích lão tử tần minh miệt thị nói đến Nhìn thấy một màn này, người khác đều kinh ngạc đến ngây người Tiếp theo liền thấy đinh ninh đứng dậy che ngực nói Ngươi, ngươi thật dám đánh ta Bệnh thần kinh, không phải ngươi để lão tử đánh sao tần minh khinh bị Hốn đàn cho ta cùng tiến lên đánh hắn Đinh ninh nhiến sang nghiến lời nói đến Nhất thời 10 cái nam sinh cùng nhau tiến lên Toàn bộ đều đối với tần minh phóng đi Còn lại 89 9 cái nữ sinh Cũng đều mở miệng cho những cái kia nam động viên Chỉ có một bên tiểu công chúa Lộ ra vẻ lo lắng nói ra Các ngươi đừng đánh Muốn là thương tổn tần minh ca ca Ta cùng các ngươi không xong Thế mà Phanh phanh vài tiếng sau đó Tần Minh đứng tại chỗ một chút việc đều không có. Xem xét lại 10 cái năm, Toàn bộ đều ngã trên mặt đất. Từng cái ôi trao ôi trao kêu thảm không ngừng. Tần Minh xuất thủ cũng không có lưu tình. Bọn gia hỏa này rất có thể là bị người sai xử. Cho nên mới đến suối dục tiểu công chúa cùng hắn quan hệ. Đối với những thứ này dám suối dục hắn cùng tiểu công chúa cảm tình hốn đàn. Tần Minh cũng sẽ không lưu thủ. Trên cơ bản quyền quyền đúng chỗ Đánh những thứ này người nhiều ít đều mang một ít thương tổn Ngược lại cũng không nghiêm trọng Nhưng muốn đau một đoạn thời gian là ếp không thể thiếu Vỗ vỗ tay về sau Tần Minh đối với những người này hét lớn Về sau còn dám tới nơi này nói vớ nói vẩn Lão tử trực tiếp đem các ngươi xương cốt đều mang ra Những thứ này người tranh thủ thời gian từ dưới đất bò dậy Cả đám đều e ngại mà phấn nộ nhìn một chút Tần Minh. Ngay sau đó thì rắc rìu nhau rời đi. Đi thời điểm đinh ninh còn lớn hét lên Tần Minh, ngươi chờ đó cho ta chuyện này không xong. Tần Minh kinh thường biếu môi. Ngay sau đó đối những nữ sinh kia nói. Làm sao các ngươi còn không lăn cũng muốn bị đánh những nữ sinh này đều khí trừng Tần Minh liếc một chút. Nhưng đều không dám nói gì. Chỉ có thể đều đi. Tần Minh hử một tiếng Đối với cái kia rời đi hơn 20 tuổi nữ nhân nói Lão nữ nhân Tranh thủ thời gian tìm cái nam nhân à Không phải vậy ngươi âm dương mất cân đối Nữ nhân kia khí sắc mặt lại trắng Hung hăng đạp xuống chân cái này mới rời khỏi Những thứ này người sau khi đi Tần Minh mới nhìn hướng tiểu công chúa Nói ra Bọn họ nói chuyện ngươi tin không có Ta làm sao lại nghe bọn hắn? Bất quá ta vẫn là muốn biết. Ngươi có phải hay không đi thanh lâu tiểu công chúa chu môi nhìn lấy Tần Minh? Tần Minh nói, là binh bộ viên ngoại lang hùng tiểu bàn mang ta đi, ta chỉ là đi uống trà, cái gì đều không làm. Lại nói thanh lâu chỗ đó nữ nhân, làm sao cùng ta nghiên nhi so tốt à, nói cũng có đạo lý. Bất quá Tần Minh ca ca. Ngươi đem những này hoàng thân quốc thích nhi tử đánh Còn nhục nhã nữ nhi bọn họ Chuyện này rất phiền phức Phụ hoàng cũng sẽ thật khó khăn Tần Minh biếu môi Ta biết bọn họ hồi cáo trạng, Nhưng ta không sợ Đến thời điểm ta để ngươi biết Cái gì gọi là diễn ký trọng sinh tiêu gia quân vương không chín chương 248 Ta có lý ta sợ cái gì tần Minh tại tiểu công chúa chỗ chơi một hồi Đại khái một lúc lâu sau, chỉ thấy có cái cung nữ tiến đến thông báo. Công chúa, bề hạ chỗ đó tới công công. Nói là gọi tần đại nhân đi qua hắn chỗ đó. Nghe vậy tiểu công chúa nhíu mày, có thể nói là chuyện gì không biết cung nữ lắc đầu. Tần, Minh nói, không cần nghĩ, là những người kia đi cáo trạng. Tiểu công chúa lo lắng, vậy làm sao bây giờ tần Minh cười, không có chuyện, ngươi chờ ta một chút. Nói tần minh vào phòng Không nói nhiều Hắn đi tới Chỉ thấy hắn trên thân mấy cái chỗ sán thuốc cao Cùng băng vải đi đường cũng khập khiễng Tiểu công chúa trừng mắt Nói tần minh ca ca ngươi Thế nào sống hay không người bị thương Tần minh cười hắc hắc Tiểu công chúa gật đầu giống Tiếp lấy tần minh lại mò ra Một điểm hồng dược thủy xoa Tại khóe miệng Cùng trên thân vài chỗ Thoạt nhìn như là chảy ra đồng dạng Hoàn Mỹ Tần Minh cười hắc hắc, tiểu công chúa cũng cười. Giờ phút này thanh tâm điện, hoàng đế nhìn lấy tại chỗ hai mươi mấy cái hoàng thân quốc thích, đầu rất lớn. Những thứ này nói thế nào đều là hắn thân thích. Có tỷ hắn muội cùng biểu tỷ đường muội, Cũng có anh em họ cùng với hoàng hậu thái hậu các nàng người nhà mẹ đẻ. Tóm lại, những thứ này người bình thường hoàng đế đều đối bọn hắn so sánh khách khí ba phần. Giờ phút này hôm nay những thứ này người đều đại bộ phận đều đến Mà nguyên nhân chỉ có một cái Con của bọn họ bị đánh Nữ nhi bị ngục nhã Giờ phút này tại chỗ 10 cái nam tử trẻ tuổi trên thân đều mang thương tổn Mà đám nữ hải tử phần lớn bị tần minh khí khóc xưng áng mắt Mà hết thảy này đều là tần minh làm Bọn họ lần này đến Cũng đều là cáo trạng tần minh không có cách Tất cả mọi người đến thân thích Nhiều người tức giận khó phạm Hoàng đế chỉ có thể khiến người ta đi gọi tần minh tới Cái này vô luận như thế nào Cũng phải cho những huyên đệ tỉ muội này nhóm một cái tôn đảo A bệ Hạ Con ta chỉ là đi xem tiểu công chúa Nói tần minh đi thanh lâu Cũng tần minh liền đem con ta đánh thổ huyết Ta thực sự không phục a. Nói chuyện là cách hơn 50 tuổi phụ nhân Mặt vô cùng chỉnh tệ Nghe vậy hoàng đế mở miệng Hoàng tỷ, Ngươi trước không nên gấp gáp Nếu là thật Chấm hội nặng trừng phạt tần minh Điều này chẳng lẽ còn không là thật Sao ngươi nhìn ngươi chất nhi Bị đánh thành cái dạng gì đều thổ huyết Nói phụ nhân để hoàng đế Nhìn một bên đinh ninh Đinh ninh cũng làm ra đáng thương bộ dáng. Suy hiếu nói Bệ hạ Cái kia tần minh không thèm nói đạo lý. Ta cũng là vì công chúa biểu muội tốt. Hắn thì đánh ta. Hoàng đế tương đương với cái này đinh ninh cấu cấu. Cái này sở hoàng vẫn là rất coi trọng thân tình. Chính mình cháu ngoại bị đánh. Một đám chất nhi cùng thái hậu cùng với hoàng hậu nhà mẹ đẻ chất nhi bị đánh. Hắn có thể ngồi yên không để ý đến những hài tử này đều là hắn nhìn lấy lớn lên. Hắn cũng đau lòng. Sau đó nói ra Bọn nhỏ yên tâm Cái này tần minh a, Chấm giúp các ngươi giáo hấn hắn Hừ Cái này hốn chứng vật nhỏ Càng ngày càng quá phận Trong hoàng cung cũng là nói đánh người thì đánh người Một chút cũng không chiếu cố cùng hậu quả Hít thở sâu một hơi Hoàng đế có chút tức giận Nhìn thấy hoàng đế sinh khí Mọi người tại đây tâm lý đều chờ mong tần minh tranh thủ thời gian tới. Nhìn hoàng đế như thế nào chừng chỉ hắn. Các loại không lâu sau, liền nghe lưu công công đi tới bể hạ tần minh đến. Hừ, để hắn lăn tới đây hoàng đế rất tức giận. Lưu công công xứng sở. Đang muốn nói tiếp lời nói. Liền nghe bên ngoài tần minh hét lớn. Chỉ sợ lăn là lăn không đi vào. Bể hạ. Mang tới đến có thể không hoàng đế nghe vậy khí mắng to Người cách hỗn chứng Để ngươi lăn tới đây Ngươi thế mà còn muốn bị mang tới đến Ngươi giá đỡ bị chấm còn lớn đúng hay không bể hạ Không phải ta giá đỡ lớn Là thật lăn không tiến vào a, Chỉ có thể mang tới tới Bên ngoài tần minh nói ra Hoàng đế khí vỗ bàn một cái Cái kia muốn hay không chấm xa nghênh tiếp ngươi a hoặc là chấm tự mình đến nhấc ngươi há? Cái kia ngược lại không tốt, ý tứ để mẹ hạ ngài tự mình nhấc ta. Bất quá xa nghênh tiếp một chút. Ta ngược lại là không ý kiến Tần Minh ở bên ngoài nói ra. Mấy câu đem hoàng đế khí có chút đầu choáng váng. Trong phòng, những thứ này hoàng thân quốc thích nhóm đều lắc đầu liên tục. Đối Tần Minh như thế cuồng vọng ngôn ngữ biểu thị tức giận. Hoàng đế cũng khí không được, chỉ thấy hắn giận dữ đứng dậy, cầm lấy bên cạnh một chi làm bài trí mũi tên dài. Bẻ gãy mũi tên. Nói: "Tốt, chấm tới đón tiếp ngươi. Sú tiểu tử, ngươi còn muốn bị mang tới đến? Chấm hôm nay nếu để cho ngươi bị mang tới đến, chấm cũng là có ma bệnh." Bộ dáng như vậy, hơi có chút sống tức giận đại nhân muốn đi quất tiểu hài tử. Xác thực, hoàng đế là chuẩn bị sở trường bên trong cán tên thật tốt đem tần minh quất một trận. Bất quá, khi hắn đi ra gian nhà nhìn đến thanh tâm điện bên ngoài tần minh về sau, nhất thời ngây người. Chỉ thấy tần minh trên thân sán mấy chỗ thuốc cao cùng băng vải. Băng vải phía trên ẩm ẩm có máu. Khóe miệng cùng hắn vài chỗ cũng rất sống có máu. Bộ dáng này giống như cũng là bị đánh đồng dạng. Có chút thê thảm ma lại bộ dạng này, khập khiến, rõ ràng là không dễ đi, giờ phút này chính từ mấy cái tên thái giám dơ lên đây Ngươi, hoàng đế kinh ngạc nói, ngươi cái này là làm sao làm không nhìn ra được sao ta cái này bị đánh a Tần Minh nói ra Một bên tiểu công chúa gật đầu, không sai Hoàng đế vội vàng nói tranh thủ thời gian mang tới đi a ngươi tới, chuẩn bị một thanh cái gì Kết quả là tần minh thì dạng này bị dễ chịu mang tới đi thả trên ghế Thực cách này thời điểm hắn rất muốn đối hoàng đế nói một câu. bệ hạ. Đánh mặt không nhưng hắn không dám. Có đánh hay không mặt hắn không biết. Hắn biết mình muốn là nói. Sẽ bị hoàng đế đánh. Hoàng đế mắt nhìn tần minh nói có nghiêm trọng không có chút. Cũng còn tốt đi tần minh nói ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra hoàng đế mở miệng. Tần Minh nói bệ hạ ta Ta thật thê thảm à Ta muốn cáo người Hoàng đế nhíu mày Ngươi muốn cáo người nào Tần Minh nhìn xem trong phòng cái kia Mười cái bị hắn đánh người trẻ tuổi Ta muốn cáo bọn họ Là bọn họ đem ta đánh thành sản này Vốn là a, Những thứ này hoàng thân quốc thích chi tử Nhìn thấy Tần Minh cách này thê thảm bộ sáng Đều còn phải cười trộm đi Có thể nghe xong tần minh lời này, bọn họ nhất thời cười không nổi. Tiếp lấy đinh ninh giận dữ, ngươi nói bậy, chúc ta cái gì thời điểm đánh ngươi đúng đấy, ngươi chớ nói lung tung á Một cách khác nam tử cũng hét lớn. Tần minh lạnh hừ một tiếng. Không có đánh ta vừa mới các ngươi nhìn đến ta từng cái cười nhiều vui vẻ không phải là các ngươi đánh các ngươi có thể cười vui vẻ như vậy ngươi. Chúc ta cười đều không được a tóm lại ngươi khác ngậm máu phun người Chúng ta thời điểm thời điểm đánh qua ngươi đinh ninh cả dẫn nói Tần Minh nói Vậy ta cái gì thời điểm đánh các ngươi đinh ninh xứng sờ Một canh giờ trước A Tại An Nhạc Cung A Tần Minh nói Các ngươi đứng đấy để cho ta đánh đinh ninh nói Cái kia dĩ nhiên không phải Chúng ta lại không phải người ngu Đương nhiên hoàn thủ Bề hạ, ngài nhìn bọn họ thừa nhận đánh ta Tần Minh đáng thương nói đến Đinh ninh ngơ ngẩn, Nha Tần Minh còn không có thừa nhận đánh bọn hắn Hắn ngược lại là trước thừa nhận đánh Tần Minh Cái này mẹ nó, lúc này mẹ của hắn mở miệng Tần Minh, ngươi không đánh ta nhi bọn họ Bọn họ làm sao lại hoàn thủ Tần Minh nhìn về phía Đinh ninh Ai bảo bọn họ nói xấu ta mà lại là chính bọn hắn nói muốn đồng thủ Mặt khác mười cách đánh một mình ta Còn đem ta đánh thành dạng này Còn có mặt mũi cáo chẳng. Không biết xấu hổ phụ nhân kia cũng giận. Tần Minh. Ngươi đánh con của chúng ta. Ngươi còn như thế ngang Tần Minh nói. Ta là người bị hại. Ta có lý ta sợ cái gì trọng sinh tiêu gia quân vương 09 chương 249 ngưu bức như vậy sao Tần Minh đem chương thầy kiện cái kia một bộ đen nói thành trắng. Giờ phút này là vận dụng đến cực hạn. Trên mặt cùng trên thân hồng dược thủy, lấy giả làm thật, khiến người ta cảm thấy hắn cũng là bị đánh. Thậm chí, những cái kia hoàng thân quốc thích con cách đều cảm thấy tần minh hẳn là thật bị đánh. Rốt cuộc bộ dáng này rất giống. Giờ phút này, hoàng đế gặp tần minh cái dạng này, cũng là mềm lòng. Đối đinh ninh nói, tần minh rốt cuộc cũng là phò mã. Các ngươi đánh phò mã, cũng là không đúng. Đinh Ninh vội vàng nói, "Bệ hạ, chúng ta thật không có đánh hắn a." Tần Minh cười lạnh, "Ta hỏi ngươi, có phải hay không là ngươi đồng thủ trước nói đánh phải thì như thế nào ai để ngươi nhục nhã chúng ta Đinh Ninh cả giận nói?" "Vậy ta vì sao muốn nhục nhã các ngươi?" Tần Minh hỏi. Đinh Ninh sững sờ. "Hừ một tiếng, chẳng lẽ ngươi đi thanh lâu?" Còn không cho chúng ta cho công chúa biểu mũi nói làm sao ngươi biết ta đi thanh lâu. Tần Minh còn nói. Đinh ninh cười lạnh bởi vì ngày đó ta, ta, nghe người ta nói. Nói đến phần sau, hắn vội vàng đổi giọng. Tần Minh cười bởi vì ngươi cũng tại ngươi thấy ta không phải, nghe người ta nói. Đinh ninh nói ra. Nghe ai nói để hắn đi ra làm chứng Tần Minh nói tiếp. Đinh ninh nuốt ngụm nước bọt. Hắn vẫn là quá non cùng tần minh tranh cãi thiếu chút hỏa hầu. Giờ phút này bị xăm ba câu hỏi im lặng bởi vì hắn không dám nói mình đi thanh lâu. Rốt cuộc hắn là hoàng thân quốc thích. Làm lấy nhiều người như vậy. Còn có hoàng đế cùng mấu thân hắn mặt. Dám nói mình đi thanh lâu cho nên. Hiện tại nhất thời. Lại không lời nào để nói. Cho nên. Ngươi không thấy được ta. Chỉ là nghe người ta nói. Sau đó lại không nói là ai nói Liền mang theo một bọn người đi nhiên nhi chỗ đó nói xấu ta Sau đó ta còn không thể chửi mắng các ngươi tần minh quái gở bức bách Đinh minh lui lại hai bước chừng lấy tần minh lại là một câu đều không nói ra Tần minh ngồi trên ghế Nói ra Bệ hạ Những thứ này người không có bằng chứng Liền đi tiểu công chúa chỗ đó nói huyên thuyên tử Một cách hai cách đi nói huyên thuyên tử ta cũng coi như nhưng hai mươi mấy cách đều đi cách này không bình thường Ta tốt xấu là cái phò mã Có đối với ta như vậy cho nên ta mắng bọn hắn vài câu làm sao ta có lý à Còn không thể mắng a sau đó những thứ này người không phục muốn đánh ta Vậy liền đánh thôi đánh lại trở về tìm gia trưởng đến cáo trạng cái Này tính là gì đinh ninh bọn người mặt đều đỏ lên, nghe đến đó tựa như là bọn họ có chút xà mồm. Rốt cuộc nói huyên thuyên là bọn họ. Đánh nhau bọn họ cũng đánh. Về nhà tìm gia trưởng cũng là bọn hắn. Hiện tại cáo chẳng cũng là bọn hắn. Nghĩ như vậy là có chút mất mặt a Đừng nói bọn họ cũng là bọn họ phủ mấu đều có chút xấu hổ cảm thấy mất mặt. Vốn là còn ý chính mình nhi nữ bị đánh. Muốn tìm tần minh phiền phức. Có thể bây giờ nhìn lại tần minh thương tổn cũng không nhẹ a Tất cả mọi người có lỗi. Bọn họ đến cáo trạng ngược lại lộ ra có chút quá phận. Sau đó, những thứ này hoàng thân quốc thích cũng đều cúi đầu có chút xấu hổ. Hoàng đế hít thở sâu một hơi. Nói. Chuyện này. Đều có lỗi. Bất quá. Đều là bọn nhỏ náo mâu thuẫn thôi. Đã đều có tổn thương. Chấm thì không trách phạt các ngươi. Nhưng là. Tần Minh ngươi nhớ kỹ. Những thứ này người dù sao cũng là hoàng thân quốc thích. Cũng là ngươi thân thích. Mọi người về sau muốn tương thân tương ái. Sao có thể đồng thủ đánh người còn có các ngươi. Tần Minh dù sao cũng là phò mã. Các ngươi có thể cùng hắn đồng thủ sao trong mắt có không có quy củ đều thêm chút giáo huấn. Về sau loại sự tình này. Không cho phép phát sinh. Những thứ này hoàng thân quốc thích hài tử ảo ảo phom người. Đúng. Bệ hạ tần minh cũng gật đầu. Nói. Người không phạm ta. Ta không phạm người. Hoàng đế liếc mắt tần minh. Đối những cái kia hoàng thân quốc thích nói. Tốt. Các ngươi đều trở về đi. Vì tiểu hài tử đùa sớm chạy đến chấm nơi này đến. Cũng không sợ người chế nhạo đám này hoàng thân quốc thích đều đỏ mặt. Tranh thủ thời gian lui ra Trong phòng chỉ còn lại có Tần Minh cùng tiểu công chúa Tần Minh liếc mắt Hoàng đế Tâm lý thở phào ứng phó Mà Hoàng đế cũng mở miệng đối Tần Minh Nói ngươi cũng đi xuống nhị ngươi thật tốt đi Nói Hoàng đế thì cúi đầu tiếp tục xem Tấu trương Tần Minh nghe vậy nói Cái kia bể hạ ta đi Hoàng đế gật đầu u Vinh Quy Quy Mơ Sau đó, tần minh trực tiếp đứng lên, cùng tiểu công chúa cùng một chỗ, nganh ngang đi ra ngoài. Qua một hồi, hoàng đế bỗng nhiên xứng sờ, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Quay đầu đối lưu công công nói, hắn đi ra ngoài lưu công công nuốt ngụm nước bọc. Tựa như là tần minh, người cách này đồ hốn chứng, ngươi liền chấm cũng dám lừa gạt. Tần Minh cùng tiểu công chúa đi ra thật xa về sau. Nghe đến hoàng đế nổ hống. Tiếp lấy hai người cười to toét cười lấy. Chạy càng nhanh. Trở lại an nhạc cung. Tần Minh đối tiểu công chúa nói. Lần này bọn gia hỏa này đến thông đồng châm ngoài ly sán chúng ta. Khẳng định là bị người sai xử. Vẫn là có người không muốn để cho ta làm cái này phò mã. Cho nên về sau. Tần lực khắc nghe người ta mù bức bức. Tiểu công chúa nhu thuần gật đầu, sau đó nói yên tâm đi, không có người có thể dung chuyển chúng ta cảm tình. Tần Minh cười, xoa bóp tiểu công chúa mặt. Hai người chán ngán đến trời sắp tối, tần Minh lúc này mới về nhà. Trở lại tần phủ về sau, diễm lăng phỉ cùng diệp tiểu vũ còn đang chờ hắn ăn cơm. Sắp trời không tính quá muộn, tần Minh an vị tiếp theo lên ăn một chút xì. Tần Minh, nghe nói ngươi lại thăng quan diễm lăng phỉ nhìn lấy Tần Minh nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, làm thuần thiên phủ doãn, cách này mỗi ngày rất bận rộn. Tần Minh nói ra. Trước kia hắn quan chức phần lớn đều là mang theo hoàng đế cho một cách nhiệm vụ nhàn chức. Nhiệm vụ hoàn thành. Thì nhàn không được. Hiện tại hắn làm thuần thiên phủ doãn. Toàn bộ thuần thiên phủ đế đô bao quát phía dưới quản lý 20 cái huyện. Đều là hắn phạm vi quản hạt Đau đầu rất a Cái này làm cảnh sát ngày đầu tiên Hắn thì tiếp vụ án Về sau không chừng nhiều phiền phức Ta ngày mai bắt đầu Thì ở phủ nha Lăng phỉ Người cùng tiểu vũ muốn là muốn lời nói Cũng có thể đi phủ nha ở Ta mỗi ngày tại phủ nha văn phòng Thì lười về được Tần Minh nói ra Diễm Lăng phỉ cùng Diệp tiểu vũ đều gật đầu Nàng hai đi phủ nha cũng có thể giúp tần minh làm cơm cái gì. Tuy nhiên nấu cơm thật sự là có chút cái kia. Chính ăn cơm. Quản gia bỗng nhiên đến. Nói. Thiếu ra. Bên ngoài có người cầu kiến. Đã tới nhiều lần tần minh ngẩng đầu. Nói. Người phùng ra đúng. Bọn họ tự xưng là phùng ra. Lão quản gia nói ra. Tần minh để đúa xuống. Nói mang vào gặp ta lão quản gia đi không bao lâu ba đảo thân ảnh đi tới Hai cách là 40-50 tuổi trung niên nhân còn có một người trẻ tuổi Có một người trung niên tần minh còn nhận biết chính là triều đình một vị đại học sĩ, họ viên Ba người gặp tần minh về sau chỉ thấy cách kia hai cách người phùng ra cùng một chỗ khom người Lão phu phùng ra gia, gia chủ gặp qua tần đại nhân Tiếp lấy viên đại học sĩ mở miệng Tần Đại Nhân bản quan đêm tới quét dọn quấy dày. Tần Minh đứng dậy, nói, viên đại học sĩ, nhìn đến phùng gia xác thực tài lực hùng hậu, đem ngươi đều mời đến. Viên đại học sĩ cười phía dưới. Tần Đại Nhân nói đùa. Bản quan cùng phùng gia chủ là bạn cũ. Cho nên chuyên tới để cùng một chỗ. xúc hắn nhi tử hướng Tần Đại Nhân ngươi cầu tình. Cầu tình Tần Minh cười phía dưới. Phùng gia chủ thuyết tần đại nhân con ta tội danh cũng không lớn trong đại lao ngốc 20 năm quả thật có chút. Có thể hay không cầu tần đại nhân sàn ship một chút, lão phu nguyện ý đánh đổi một số thứ. Tần minh mắt nhìn phùng gia chủ, suy nghĩ một chút, mới lên tiếng. Ta nhớ được ngươi nhi tử nói qua. Không có cái gì là tiền giải quyết không phùng gia chủ cũng cười. Đại nhân, ngài, muốn muốn bao nhiêu? cứ mở miệng Tần Minh cười hắc hắc, ngưu bức như vậy, sao chơi ta quá không có ý tứ. Trọng sinh Tiêu Gia Quân Vương không 9 chương 250 là kẻ hung hãn phùng gia chủ nhìn đến, tiền có thể giải quyết sự tình. Vậy thì không phải là sự tình. Cho nên hắn vừa nghe đến Tần Minh nhắc tới tiền, liền biết chính mình nhi tử vững vàng. Kết quả là, vị này có tiền đại phú hào. Tại Tần Minh trước mặt, Cái kia lưng và thắt lưng cũng là thẳng cấp một số. Bởi vì hắn thấy chỉ cần có người bị tiền sở động cái kia ở trước mặt hắn, thì thấp một đầu. Bởi vì hắn có rất nhiều tiền, hết thảy đều có thể dùng tiền giải quyết. Chỉ thấy hắn theo trong tay áo lấy ra một dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Ngân phiếu. Đồng thời mở miệng. Tần đại nhân. Chỉ cần ngài thả ta nhi tử. Số tiền này đều là ngày Tần Minh liếc mắt ngân phiếu Nói 30 ngàn lượng A Phùng gia chủ Nhìn đến ngươi nhi tử cũng không ra thế nào đáng tiền Phùng gia chủ sắc mặt cứng đờ Ngay sau đó cười ha ha nói Sau khi chuyện thành công Còn có 20 ngàn lượng Quản gia tiến khách Tần Minh nói ra Phùng gia chủ sưởng sốt 50 ngàn lượng bạc còn chưa đủ phải biết Phủ thông quan viên bổng lộc cả một đời cũng không kiếm được 50 ngàn lượng bạc. Cách này 50 ngàn lượng bạc, có thể tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Tần Minh trong lòng cũng rõ ràng, 50 ngàn lượng bạc, cách này sức mua tương đương với hiện đại hơn 10 triệu tiền mặt. Không hổ là đế đô phú hào, xuất thủ đã rất mạnh. Đáng tiếc a đối với Tần Minh tới nói, chút tiền ấy xác thực không nhiều. cái kia phùng gia chủ khẽ cắn môi. Đối tần minh nói Tần đại nhân ngài muốn muốn bao nhiêu một triệu lượng bạc tần minh nói ra Phùng gia chủ xứng sờ Ngay sau đó đối tần minh nói Cáo từ nói Quay người muốn đi Không mang theo mảy may do dự Dường như đều quên hắn nhi tử chuyện kia Viên đại học sĩ cũng đều sường sốt Mắt nhìn tần minh nói Một triệu lượng ngươi tại sao không đi đoạt ta hiện tại cùng đoạt có khác nhau sao tần minh nói ra Phùng gia chủ đi tới cửa Đối tần minh nói Tần đại nhân Đoạt cũng không giành được một triệu lượng a ngươi đây là muốn người mạng già à, Tần minh ánh mắt chớp chớp Nói Có phải hay không có chút quá mức một triệu lượng bạc tương đương hiện đại một tỷ đi lên Không trách phùng gia chủ tuyệt vọng a Nào chỉ là quá phần a quả thực là Muốn mạng A Phùng gia chủ nói ra Tần Minh cười lạnh Ngươi không phải nói cứ mở miệng sao Phùng gia chủ Tiếp lấy hắn nhìn xem Tần Minh Nói Ngày nhìn xem Có thể cho cách bình thường giá không Tần Minh cười cười Trong phòng đi một chút Nghĩ một hồi Ngay sau đó quay người Mở miệng nói đến 200 ngàn lượng Thì cái giá này Một phần không thiếu Mặt khác, người nhi tử không thể theo trong lao đi ra. Ta xác thực phán hắn phán rất nặng. Dựa theo bình thường mà nói, phán cách 3-5 năm là được rồi. Nhưng, người nếu là nguyện ý sao nạp 200 ngàn lượng tiền phạm, ta có thể đem hắn 20 năm lao ngục. Đổi thành 3 năm muốn triệt để để hắn miễn rơi lao ngục tai ương. Không có khả năng. Phùng gia chủ biến sắc. Nói. Con ta vốn hẳn nên thì phán 3-5 năm. Ngươi cho hắn nhiều phán hơn 10 năm. Hiện tại thu ta tiền. Chỉ là đem nhiều phán mười mấy năm về điểm tần đại nhân. Ngươi cách này có chút vô nhân đảo. A nhân đảo tần minh cười. Phùng gia chủ. Ngày là người làm ăn. Ta cách này cách làm. Cùng các ngươi làm ăn. Không có gì khác biệt. A mặt khác theo ta được biết. Phùng gia chủ làm ăn có thể gian trá vô cùng. Loại này tay không bắt sói thói quen, ngươi chỉ sợ so ta chơi chuồn mất, cho nên thì không nên ở chỗ này phàn nàn. Ngươi, phùng gia chủ nhìn hầm hầm Tần Minh, lại không lời nào để nói. Hắn giờ mới hiểu được Tần Minh chỗ lấy nhiều phán hắn nhi từ mười mấy năm đoán chừng cũng là ở chỗ này chờ hắn đây. Lúc này viên đại học sĩ mở miệng. Tần Minh, ngươi là quan viên. Như thế cho người ta thiết kế đến mưu tài. Không tốt a viên đại học sĩ ngươi thu người tiền tài tới nơi này liền rất tốt sao tần minh biếu môi. Viên đại học sinh nhớ mày, hừ một tiếng. Tiếp lấy tần minh đối phùng gia chủ nói. Điều kiện ta đã sách. Đến mức ngươi có đồng ý hay không. Không liên quan ta chuyện. Phùng gia chủ sắc mặt một trận biến hóa, do dự. Lúc này, viên đại học sĩ lôi kéo phùng gia chủ đi đi ra bên ngoài, nhỏ giọng nói cho hắn đi. Đây chính là 200 ngàn lượng bạc, thế nhưng là một khoản tiền lớn a Phùng gia chủ nắm chặt quyền đầu. Viên đại học sĩ cười lạnh cái này xéo đi thu ngươi 200 ngàn lượng, chẳng khác nào thu hối lộ. Tại ta sở quốc. Tham ngô nhận hối lộ thông suốt 50 ngàn lượng. Chém đầu phùng gia chủ xứng sờ. Ngươi muốn cáo tiểu tử này vậy ta chẳng phải là cũng xong đời ngươi ngốc. À, đến thời điểm liền nói ngươi là bị uy hiếp. Nói ngươi là người bị hại chẳng phải hết đến thời điểm ngươi nhi tử giảm hình phạt Ngươi tiền cũng sẽ trở lại trên tay ngươi Viên đại học sĩ nói ra Phùng gia chủ suy nghĩ một chút Nói Cũng đúng Đến thời điểm tố giác hắn Liền nói hắn uy hiếp ta Bước ta cho hắn tiền Ta là bất đắc dĩ mới cho Cứ như vậy Hắn bị điều tra sau tất nhiên định tội Tiền cũng có thể trở lại ta trên tay. Ta nhi tử hình cũng giảm. Hắc hắc, cái kia cứ làm như vậy. Sau đó, hai người trở lại trong phòng. Tiếp lấy phùng gia chủ nói tốt thì 200 ngàn lượng bạc. Tần Minh nói. Không. 200 ngàn là vừa vặn đến giá. Các ngươi chỉ hoãn ta thời gian. Hiện tại thêm 100 ngàn. Hết thảy 300 ngàn lượng bạc. Phùng gia chủ ra mặt run run, nghĩ thầm ngươi thật là hắn a là kẻ hung hãn a. Bất quá vừa nghĩ tới tiền mình còn có thể trở lại trên tay mình. Sau đó thì lập tức gật đầu. Không có vấn đề. Quyết định như vậy. Bà ta ngày mai thì đưa tới. Hy vọng đại nhân ngày ngày mai có thể làm tròn lời hứa. Tần Minh gật đầu yên tâm cáo từ phùng gia chủ cùng viên đại học sĩ vừa chắp tay, hai người cùng rời đi. Diễm lăng phỉ lúc này mắt nhìn Tần Minh. Nói ra. Ngươi làm như thế. Chẳng phải là rơi người tay cầm sao yên tâm đi. Tiền này cũng không phải là ta muốn. Bề hạ để cho ta nghĩ biện pháp chủ tiếp xuống tới mấy tháng tai khô cứu trợ thiên tai lương khoản. Cho nên ta mới làm như thế. Tần Minh nói ra. Diễm lăng phỉ nói. Cho nên... Ngươi cố ý đem cái kia phùng công tử phán 20 năm đúng a Loại này phú hào. Khẳng định cầm tiền giải quyết sự tình. Không nhiều phán. Làm sao tới tiền tần minh cười nói. Diễm lăng phỉ cùng Diệp Tiểu Vũ đều không còn gì để nói. Ngày thứ hai, Diễm lăng phỉ cùng Diệp Tiểu Vũ thu thập quần áo, cũng dọn đi thuần thiên phủ. Mà tần minh vào chiều sớm trở lại phủ nha về sau cũng thu đến phùng gia chủ tự mình đưa tới vàng. Không sai, không phải ngân phiếu, không phải bạc, là ánh vàng rực rỡ vàng. Theo lý thuyết, lớn như vậy số tiền cần phải trực tiếp cho ngân phiếu, lại không chiếm đưa, lại thuận tiện. Có thể phùng gia chủ hết lần này tới lần khác đưa tới là vàng. Mười cái dương lớn bên trong. Chọn vẹn 30.000 lượng vàng. Tương đương 300 ngàn lượng bạc ngân. Thấy cảnh này tần minh cười. Không tiến ngân phiếu. Cũng không tiến bạc. Hết lần này tới lần khác là vàng. Vì cái gì một. Vàng người bình thường không thường dùng. Tốt điều tra. Hai, ngân phiếu dễ dàng thu lại, không tốt tra. Ba, 300 ngàn bạc ngân đến 100 cái xương, không vận may đưa. 30 ngàn hoàng kim 10 cái xương là được. Cho nên từ trên tổng hợp lại cho vàng tốt cha, may mắn đưa. Tần Minh tại chính mình sau nha trong phòng nhìn lấy phùng gia chủ đưa tới vàng. Tâm lý cười lạnh. Cùng ta chơi thói quen ngươi còn non điểm. Tần đại nhân tiền đúng chỗ, ta nhi tử sự tình phùng gia chủ nói ra. Tần Minh cười ha ha cười, ta cách này đổi một chút bản án. Phùng gia chủ cũng cười trong mắt đều là miệt thị, bộ dáng như vậy, phản phất là ăn chắc Tần Minh. Trọng sinh tiêu gia quân vương 09 chương 251 ngọa tào vô tình tần minh đổi bản án về sau. Thì giao cho thôi quan. Để hắn đem phùng công tử giao cho hình bộ. Tiếp đó, phùng công tử liền phải tại hình bộ ngồi tù 3 năm. Phùng gia chủ gặp tần minh nói được thì làm được, cũng là cười lấy cáo tử. Hắn vừa đi ra ngoài. Thì quay đầu nhìn một chút thuận thiên phủ nha. Cười lạnh. Ngươi cách này thuần thiên phủ doán Xem như chấm dứt Hừ Tham ô nhận hối lộ 300 ngàn lượng Quản chi ngươi là phò mã ra Cũng khó đảm bảo tánh mạng nói Hắn quay người rời đi Mà lúc này Tần Minh lại làm cho người đem những này vàng toàn bộ đựng lên xe ngựa Không bao lâu Thì đưa đến Hoàng đế chỗ đó Thanh tâm điện Hoàng đế nhìn lấy 10 thùng hoàng kim Nói ra Ngươi những thứ này là làm sao làm đến bệ hạ Theo người khác chỗ đó hố tới Tần Minh cười nói Hoàng đế cũng không có hỏi nhiều Hắn cũng biết Tần Minh không có khả năng làm loạn Sau đó nói Có điều Còn kém 700 ngàn lượng đây Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ Tần Minh nói Tiếp tục hố rồi Trên triều đình không ít đại thần đều có tiền rất. Số tiền này tuy nhiên không nhất định là tham ô triều đình tiền, nhưng thu hối lộ khẳng định có. Cái này chấm biết, bất quá bọn hắn đều là lão hồ ly, ngươi muốn từ bọn họ chỗ đó đem tiền đem tới tay. Phó hoàng đế nói đến, Tần Minh cười cười, thần tự có xiểu kế. Nói một chút hoàng đế nghi hoặc, Tần Minh nói, hiện tại không thể nói, bệ hạ, thần muốn ngươi giúp đỡ. Nói đi, gấp cái gì hoàng đế hỏi. Sáng sớm mai lên triều. Bề Hạ mang theo những thứ này hoàng kim đến đại điện phía trên, liền nói đây là ta giao nạp tiền phạt, dùng đến cứu trợ thiên tai, lại đem ta khích lệ một phen. Hoàng đế nghe vậy cười, ngươi gia hỏa này, muốn chấm khích lệ tăng thể diện đó cũng không phải, muốn dùng ngài khích lệ đánh mặt." Tần Minh nói ra, Đánh mặt đánh người nào mặt hoàng đế nghi ngờ hơn. Tóm lại bệ hạ ngày mai liền biết nhất định sẽ làm cho bệ hạ sở khóc sở cười, hắc hắc. Tần Minh gian trá cười một tiếng. Hoàng đế gặp hắn thần bí như vậy trong lòng cũng mong đợi. Mà đồng thời, một bên khác, phùng gia chủ hào hoa tỏa nhà lớn bên trong. To như vậy trên bàn cơm thịt rượu đầy đủ. Phùng gia chủ giờ phút này chính cho người cái quan viên rót rượu. Mà những quan viên này Cũng đều là triều đình đại quan Tỷ như đô sát viện Hai bên đô ngự sử Công bộ cùng binh bộ thượng thư tả hữu thừa tướng Người đứng đầu đại học sĩ Cùng với mấy cái nội các đại học sĩ Vân vân Phùng gia chủ Người vàng đến có mười mấy dương A người đứng đầu đại học sĩ hỏi Phùng gia chủ cười nói Vốn là muốn đưa bạc đi qua Có thể bạc lời nói đến hơn 100 dương Quá phiền phức. Chỉ có thể đổi thành vàng. Bất quá, vàng càng tốt hơn cha. Khá khá ha, ha, Cái này tần minh. Anh minh cả đời. Nhưng cũng là người tham tiền người. Một lần nhận hối lộ 30.000 lượng vàng. Chết chắc hắn. Tả đô ngự sử cười ha ha. Hấu thừa tướng cũng mở miệng. Từ khi kẻ này làm quan. Chúng ta thì không được an bình. Mỗi lần tranh tài cùng hắn tương đối đều ăn thiệt thòi. Lần này, chứng cứ vô cùng xác thực, nhất định phải làm cho hắn vĩnh viễn không bao giờ xoay người. Chư vị đại nhân chúng ta kế hoạch một chút, như thế nào chừng chỉ hắn A viên đại học sĩ nói ra. liền nghe tả thừa tướng nói. Lấy lão phu nhìn. Ngày mai, đô sát viện tả đô ngự sử đi điều tra vàng. Phải đô ngự sử báo cáo bể hạ nói tần minh tham ô nhận hối lộ. Đồng thời chúng ta đi ra vạch tội tần minh. Các loại tả đô ngự sử truy tầm vàng mang đến đại điện cái kia tần minh cũng là xong. Đến thời điểm chúng ta cùng tiến lên tấu. Thỉnh cầu kẻ này trảm tần minh tốt. Ha <cười> ha. Cứ làm như vậy. Đến lúc đó hắn tần minh cũng là lợi hại hơn nữa. Lại như thế nào không sai. Nếu như hắn dùng bom uy hiếp. Chuyện kia nghiêm trọng hơn. Lại nói bên ngoài nhiều như vậy cung tiến thủ, hắn dám sùng bom chết càng nhanh. Chư vị chư vị, ta đều có thể tưởng tượng được đến tần minh đến thời điểm biểu lộ. Khẳng định quỳ xuống đối bệ hạ nói. Bệ hạ, tha mạng A. Ta sai bệ hạ ha ha ha ha. Đúng đúng đúng, chúng ta lại nhìn, ngày mai tần minh như thế nào thảm, ha ha. Sau đó, nhóm người này ở chỗ này thương lượng khí thế ngất trời. Cao hứng không được. Không biết. Còn tưởng rằng tần minh đã chết đây. Mà tần minh rời đi hoàng cung phía sau đang chuẩn bị về nhà. Bất quá lại tại lúc này gặp một chiếc xe ngựa lái tới. Tiếp lấy trên xe ngựa đi xuống một cái tuổi trẻ nữ tử. Cung kính đối tần minh nói. Tần đại nhân. Chủ nhân nhà ta cho mời. Nhà ngươi chủ nhân tần minh nghi hoặc, Nữ tử nói. Là đại tông chúa A. Đại công chúa Tần Minh sắc thực kinh ngạc. Suy nghĩ một chút về sau. Liền lên xe ngựa. Hắn thật sự là hiếu kỳ. Đại công chúa tìm chính mình làm gì có phải hay không trong khoảng thời gian này không cùng Tần Minh đấu. Tịch mịch xe ngựa chạy đến đại công chúa trong phủ. Tần Minh xuống xe. Tại nữ tử chỉ huy dưới. Đi vào. Đại công chúa phủ vẫn là như vậy khí phái, viện tử còn là lớn như vậy. Nữ tử mang tần minh tiến một gian đại sảnh bên trong bày rượu đồ ăn Đang ngồi lấy nhiều ngày không thấy đại công chúa Đại công chúa vẫn là cái dạng kia Một thân trường bào màu đỏ Sắc mặt ôn nhu bên trong mang theo một tia bá khí Còn có một chút nụ cười Nàng nhìn thấy tần minh về sau Nói Ta cho là ngươi sẽ không tới có cơm ăn Vì cái gì không đến tần minh cũng không khách khí Trực tiếp thì ngồi xuống Nhà hoàn đóng cửa lại về sau Tần Minh liếc mắt trên mặt bàn không ít ngọn nến Nói ra Đại công chúa gọi ta đến ăn ánh nến bữa tối Không chỉ là muốn theo ta truyền điểm lời đồn đơn giản như vậy à đại công chúa những mày Nghe không hiểu Nói ra Tần Minh Ngươi cảm thấy ta tìm ngươi đến Vì chuyện gì Tần Minh lắc đầu Không biết Cho nên mới đến đại công chúa hít thở sâu một hơi Nói Ta không muốn cùng ngươi đấu Chúng ta mấy tháng này đã không có đấu Ngươi sớm bại tướng dưới tay cũng là Không phải sao tần minh cười lạnh Đại công chúa cắn cắn miệng môi Nàng không thể không thừa nhận điểm này Nói tiếp Ta ý tứ là Ta muốn cùng ngươi tiêu tan hiểm khích lúc trước Kẻ thất bại ý nghĩ phần lớn như vậy Nhưng ta tại sao muốn tiếp nhận Tần Minh nhìn ngẫm nhìn lấy Đại Công Chúa? Đại Công Chúa cười phía dưới, ta có một cách liên quan tới ngươi tin tức có thể cho ngươi, liên quan đến ngươi sinh mệnh. Ta không hứng thú Tần Minh khoát tay. Đại Công Chúa đứng dậy, đi đến Tần Minh bên cạnh nói Tần Minh ta không có đùa dẫn với ngươi. Tin tức này đối ngươi rất trọng yếu. Trong khoảng thời gian này, Ta trong phủ nghĩ rất nhiều thực chúng ta không cần thiết là cầu nhân cũng có thể là bằng hữu. Ta nhìn ta vẫn là trở về đi, ngươi giảng này ta có chút không quen. Tần Minh nói liền muốn đứng dậy. Mà lúc này, đại công chúa gấp vội mở miệng. Đảo Quốc Thân Vương, cũng chính là mới đăng cơ thiên hoàng. Nghe nói hắn tại hải ngoại tiên đảo tìm tới cái gọi là tu luyện giả. Đang muốn đến sở quốc giết ngươi Tần Minh xứng sờ. Mắt nhìn đại công chúa nói Tu luyện giả tu tiên tiểu thuyết nhìn nhiều a bệnh thần kinh nói Tần Minh quay người rời đi Bất qua trong lòng vẫn còn có chút lo lắng Sau đó mở miệng hỏi hệ thống Hệ thống Chúng ta cái này thế giới sẽ không có cái gì tu luyện giả loại kia không khoa học tồn tại A hệ thống tiểu la lịa Chẳng lẽ ngươi tồn tại Rất khoa học sao tần Minh Ngoại tào vô tình trọng sinh tiêu ra quân vương 09 chương 252 ngự tỷ hình thức tần minh không biết đại công chúa là nói chuyện giật gân vẫn là thật có cái gì tu luyện giả. Nhưng những thứ này thực đều không quá quan trọng. Tần minh có hệ thống sợ cọng lung Cho nên ra khỏi nhà về sau tần minh cũng không có suy nghĩ nhiều chuẩn bị rời đi. Lúc này. Đại công chúa đi tới. Nói ra. Tần minh. Nhất định muốn là địch sao tần minh dừng thân. Quay đầu mắt nhìn đại công chúa. Nói ra. Lời này cho tới nay. Đều hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ dùng đến hỏi ta làm không làm cười đại công chúa xứng sở dưới. Nói. Tần minh. Ta vẫn là câu nói kia. Không muốn cùng ngươi là địch nhưng nếu như ngươi không nguyện ý cùng ta tiêu tan hiểm khích lúc trước lời nói cuối cùng hối hận nhất định là ngươi ngươi bây giờ còn tại uy hiếp ta tần minh cười lạnh đại công chúa hừ một tiếng nói ra thiên địa thật lớn cửu châu đại lục vô biên vô hạn không phải cách này không quan trọng một cái sở quốc có thể so ngươi tại sở quốc không cố kiện gì nhưng cần biết rõ thiên địa minh mung luôn có ngươi không tưởng tượng nổi hắn sự tình vật hoạt nhân mạnh mẽ hơn ngươi. Tần Minh cười lạnh. Làm sao ngươi muốn đi tu tiên a đại công chúa hít thở sâu một hơi. tự tin nói ra. không sai. bản công chúa muốn ra hải ngoại tìm tu tiên môn phái áp đảo phàm nhân phía trên. đến lúc đó ta lại trở về. đừng nói chỉ là sở quốc nữ hoàng, cũng là cả người thế gian. Đều đem ta là tối cao. Tần Minh, ngươi không nguyện ý cùng ta tiêu tan hiểm khích lúc trước, liền chờ lấy ta trở về, xem ngươi như con kiến hôi. Bệnh thần kinh. Tần Minh thật là không có gì để nói, lắc đầu trực tiếp rời đi đại công chúa phủ. Đại công chúa nhìn lấy tần Minh đi xa bóng người, khí huyền đầu nắm chặt. Không bao lâu. Một người mặt trường bào bóng người đi đến phía sau nàng. Nói ra. Ngươi khẳng định muốn ra biển tìm tu luyện tông môn đại công chúa gật đầu Ta Thủy Trung là một nữ tử Vô luận là trí lực năng lực vẫn còn Tại triều đình này phía trên Thủy Trung ăn thiệt thòi Nhưng chỉ có từ thân thực lực cường đại Liền có thể siêu thoát hết thảy. Cái kia đảo quốc thiên hoàng còn có thể tìm được tu luyện giả Ta liền nhất định có thể làm được Đến lúc đó Học được một thân tu hành ta lại trở về sưng hoàng sau lưng người kia nhấp nhô nói đắt như thế liên chuẩn bị đi bất quá cũng phải nghĩ rõ ràng lần này đi như làm không được người trong tu hành chỉ sợ cũng rất khó trở về đại công chúa trong mắt dâng lên dục vọng mãnh liệt chi hỏa nói ra cần phải tìm tới rời đi đại công chúa phủ tần minh một đường lên đều hùng hùng hổ hổ hệ thống ngươi thành thật trả lời ta Cách này thế giới đến cùng có hay không tu luyện giả đinh? Vượt qua ký chủ viếng thăm huyền hạn. Cự tuyệt trả lời. Hệ thống. Con mẹ nó ngươi tốt nhất đừng đùa ta. Lão tử đến cách này thế giới gần một năm. Một mực hắn tại triều đình bên trong đấu trí đấu súng. Ngươi muốn là đột nhiên nói cho ta cách này mẹ hắn là cách tu luyện thế giới. Lão tử theo ngươi liều mạng. Tần minh sắc thực sinh khí. Người nào không hướng tới tu luyện giả thế giới phi thiên độn địa. Cầm kiếm mà đi. Nhiều soái nếu như cái này thế giới thật có tu luyện giả. Cái kia tần minh quả thực muốn chết. Người gặp qua cái kia nhân vật chính vượt qua đến tu luyện thế giới không đi tu luyện. Chạy đến trên triều đình làm quan cái này hắn a Ngược lại tần minh là rất khó tiếp nhận. Mặc kệ, cho dù có tu luyện giả, lão tử cũng không tu luyện, đại không gặp được tu luyện giả, lão tử dùng bom. Bất quá vừa nghĩ, bom giống như chỉ có hai khỏa. Hệ thống. Lại nói ngươi gần nhất làm gì không phát bố nhiệm vụ có thể hay không chuyên nghiệp một chút chơi ta có lúc đều quên mình có cái hệ thống. Tần minh tâm tình không tốt, tiếp tục cầm hệ thống mở đập. Hệ thống bất đắc dĩ. Nói. Định. Ký chủ tiểu ca ca. Người ta lần thứ nhất làm hệ thống. nghiệp vụ phương diện đồng thời không thuần thục. Người ta sẽ sửa thiện ác. Tần Minh thở dài, nói, ta xem là la lịa hình thức vấn đề, hệ thống, ta muốn trọng tuyển hình thức. Anh anh anh tiểu ca ca không muốn người ta sao tiểu la lịa đáng thương nói đến. Tần Minh hử một tiếng. Người không chuyên nghiệp. Đổi một cách hình thức đinh. Bắt đầu hình thức lựa chọn. Là lĩa hình thức trai cô pe hình thức thiếu nữ hình thức thiếu ngựa hình thức ngựa tỉ hình thức nữ vương hình thức mời lựa chọn tần minh suy nghĩ một chút. Đến phía dưới hung áp thuốc. Sau đó thăm dò mở miệng, nữ, nữ, tính toán. Tới trước cái ngựa tỉ hình thức hắn ngược lại là muốn trực tiếp nữ vương hình thức. Nhưng sợ chính mình chấn không được. Đón lấy, hệ thống trong hình xuất hiện một cái thành thuộc ổn định ngựa tỉ mỹ nữ. Cái kia thành thuộc khuôn mặt mang theo vài phần ngự tỷ đặc thù mỉ hoặc không thể miêu tả dáng người quả thực Đón lấy Mang có mấy phần thành thuộc ôn nhu lại tự tin âm thanh vang lên Đinh xin hỏi ghi chủ đệ đệ Ngươi Là muốn làm nhiệm vụ sao tần minh nuốt ngụm nước bọc Bị cái này suốt giòn muốn mạng còn mang theo vài phần dù hoặc thanh âm làm có chút chịu không được Cái kia Có nhiệm vụ tốt nhất Nhưng xử phạt đừng quá mức tần minh nói ra. Hệ thống. Đinh. Tốt đệ đệ. Hệ thống nhiệm vụ ngay tải quét hình. Tùy thời có thể sinh ra. Thỉnh an tâm chờ đợi tần minh lại nuốt ngụm nước bọt. Được. Không thể trò chuyện tiếp đi xuống trò chuyện tiếp đi xuống tần minh sợ chính mình cầm giữ không được. Sau đó, hắn liền một người đi tải trên đường cách chuẩn bị trở về phủ nha. Trên đường. Tần Minh đang suy tư. Nếu như đảo ước cái kia làm thiên hoàng hốn đàn ra hỏa thật tìm tới tu luyện giả tới xếp chính mình. Cũng không thể không cẩn thận một số. Trở lại thuận thiên phủ nha về sau Tần Minh đã thấy Hùng Tiểu Bàn ngay tại phủ nha ngoại trạm lấy. Gặp Tần Minh trở về, Hùng Tiểu Bàn vội vàng tiến lên Tần Hương, ngươi rốt cuộc trở về. Tần Minh cười dưới trước đó hắn để Hùng Tiểu Bàn giúp hắn chủ bị dạ tiệc từ thiện cũng không biết thế nào. Sau đó Tần Minh nói, ngươi tìm đến ta ta để ngươi chuẩn bị dạ tiệc từ thiện. Như thế nào Hùng Tiểu Bàn vỗ bầu ngực, chính nhắc tới sự tình. Từ thiện dạ yến hết thầy thỏa đáng, ngay tại tối hoa lâu, tùy thời có thể tổ chức. Tần Minh cười tốt đoán chừng cũng là hai ngày này. Sau đó, Hùng Tiểu Bàn cùng Tần Minh hai người cùng một chỗ nói, liền chuẩn bị tìm một chỗ uống rượu đương nhiên tần minh là tự tuyệt đi thanh lâu hùng tiểu bàn suy nghĩ một chút chỉ có thể mang tần minh tùy tiện tìm tiểu lâu hai người lúc này mới tính toán ăn thật ngon bữa cơm cơm nước xong xuôi tần minh nói cho hùng tiểu bàn đại khái dạ tiệc từ thiện thì tại đêm mai tổ chức ngày mai hắn sẽ nghĩ biện pháp để một số đại thần đi tham gia. Sau đó hai người thương nghị tốt một chút quá trình ăn no thì mỗi người rời đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ hai. Viện kiểm sát Tả Đô Ngự Sử sáng sớm thì dẫn người tại Thuận Thiên phủ bên ngoài trông coi. Các loại Tần Minh rời đi Thuận Thiên phủ đi hoàng cung. Tả Đô Ngự Sử lập tức mang theo đô sát viện người đi Thuận Thiên phủ kiểm tra. Mà Tần Minh đến tảo triều về sau, Tả hữu thừa tướng bọn họ nhìn về phía tần minh trong ánh mắt. Đều mang ác chế không nổi ý cười. Bọn họ vui vẻ ác. Hôm nay bọn họ mời cái quan viên có hoàn toàn chắc chắn có thể đem tần minh vặn ngã. Cho nên vô cùng vui vẻ. Quả thực vui vẻ muốn bay lên. Nhưng là không có người chú ý tới đại điện bên trong phía trên bày mời cái xương. Đứng hàng đứng vững về sau, không bao lâu, hoàng đế tới. Bách quan bái kiến. Không giống nhau hoàng đế mở miệng. Phải đô ngự sử thì không kịp chờ đợi ra khỏi hàng. Bệ hạ. Thần có việc muốn tấu. Thuận thiên phủ doán tần minh. uy hiếp bức bách. Cưỡng ép hướng phạm nhân người nhà đòi lấy bạch ngân 300.000 ngàn lượng. Tương đương hoàng kim 30.000 ngàn lượng. Mời bệ hạ minh xét. Tả thừa tướng ra khỏi hàng. Bệ hạ. Lúc này thần cũng có nghe nói. Thuận thiên phủ doán tần minh cử động lần này thực sự đáng giận. Hữu thừa tướng ra khỏi hàng bệ hạ. Người đứng đầu các loại đại học sinh cũng đều ào ào ra khỏi hàng từng cách vô cùng kích động. Trọng sinh tiêu gia quân vương không chín chương 253 rời lên thạc đầu nện chính mình chân dựa theo trước đó kế hoạch tốt. Những đại thần này từng cách ra khỏi hàng. Ào ào nếu lấy tần minh tham ô sự tỉnh. Bắt đầu phạt tội tần minh. Trong thời gian này, Tần Minh chỉ là cười tủm tỉm nhìn lấy, cũng không nói chuyện. liền đợi đến những thứ này người lần lượt cáo trạng phạt tội hắn. Mà lúc này, nghe lấy phía dưới các đại thần từng cách lòng đầy căm phấn nói Tần Minh tham ô nhận hối lộ hoàng đế. Giờ phút này cũng minh bạch vì cái gì Tần Minh bảo hôm nay có trò vui. Hắn bất đắc dĩ nhìn xem chính đang nói chuyện người đứng đầu đại học sĩ, mở miệng nói, người đứng đầu. Không giống nhau hoàng đế nói Cái kia người đứng đầu sợ bị đánh gãy Tiếp tục nói Bề hạ Lúc này chính là đại sự Thân là thuần thiên phủ doãn uy hiếp người khác cho hắn 30 ngàn lượng vàng Tình tiết nghiêm trọng a ngạch Hoàng đế nói chuyện này Bề hạ Việc này sự nghiêm trọng trình độ Không cần nói cũng biết Một khi chuyển đến dân chúng trong tay Nói triều đình quan viên tham ô 30 ngàn lượng vàng Cách này còn phải công bộ thượng thư mở miệng Hoàng đế thở dài Vốn là muốn ngăn cản những đại thần này nói tiếp Đến mức đợi chút nữa sẽ không quá khó coi Nhưng bọn hắn bộ dạng này Hiển nhiên là ngăn cản không Vậy hoàng đế cũng không có cách Chỉ có thể đợi chút nữa phối hợp tần minh Đánh mặt rồi Lúc này Tần minh còn đang cười đấy Dù là bị chung quanh các đại thần quăng tới xem ký ánh mắt Hắn cũng là phi thường bình tĩnh Các loại những đại thần này rốt cuộc nói hết lời về sau Tả thừa tướng làm một cái tổng kết Bệ hạ Tần minh kẻ này Nhậm Trước ngày đầu tiên thì như thế tham ô Mời bệ hạ Nghiêm trị sau đó Mời các quan viên cùng một chỗ mở miệng Mời bệ hạ nghiêm trị Hoàng đế bất đắc dĩ thở dài Nói, các ngươi có chứng cứ sao đô sát viện phải đô ngự sử mở miệng Bề hạ, tả đô ngự sử đã đang cha Vàng sau khi ra được, thì nhân chứng vật chứng cố tại Tin tưởng rất nhanh tả đô ngự sử liền sẽ trở về như là cha không được đâu Tần Minh đột nhiên mở miệng Phải đô ngự sử cười lạnh 30 ngàn lượng vàng cũng không phải ngươi có thể giấu đi Làm sao có thể cha không được Đúng đấy, ngươi chờ xem tần minh, lần này ngươi mơ tưởng lại lừa gạt qua. Công bộ thượng thư nói ra. Tần minh khoát khoát tay. Nói những thứ vô dụng này. Cái kia chứng theo nói chuyện đi hừ. Vậy thì chờ lấy. Tin tưởng tả đô ngự sử. Chẳng mấy chút sẽ trở về tả thừa tướng cười lạnh. Thế mà thời gian từng giây từng phút trôi qua, tả đô ngự sử chậm chạp chưa có trở về. Ngay tại các đại thần cũng chờ hơi không kiên nhẫn thời điểm, rốt cuộc, tả đô ngự sử nhanh chân đi tiến đại điện. Nhìn thấy tả đô ngự sử trở về, cái kia mười các đại thần nhất thời mặt mày hớn hở. Thậm chí Chu Thái Phó còn chỉ vào Tần Minh nói. Tần Minh! Lần này ngươi còn có cái gì dễ nói Tần Minh? Hắn xác thực rất im lặng, cũng rất bất đắc dĩ. Nghĩ thầm chứng cứ tìm tới sao thì từng cách như thế không kịp chờ đợi trên thực tế, tả đô ngự sử sắc mặt khó coi. Hắn đi tới về sau. Liền nghe hữu thừa tướng nói. Đô ngự sử. 30 ngàn lượng vàng mang lên đại điện đi tả đô ngự sử hít thở sâu một hơi. Đối hoàng đế hành lễ. Bệ hạ. Thần. Không có tìm được. Mười cách đại thần đều sửng sốt, ngay sau đó đều nhìn chầm chầm tả đô ngự sử. Cái kia Chu Thái Phó càng là nhíu mày nói. Làm sao lại như vậy đây chính là 30 ngàn lượng vàng A. Đến 10 cái cây dương đựng. Làm sao có thể tìm không thấy Tần Minh. Ngươi đến cùng đem Hoàng Kim giấu ở nơi nào Chu Thái Phó nhìn hầm hầm Tần Minh. Tần Minh hử một tiếng. Nói. Các ngươi muốn biết Hoàng Kim ở đâu tất cả mọi người nhìn lấy hắn. Chỉ thấy Tần Minh cười lạnh một tiếng nói. Hỏi bệ hạ rồi. Những đại thần này đều xứng sờ hỏi bệ hạ cho nên bọn họ đều nghi hoặc nhìn về phía hoàng đế. Chỉ thấy hoàng đế bất đắc dĩ thở dài. Nói. Chư vị ái khanh. Chính các ngươi nhìn xem đó là cái gì nói. Hắn chỉ chỉ đại điện một bên góc rơi. Chỗ đó chính là 10 cái cây dương. Tả đô ngự sử án mắt sáng lên, nguyên lai bệ hạ đáp cha. Hắn đại thần nghe vậy trong lòng cũng vui vẻ. Ngay sau đó Chu thái phó nói: "Bệ hạ anh Minh a, thế mà đã sớm ra Tần Minh, xin hỏi bệ hạ, ngài muốn xử lý như thế nào Tần Minh?" Hoàng đế nhíu mày. "Xử lý Tần Minh vì tai khu chủ khoản 30.000 ngàn hoàng kim. Vì sao muốn xử lý hắn a?" Mọi người xứng sờ. Ngay sau đó Chu thái phó nói: "Bệ hạ, đây là Tần Minh tham, làm sao thành họa khu chủ khoản hoa lệ?" Hoàng đế vỗ bàn một cái, nói: "Chấm từng để Tần Minh nghĩ biện pháp chủ một triệu lượng bạc làm tai khô tiếp xuống tới mấy tháng lương khoản, mà cách này 30.000 ngàn vàng, cũng là hắn đối một phạm nhân làm xử phạt kim. Những thứ này vàng, hắn hôm qua thì cho chấm lấy ra. Tại sao Tham ô nói chuyện bọn ngươi thân là đại thần, không thẩm tra tình, thì vọng phía dưới kết luận." như thế vu hãm ta lương thần là vì sao ý mười cách đại thần dọa đến vội vàng quỳ xuống lại từng cái sắc mặt đều khó nhìn không được bọn họ chỗ nào nghĩ đến cách này kết quả đều coi là tần minh tham cách này 30.000 ngàn hoàng kim lại thế nào nghĩ đến hắn là tại trù lương khoản cách này những đại thần này tâm lý hối hận chết bọn họ ở chỗ này kế hoạch nửa ngày coi là đem tần minh ăn chắc. Nhưng người ta lại tại lập công Nghĩ tới đây, không ít đại thần mặt đều trắng Cái này kêu cái gì Cái này gọi rời lên thạch đầu Nện chính mình chân A Hơn nữa còn là ra sức nện loại kia Vừa nghĩ tới ngay từ đầu bọn họ Từng cách không ngừng cho hoàng đế cáo trạng một màn Những thứ này người đều cảm thấy mất mặt Nào chỉ là mất mặt Tại đầy triều văn võ bách quan trước mặt Thật sự là đem mặt tại trên mặt đất ma sát A Bề hạ chúng thần cũng không biết tần đại nhân là vì chủ bị lương khoản, chúng thần cho là hắn tại tham ô, tuyệt không vu hãm tần đại nhân ý tứ. mời bệ hạ minh giám tả thừa tướng nói ra. đô ngự sử cũng mở miệng. đúng vậy a bệ hạ, thần có giám sát bách quan trách nhiệm, cho nên tần đại nhân thu phạm trong nhà người ta 30.000 ngàn lượng vàng, thần không thể không tra a. hiện tại bọn hắn muốn làm, cũng là nhận lầm. Đừng đem hoàng đế dẫn lửa. Đến thời điểm xử phạt bọn họ. liền được không bù mất. Hoàng đế hừ một tiếng. Cái kia cũng có không tra chi tội. Chưa thẩm tra. Thì tại trên triều đình chỉ trích đại thần. Các ngươi hiện tại thật sự là càng ngày càng quá phận. Chúng thần biết sai. Những đại thần này nhận lầm thái độ. Không có thể bắt bẻ. Tần minh vì nước vì dân. thận trọng cẩn thận. Phía trên vì chấm phân ưu giải quyết tai khu lương khoản vấn đề. Hả thể xem xét bách tính tự mình xử án vì dân đòi công đạo. Mà bọn ngươi đâu có thể từng vì nước vì dân có thể từng vì quân phân ưu chỉ biết là tại triều đình phía trên ngươi lừa ta gạt. Quả thực đáng hận hoàng đế cả giận nói. Hắn vừa vặn thừa cơ hội này, giết giết những đại thần này khí diễm. Những đại thần này tranh thủ thời gian lại dập đầu cầu bệ hạ tha tội, chúng thần biết sai. Hừ, các ngươi lần này vô hãm là tần minh cần phải cho hắn nhận lầm. Hoàng đế nói đến. Hôm qua tần minh muốn hắn khen tần minh. Hắn khen. Tần minh cũng trang bức thành công. Các đại thần cũng chèn ếp. Thì nhìn tần minh xử lý như thế nào? Sau đó, những đại thần này ào ào nhìn về phía tần minh. Cùng một chỗ mở miệng chúng ta hiểu lầm tần đại nhân Còn mời tần đại nhân tha thứ Tần minh hít thở sâu một hơi Sắc mặt có ngưng trọng Nhìn thấy hắn dạng này Những đại thần kia tâm đều chìm đến cơ sở Nghĩ thầm tần minh chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ Có thể ngay sau đó Chỉ thấy tần minh cười lên ha hả Nụ cười này Cười mọi người rất là kỳ lạ trọng sinh tiêu gia quân vương không chín chương 254 giả tiệc tử thiện ngay tại các đại thần đều rất khẩn trương. Không biết tần minh sẽ như thế nào thời điểm. Hắn lại cười. Cười mọi người một mặt mộng bức. Gấp tiếp theo liền thấy tần minh nhìn lấy mười các đại thần. Nói ra. Ha <cười> ha. Các vị đại nhân. Cái này đã đều là hiểu lầm. Ta tự nhiên sẽ tha thứ mọi người a Không phải chuyện lớn a Ta Cần Minh làm sao lại tính toán Lại nói Các vị Đại Thần như thế đối với ta Cần Minh Muốn đến tất nhiên là ta Cần Minh ngày bình thường có cái gì làm không đúng địa phương Như vậy đi Vì biểu hiện ái nấy Ta tối nay tại tối hoa lâu thiết yến Tại chỗ chư vị Đại Thần đều có thể đến sự tiệc Không muốn không nể mặt mũi nha riêng là Thái Phó Thừa Tướng các ngươi hơn 10 vị Các ngươi có thể nhất định phải tới a Đúng còn có các ngươi phu nhân Mới cần phải cũng mang lên Nghe đến tần minh lời nói Những đại thần này đều sưởng sốt Tình huống như thế nào tần minh không chỉ có không tức giận Ngược lại thái độ còn như thế tốt Hơn nữa còn muốn mời khách bồi tội cách này Đây là tần minh sao không ít đại thần đều sờ sờ mặt Không phải nằm mơ a luôn luôn mặc kệ có lý không để ý tới Bắt lấy các đại thần đều muốn khi dễ tần minh. Hôm nay thế mà tại chiếm ý tình huống dưới không trách những đại thần này. Còn muốn mời khách chu thái phó xoa bóp cái mũi. Nghĩ thầm chính mình là lão. Nghe lầm A hấu thừa tướng tặng hắn một cái. Tần đại nhân. Ngươi nói là để cho chúng ta bày mở tiệc chiêu đãi ngươi. Cho ngươi bồi tội A không có vấn đề. Chút lòng thành. Không không không thừa tướng ngươi nghe lầm. Ta nói là ta mời khách. Tần Minh nói ra. Lần này, mời các đại thần triệt để mộng. Thế nào cảm giác? Không chân thực nhưng tần Minh cũng rất chân thành nhìn lấy những đại thần này. Nói ra. Làm sao chẳng lẽ ta mời khách? Mọi người không nguyện ý cho mặt mũi này ngạch. Ngược lại không phải là ý tứ này. Tần Đại Nhân mời khách. chúng ta tự nhiên là muốn đi. Chu Thái Phó nói ra. Đúng đúng Tần Đại Nhân Phó được. Ta ý tứ là Tần đại nhân đã mời khách, chúng ta nhất định đi viên đại học sĩ nói ra. Người khác cũng đều ào ào mở miệng, biểu thị nhất định sẽ đi. Tần Minh nghe vậy cười, nói, "Lần này mời khách, ta cho đặt tên, gọi dạ tiệc từ thiện, tại chỗ các vị đại thần, như là Hạnh diện, có thể nhất định phải đến a. Mà lại, các ngươi phu nhân cũng nhất định muốn mang lên" Cái gọi là giả tiệc từ thiện. Thực cũng là cao đoan nhân sĩ tù hội. Không mang tới phu nhân. Vậy liền không gọi tù hội. chung quanh các đại thần ảo ảo chắp tay biểu thị hội mang phu nhân đi. Hấu thừa tướng cũng mở miệng. Tuy nhiên không biết giả tiệc từ thiện là ý gì. Nhưng nghe rất cao cấp một dạng. Chúng ta phải đi nhìn xem. Tần Minh cười, nghĩ thầm là ý gì, ngươi đến liền biết sơ khắc này, cái này mời cách vừa mới còn vạch tội tần minh đại thần, hiện tại đã đối tần minh mang trong lòng ái náy. Vừa mới còn vạch tội tần minh. Kết quả hiện tại tần minh không chỉ có không trách bọn họ, còn muốn mời bọn họ ăn cơm. Thật là khiến người ta cảm động a Những đại thần này thậm chí một lần cảm thấy là không phải trước kia là bọn họ quá phần thực tần minh người rất tốt bọn gia hỏa này tại cảm động thời điểm. Tần minh tâm lý lại cười lạnh. Nghĩ đến như thế nào buổi tối làm thịt bọn sa hỏa này Chuyện này đến nơi đây Cũng là có một kết thúc Hoàng đế cũng không biết Tần Minh muốn làm gì Cũng không dễ làm chúng hỏi Sau đó thì giật ra đề tài Nói hắn sự tình Tạo chiều sau đó Tần Minh trở lại Thuận Thiên Phủ Bắt đầu xử lý sự vật Thuận Thiên Phủ muốn trưởng quản toàn bộ đế đô chính vụ Đã bề bộn nhiều việc Lại phía dưới quản lý 20 cái huyện Cho nên sự vụ nhiều vô cùng Bởi vậy Một ngày này xuống tới Đem tần minh là mệt mỏi quá sức Một ngày công tác thật vất vả làm xong Tần minh dựa vào ghế thở phào một hơi Nói ra Mệt chết Phá sự nhi thật nhiều a. Phàn nàn một câu tần minh nhìn xem bầu trời sắc Lúc này dựa theo thời gian đến xem Hẳn là 4 giờ chiều Hắn đứng dậy trở lại nội nha đem quan phục thay đổi, mặc một bộ không tể quần. Áo màu trắng. Thay đổi về sau, cả người lộ ra tuấn lãng không ít. Đón lấy, hắn liền rời đi thuận thiên phủ, hướng về túi hoa lâu mà đi. Hôm nay là hắn tổ chức liến hội, hắn cũng không thể đi trễ. Đến túi hoa lâu tiểu mập mạp hùng tiểu bàn, mang theo mấy tên thủ hạ người bận bị quên cả trời đất. Hôm nay túi hoa lâu. Sân nhà là tần minh bao Cho nên túi hoa lâu to như vậy trong đại sảnh Mười bàn lớn tất cả đều là mang thức ăn lên Chờ lấy tần minh khách nhân Mà chung quanh một vòng đại sảnh bên ngoài địa phương Thì như thường lệ là một số hắn khách nhân ở ăn cơm uống rượu Bao quát lầu 2 trên lầu 3 đều là khách nhân Bọn họ giờ phút này đều nhìn trung gian đại sảnh Không hiểu là ai lớn như vậy thủ bút bao mười bàn Đại sảnh chính đối có một cái cách bàn Bình thường có ca múa sẽ ở trên bàn biểu diễn Toàn bộ đại sảnh cùng bên ngoài cùng với lầu 2 lầu 3 khách nhân đều có thể thưởng thức Hôm nay cách đại này cũng bị bao, không có ca múa Tần Minh đến về sau Chắp tay nhìn xem 10 bàn thịt rượu Gật đầu nói Tuy nhiên hoa hơn 100 lượng bạc Nhưng Lão tử hội theo các ngươi trên thân Vơ vét càng nhiều Đang ngứa lấy, hùng tiểu bàn chạy tới, nói ra Tần huynh hết thầy thỏa đáng, liền chờ người. Tần Minh gật đầu, nói, hẳn là cũng nhanh bọn họ hội sẽ không không tới hùng tiểu bàn lo lắng. Tần Minh nói, tại Hoàng cung trên đại điện mời bọn họ. Bọn họ tốt ý tứ không đến chí ít. Cái kia mời các đại thần cùng với hắn một số đại thần muốn tới. Đến mức một số tiểu quan tới hay không không trọng yếu, không phải cá lớn, không dùng tiểu mập mạp gật đầu chính muốn nói gì đã thấy cửa đi tới một người mặt hoa phục lão xả. nhìn kỹ chính là tả thừa tướng a tả thừa tướng đến tiểu mập mạp kinh hô mấy bước đi lên nói thừa tướng đại nhân mời vào bên trong tả thừa tướng bên người còn có một cách ba bốn mươi tuổi ung dung hoa quý phụ nhân phụ nhân mặt hào hoa không hổ là thừa tướng phụ nhân tả thừa tướng đối bàn tử gật gật đầu Đi vào sau liền thấy Tần Minh, lập tức lộ ra nụ cười nói, Tần Đại Nhân, Lão Phu không tới chậm A không có không có, thời gian còn sớm đây. tả tướng thương lượng, Tần mố người vinh hạnh A, Tần Minh nói ra, gặp Tần Minh khách khí như thế, cái kia tả tướng cười ha hà gật đầu. Nghĩ thầm cách này tần minh đến cùng làm sao hôm nay bỗng nhiên biến cá nhân một sản chưa từng khách khí như vậy qua tần minh mang theo tả tướng đi phía trước nhất ngồi phía trên ngồi xuống. Trên mặt thủy trung mang theo nụ cười. Không có cách muốn hối người tiền tài tự nhiên muốn mặt mỉm cười. Tả tướng sau khi ngồi xuống. Không bao lâu. Lại tới mấy vị thượng thư. Cùng với đô sát viện chúng quan viên. Còn có mấy vị đại học sinh. Cùng với mỗi cách đại quan Bọn họ đều là mang theo phụ nhân đến Mà những thứ này phụ nhân cũng đều truyền rất là khí phái Dù sao cũng là quan viên phụ nhân Không thể cho quan viên mất mặt Lại thêm phụ nhân đều là ganh đua so sánh chi tâm Từng cách tự nhiên là đeo vàng đeo bạc Không cam lòng yếu thế. Rất nhanh Phòng khách này bên trong thì khoảng cách 3-40 cái quan viên Lại thêm phụ nhân bọn họ Hết thầy có hơn 70 người Mỗi bàn 7-8 người 10 bàn vừa mới tốt Giờ phút này Bên ngoài một số bách tính nhìn thấy Một số quan viên cũng đều kinh ngạc không thôi Bọn họ đều hiếu kỳ Ngày bình thường khó gặp quan viên Giờ phút này đều hội tụ ở chỗ này Đây là cái gì tình huống mà đúng lúc này Tần Minh đi đến trên bàn Nhìn phía dưới đám quan chức nói ra Các vị đồng liêu cùng đồng liêu phu nhân, hôm nay ta Tần Minh ở đây tổ chức dạ tiệc từ thiện, là chuẩn bị tổ chức buổi đấu giá từ thiện hố. Ngạch không là, là chủ tiền, Trọng sinh Tiêu Gia Quân Vương không chính chương 255 hố tiền bắt đầu vừa nghe đến buổi đấu giá. Tại chỗ những thứ này ngay từ đầu còn cười kha hả các đại thần, nụ cười trên mặt bắt đầu chậm rãi biến mất. Tần Minh nói tiếp, Lần này buổi đấu giá từ thiện Ta sẽ lấy ra một ít gì đó tiến hành đấu giá Người trả giá cao được Mà tất cả bán đi tiền đều đem quyên cho tai khô Lời này vừa nói ra Những đại thần kia mặt không biểu tình Mà chung quanh dân chúng vây xem cùng lầu 2 lầu 3 bách tính Đều ào ào vỗ tay gọi tốt Loại này vì bách tính sự tình bọn họ tự nhiên có thể gặp đến Nhưng đám quan chức sắc mặt nhưng dần dần không dễ nhìn xin hỏi các vị đại thần có vấn đề sao không có vấn đề lời nói chúng ta buổi đấu giá sẽ phải bắt đầu Tần Minh sau khi nói xong không có người mở miệng bất quá tại chỗ đại thần lại có người muốn đi thế mà Tần Minh đã sớm chuẩn bị chỉ thấy hắn vung tay lên bàn tử để mấy cái thuộc hạ lại tới một cái bảng đen trên bảng đen viết hỏa 10 cách bàn tròn mỗi một cách đều biên bốn cái số Đối ước tại chỗ 40 đại thần ngồi vị trí. Mỗi cái số bên cạnh còn viết người đại thần này quan chức cùng tên. tỷ như số một bàn số một vị. Bên cạnh viết. Tả thừa tướng Lý là cùng với phu nhân cứ như vậy. Trung quanh dân chúng xem xét bảng đen. liền biết mười cái trên mặt bàn ngồi đấy là ai. Thoáng cái. Những quan viên này thân phận thì bại lộ. Cách này bọn họ nhất định phải chú ý hình tượng. Bởi vì bọn hắn thân phận tên Mọi người đều biết Cái này cũng chưa tính Tần Minh còn lớn tiếng nói chuyện Lần này buổi đấu giá Chủ yếu là các vị các đại thần hiến ái tâm cho tai khô Rốt cuộc tất cả mọi người đến quan viên Vì nước vì dân cần phải Lại nói các ngươi cũng không phải trắng trắng dùng tiền Dù sao cũng là mua đồ Đương nhiên nếu như thật sự là có đại thần không muốn ra một chút lực Đó cũng là có thể rời đi Chúng ta cũng sẽ không khinh bị hắn Càng sẽ không chào phúng hắn Người nha, Nghèo hoặc là đập Lý giải trong lúc nhất thời Không ít quan viên đều khí không được Vừa mới nghĩ rời đi Hiện tại làm sao rời đi Thân phận tên đều bại lộ Tần Minh còn nói loại lời này Một khi rời đi Mọi người đều biết hắn là ai Nhiều mất mặt Sau đó Những quan viên này chỉ có thể đều ngồi đấy, nhưng sắc mặt cũng là thật khó nhìn. Đây chỉ là tần minh cái thứ nhất thủ đoạn, lưu lại những đại thần này. Kế tiếp là cái thứ hai thủ đoạn. Lừa gạp tiền chỉ thấy hắn vung tay lên. Đại sảnh đằng sau. Mấy cái tên nha hoàn tới. Trong tay các nàng trên khay cắt thả một thùng khác biệt khẩu vị mì tôm, giờ phút này đứng tại tần minh bên cạnh. Liền nghe tần minh nói. Các vị hôm nay đấu giá vật đều là ta lấy ra đồ vật tại chỗ đám quan chức đều có thể ra giá đấu giá mặt khác lần nữa thanh minh đấu giá tiền không phải cho ta ta ra đồ vật các ngươi mua tiền cho tai khu tính thế nào cũng là ta thua thiệt cho nên các vị đại thần tuyệt đối không nên cảm thấy là ta tại kiếm lời các ngươi tiền a hệ thống âm thanh vang lên không biết xấu hổ Người thua thiệt cái gì tần minh không để ý tới hệ thống Nói tiếp Hiện tại Ta tuyên bố buổi đấu giá bắt đầu Hôm nay hiện thứ nhất vật đấu giá Cũng là mì tôm Tin tưởng tại chỗ các đại thần đều nghe qua lại gặp qua mì tôm Không sai cũng là tại Thái Hậu tiệc mừng thỏ lúc ta đưa loại này mì tôm Lúc đó Thái Hậu ăn đều tốt bình liên tục Đáng tiếc Cách đồ chơi này vô cùng thư thớt Cho nên dù cho là Thái Hậu cùng với Hoàng đế Hoàng hậu muốn ăn. Đều rất khó a Tần Minh vừa nói xong. Liền nghe công bộ thượng thư nói. Ngươi tại Tây Bắc biên quan tác chiến lúc. Không phải mỗi ngày cho mấy chục ngàn người ăn cái đồ chơi này sao làm sao lại ghi hứa nhớ mày. Tần Minh liếc mắt công bộ thượng thư. Nhĩ thầm ngươi nha đến đập phá quán có điều hắn vẫn là giải thích. Như vậy xin hỏi công bộ thượng thư. Ngươi có thể đi tìm tới một thùng mì tôm sao nếu như không có thể. Vậy hắn cũng là hy hữu. Công bộ thượng thư im lặng. Tuy nhiên hắn vô luận như thế nào đều không lấy được mì tôm. Nhưng hắn biết. Tần Minh khẳng định có rất nhiều. Không lời nói a không phải ta nói có ít người a cả một đời đều không kịp ăn cái này mì tôm. Tần Minh nói ra. Nghe xong lời này công bộ thượng thư khó chịu. Dù sao cũng là nhị phẩm thượng thư Thiên hạ này có cái gì là hắn không kịp ăn Lời này của ngươi có ý tứ gì Cái gì gọi là ta cả một đời đều không kịp ăn Mì tôm biên quan ba vạn tướng sĩ đều ăn qua Ta một cái triều đình nhị phẩm quan viên ta có thể không kịp ăn Công bộ thượng thư nói ra Tần Minh cười Công bộ thượng thư đại nhân Ta không phải nhầm vào ngươi Ta nói là tại chỗ các vị đại nhân Cơ bản đều không kịp ăn Lời này trực tiếp đắc tội tất cả quan viên Làm cái này nhiều như vậy bách tính Nói bọn họ không kịp ăn mì tôm ngạch Còn giống như thật không có người nào ăn được qua Nhưng là biên quan ba vạn tướng sĩ đều ăn Bọn họ những quan viên này không ăn được Xác thực thật mất mặt Sau đó công bộ thượng thư hừ một tiếng ngươi cái này bán bao nhiêu tiền bản quan hôm nay nhất định phải ăn một thùng Không ít đại thần cũng đều mở miệng Nói vô luận như thế nào mua một thùng nếm thử Tần Minh cười Nói Các vị Nơi này có thể chỉ có 5 thùng Nói cách khác Chỉ có tại chỗ 5 vị có thực lực lớn người Mới ăn lên Nghe xong lời này 40 quan viên lập tức đều quyết định Vô luận như thế nào cũng phải đem mì tôm đem tới tay Một là chưa ăn qua rất mất mặt Hai là 5 vị có thực lực mới có thể cầm tới Vậy nếu là lấy không được. Chẳng phải là càng mất mặt sau đó. Tà tướng mở miệng. Đến cùng bao nhiêu tiền. Nói tần minh cười. Những thứ này người không nhìn được tần minh mấy câu khiêu khích. Rốt cuộc mắt lừa. Sau đó hắn hắn rộng. Không quý. Một ngàn lượng một thùng cách này vừa nói. Toàn trường an tính ngay từ đầu không ít đại thần đều quyết định mua. Hiện tại nhất thời rụt cổ lại. Tính toán. Một ngàn lượng một thùng. Nói đùa cái gì? Tại chỗ một số quan viên một năm bổng lộc đều không một ngàn lượng. Ăn một thùng mì tôm một ngàn lượng tuy nhiên bọn họ không ít đều tham ô nhận hối lộ qua. Thế nhưng không nỡ dùng một ngàn lượng ăn một thùng mì tôm à. Đương nhiên cũng có muốn cắn răng mua xuống tỉ như công bộ thượng thư tỉ như tả hữu thừa tướng cùng thái phó bọn họ. Một ngàn lượng đối bọn hắn tới nói còn tốt. Rốt cuộc vừa mới lời nói đều để xuống Giống như không mua thật thật mất mặt Sau đó công bộ thượng thư nói Một ngàn Lượng Ta muốn một thùng tả thừa tướng mở miệng Ta cũng muốn phải đô ngự sử Ta cũng muốn thái phó Lão phu tới một cách còn có ta đại lý từ khanh nói Năm thùng đều bị người đặt trước Bất quá lúc này thời điểm Hữu thừa tướng mở miệng Một ngàn một trăm hai, Ta muốn một thùng Tần Minh nhìn về phía công bộ thượng thư, hữu tướng 1.120, công bộ thượng thư cắn răng 1.200 lượng. Sau đó Tần Minh vừa nhìn về phía tả tướng công bộ thượng thư hô qua giá, về sau hàng, ngày cách này khả năng thì. Tả tướng hừ một tiếng, 1.320. Kết quả là, Tần Minh theo từng cách hỏi tiếp, rất nhanh, vì không rơi ra năm thùng mì tôm nhân tuyển. Bọn họ đều ra sức thêm Sau cùng một mực thêm đến 2.000 ngàn lượng Lần nữa đến phiên tông bộ thưởng thư thêm thời điểm Hắn cắn răng một cái từ bỏ Bất quá 5 người đều thêm đến 2.000 ngàn lượng năm thùng mì tôm bán 10.000 ngàn lượng cũng có thể Hiện tại còn kém 69 vạn lượng bạch ngân tần minh còn phải tiếp tục Chỉ thấy hắn khiến người ta đem mì tôm cho 5 vị đại thần đưa đi xuống Đồng thời lấy tiền về sau lại là vung tay lên Thì gặp một cách nhà hoàn cầm lấy một cái khay đi tới, phía trên là một gói thuốc lá Trọng sinh tiêu gia quân vương không chín chương 256 có thể bán đều bán một gói thuốc lá Giờ phút này ngay tại khay bên trong Tất cả mọi người nhìn lấy cái này bao thuốc, riêng là bách tính, không biết là cái gì Đương nhiên đám quan chức cũng trên cơ bản cũng đều không biết liền nghe phía dưới tả tướng cầm lấy mì tôm nhìn lấy túi kia khói cười lạnh Thì cái này một cái hộp bằng giấy tử. Cũng lấy ra đấu giá ngô ngốc mới mua đây. Ha ha chung quanh các đại thần cũng đều cười. Tần Minh liếc mắt tả tướng. Ngay sau đó mở miệng. Tin tưởng tại chỗ các đại thần. ngẫu nhiên cũng gặp qua bể hạ trên tay thường xuyên cầm lấy một cái khói tải hút. Có phải hay không nhìn bể hạ nuốt mây nhà khói ở giữa rất tiêu sái. Rất trang bức. Rất có loại kia không nói ra thâm trầm thành thục hôm nay Các ngươi cũng có thể nuốt mây nhà phói Cũng có thể tiêu sái trang bức Cũng có thể thâm trầm thành thục một thanh Chỉ cần đem cái này bao cùng hoàng đế bệ hạ cùng khoản khói mang về Tùy thời tùy chỗ lấy ra hút một cái Cái kia bức cách Quả thực cũng là toàn trường lớn nhất đẹp trai mấy câu Các đại thần nha lại tâm động Riêng là tả tướng vừa mới còn trào phúng Hiện tại nha ánh mắt trừng to Đây chính là bệ hạ cùng khoản à Phải biết trước kia Trong mắt bọn hắn Thỉnh thoảng mò điếu thuốc hút bệ hạ Cũng là toàn sở quốc lớn nhất bức cách nam nhân Hiện tại bọn họ cũng có thể trang thâm trầm Tự nhiên muốn thử xem Bởi vì cách gọi là Một điếu thuốc nơi tay Toàn trường ta châu bò nhất Các vị Còn do giữ cái gì 5.000 ngàn lượng Thì có thể trở thành cùng bệ hạ một dạng thâm trầm có bức cách nam nhân. Tranh thủ thời gian đi tần minh thoải âm rơi xuống. Một cách đại thần giống to. Ta muốn. Ta muốn. Ta muốn tần minh nhìn lấy mấy cách đại thần nói. tả tướng. Hấu tướng. Binh bộ thượng thư. Hai vị đô ngự sử. Các ngươi đều muốn có thể chỉ có một bao ai như vậy đi xem các ngươi người nào mua được. Hắn cố ý đem những thứ này người đều vô một bên. Đến thời điểm giá cả vừa ra tới. Các ngươi không đoạt một chút. Nhiều thật mất mặt nhiều người nhìn như vậy đây. Tần Minh bao nhiêu tiền tả tướng hỏi. Bên cạnh hắn phu nhân thuộc về. Ngươi vừa mới không phải nói ngô ngốc mới mua tả tướng tức giận nói. Ngô ngốc mới không mua. Tần Minh cười. u Vinh. Quy. Quy. Mơ giá khởi đầu 5.000 ngàn lượng vừa dứt lời, toàn Trường An tính mấy cách đại thần vừa mới còn kích động không thôi, giờ phút này nhất thời ngây người. giá khởi đầu 5.000 ngàn lượng, làm sao không đoạt Tần Minh nhìn xem mấy cách đại thần nói thế nào mua không nổi, à, ai nói mua không nổi 5.000 ngàn lượng? Ta muốn tả tướng cắn răng. Tần Minh nhìn về phía hấu tướng, phảng phất tại nói. Ngươi không được A hữu tướng nghĩ thầm. Tả tướng cũng dám mua. Chính mình không kêu giá còn cho là mình cái này thừa tướng không bằng tả tướng đây. Sau đó nói, 5,220. Tần Minh nhìn về phía Thái Phó, Thái Phó ngài. Ngạch ngài, ngài coi như. Thái Phó vốn đang thật không nghĩ mua, vốn là nghĩ đến Tần Minh coi như hỏi hắn, hắn cũng nói không mua. Nhưng bây giờ hắn lừa. Cái gì gọi là ngài coi như xem thường chính mình mẹ chính mình tốt xấu là đế sư Cái gì gọi là tính toán tuổi tác lớn Nhưng mặt mũi rất trọng yếu a Thân là thái phó Hoàng đế chi sư Có thể bị người khinh bị huống chi hoàng đế đều hút Chính mình là hắn lão sư Không hút cũng thật mất mặt Sau đó chu thái phó vỗ bàn một cái 6.000 lượng cái này tả tướng không phục 6,52 hay Hấu tướng thất, 7.000 ngàn lượng đột nhiên xuất hiện binh bộ thượng thư 8.000 ngàn lượng. Kết quả là, mấy cái này đại thần chết vì sĩ diện ở chỗ này ra sức cố tình nâng giá. Rất nhanh, liền đến 10.000 ngàn lượng. Làm tả tướng một câu 10.000 ngàn lượng thanh âm rơi xuống, hắn mấy cái đại thần mặt đều cho chỉ có thể coi như thôi. Sau đó, 10.000 ngàn lượng, một gói thuốc lá bị tả tướng vỗ xuống. Tiếp xuống tới tần minh tiếp tục giới thiệu các ngươi có quá thối miệng xấu hổ sao không ít đại thần cùng phu nhân gật đầu. Các ngươi từng có vừa mở miệng chính mình cảm thấy mình miệng thối. Thậm chí đều không có ý tứ nói chuyện với người quấn bách sao không ít đại thần lần nữa gật đầu. Bên trong nội các đại học sĩ nói. Ta đều không có ý tứ cùng người tới gần. Hiện tại, vấn đề giải quyết. Vật này, gọi kẹo cao su chỉ cần một mảnh bỏ vào trong miệng nhai nhất thời khẩu khí tươi mát nói hắn ăn một miếng đối một bên nha hoàn a một hơi nha hoàn dùng lực khẽ hấp lộ ra ngây ngất thần sắc tiếp lấy tần minh xuống đài đối với cùng đại thần cùng phu nhân hô gan những nơi đi qua một cỗ tươi mát hương khí bốn phía để mọi người ảo ảo gật đầu trở lại trên đài tần minh nói Nhàm chán thời điểm có thể nhai Vì đảo phi thường tốt. Nhai không có vị nôn là được. Tần đại nhân bao nhiêu tiền. Tần minh giá khởi đầu 5.000 ngàn lượng. Sau cùng 10.000 ngàn lượng thành giao. Tần minh tiếp tục lấy ra nhà bếp hệ liệt bên trong đồ vật bắt đầu giới thiệu. Cái này. Là một bình lão mẹ nuôi. Vì mỹ cay hương chính là sau xào ăn với cơm chuẩn bị chi vật. Đến. Mọi người ngửi một chút thơm hay không có muốn hay không muốn 5.000 ngàn lượng. Các đại thần ngụm nước đều trượt xuống đến, sau đó cướp mua. Tiếp lấy. Cái này. Là một cái nồi. Không giống với các ngươi nồi đồng. Đây là nồi sắt. Nhìn. Chế tạo tốt bao nhiêu dùng đến rau xào. Tuyệt đối hương vô cùng. Đây là dầu thực vật cũng là rau xào, hương vô cùng. Đây là nước tương. Đây là cây tinh Nhà bếp hệ liệt Có thể bán tần minh đều lấy ra đấu giá Đám người này ngược lại không kiến thức Mấy câu liền bị tần minh hốt xu mua Tiếp theo chính là hòm thuốc chữa bệnh bên trong miệng vết thương rán Nước khử trùng thuốc cảm mạo thuốc giảm nhiệt Các vị thích tiểu đại thần đều thấy rõ ràng Bình này chính là rượu sái Ngày bình thường các ngươi ngàn chén không say Nhưng cái này rượu sái Các ngươi hai ly liền lên đầu Lúc trước bể hạ mấy ngụm vào trong bụng, say ngủ một ngày. Ta một ly vào trong bụng bị đảo ước bắt cóc cũng không biết nếu như ngươi thích tiểu Không nếm thử thật sự là quá đáng tiếc. Sau đó, các đại thần lại bắt đầu kêu giá, sau cùng 30.000 lượng thành giao. Đến tận đây. Có thể bán tần minh cũng đều lấy ra bán. Ngược lại đây đều là vô hạn dùng tần minh cũng không sợ không có. Lúc này hắn quay đầu nhìn bàn tử, bàn tử so thủ thế, 62, 620 ngàn lượng, còn kém 80 ngàn lượng. Tần Minh trầm mặt một chút, sau cùng chỉ có thể lấy ra đòn sát thủ, một cái hộp. Chư vị tiếp xuống tới món đồ đấu giá này, là biện pháp. Vật này, là dùng đến ngăn cản các ngươi lưu lại con hoang. Rất mỏng manh nha, không ảnh hưởng thoải mái dễ chịu độ. Vốn là tần minh coi là không có người sẽ muốn. Thế mà ai biết cách đồ chơi này muốn mua người nhiều nhất. Ao ao đều ra giá muốn mua. Đến sau cùng bốn cách đại thần đều còn tại ra sức kêu giá. Trực tiếp cảm thấy 50 ngàn lượng. Bốn cách đại thần đều không hé miệng. Bất quá lúc này bọn họ cũng không quá xá. Bốn người cùng nhìn nhau tựa hồ muốn ẩm ý lên. Nhìn thấy một màn này. Tần Minh tranh thủ thời gian lấy thêm ra mấy cái hộp Nói ra 50 ngàn lượng Một người một hộp hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới Bốn hộp biện pháp Bán 200 ngàn lượng A Mà đến nơi đây Có thể đấu giá Tần Minh đều đấu giá một lần Chỉ còn lại tay đoạt bom xe gắn máy những thứ này không có đấu giá Sau đó hắn quay đầu mắt nhìn bàn tử, tựa hộ là hỏi bàn tử hiện tại hết thảy bán ra bao nhiêu. Bàn tử so thủ thế, 820 ngàn lượng. Tần Minh cười đầy đủ. Sau đó mở miệng các vị buổi đấu giá từ thiện đến nơi đây thì kết thúc cảm tạ mọi người lần này nỗ lực. Nghe nói như thế. Không ít đại thần lúc này mới trùng điệp thở phào. Mẹ! Cuối cùng kết thúc. Không phải vậy muốn bán nhà bán đất. Trọng sinh tiêu gia quân vương 09 chương 257 có cái gì tốt sắc buổi đấu giá kết thúc. Tần Minh tổng tổng trù 820.000 ngàn. Tăng thêm giá trị 300.000 ngàn lượng bạc 30.000 ngàn hoàng kim. Không sai biệt lắm cũng là 1,12 triệu lượng bạc ngân. Còn nhiều 120.000 ngàn lượng. Tần Minh chính mình thì không khách phí nhận lấy. Rốt cuộc vật phẩm đấu giá đều là hắn ra. Số tiền này thu chuyện đương nhiên. Buổi đấu giá kết thúc cơm còn phải tiếp tục ăn Tần Minh lúc này cũng xuống đài Đối các vị đại thần nói Lần này tai phu có mọi người từ thiện Tin tưởng cũng liền có thể nhẹ nhóm vượt qua Ở chỗ này Ta kính mọi người một ly Nói tần Minh bưng chén rượu lên thì kính mọi người Tại chỗ các đại thần tuy nhiên đều là tự nguyện dùng tiền Có thể trong lòng vẫn là vô cùng đau lòng Rốt cuộc nhiều tiền như vậy Xem xét lại Tần Minh Thì rất vui vẻ Mời mọi người ra sức ăn ra sức uống Xong sự tình đêm dài Tù hồi cũng là kết thúc Các đại thần cầm lấy mỗi người đấu giá đến đồ vật Liện về nhà Mà Tần Minh thì là cầm lấy một sơ Dơ Quy Y Quy. E T Dơ Dơ Quy Quy, y, e, tì, ngân phiếu cùng phiếu nợ. Trên mặt lộ ra cười hì hì thần sắc. Hôm nay dự tiệc rất nhiều người không có mang nhiều tiền như vậy. Cho nên thì lưu phiếu nợ. Bất quá tần minh không lo lắng bọn họ không cho. Ngược lại phiếu nợ đến thời điểm cho hoàng đế. Hoàng đế sẽ đi thu sổ sách. Một đêm này tần minh uống chút rượu, sau khi trở về ngủ rất thơm. Sáng sớm hôm sau Đến tàu chiều Tần Minh làm lấy bách quan mặt Đem buổi đấu giá một chuyện báo cáo hoàng đế Còn đem 700 ngàn lượng ngân phiếu cùng phiếu nợ cho hoàng đế Lập tức thì có đại thần lấy ra ngân phiếu tiến lên cho hoàng đế triệt tiêu phiếu nợ Hoàng đế rất vui vẻ Mắt nhìn trong tay còn lại mấy trương phiếu nợ Ngay sau đó nhìn lấy tả tướng nói Tả tướng Người này làm sao còn thiếu 10 ngàn lượng tả thừa tướng thở dài Tối hôm qua mua xong mấy thứ Trong nhà tiền có chút khẩn trương phu nhân tả phụ phụ quản nghiêm có thể muốn thư thả hai ngày a Nói hắn theo trong tay áo lấy ra một điếu thuốc Lại lấy ra cây châm lửa cầm điếu thuốc nhen nhóm Tiếp lấy 35 độ nhìn lên Hít mắt hít sâu một cái khói Theo miệng mũi nhà khói thuốc khí Tại khói mù lượn lờ ở giữa. Dùng thâm trầm khẩu khí nói. Rút lấy 500 lượng bạc một điếu thuốc. Giải sầu ngàn vàng khó bán tịch mịt. Nam nhân. Khó A. Trung quanh đại thần đều dùng ánh mắt hâm mộ. Nhìn lấy giờ phút này không gì sánh được thâm trầm nhưng lại tiêu sái hữu tướng. Thế mà hoàng đế lại nhíu mày. Nguyên lai tả tướng còn là bị vợ ăn hiếp A. Chấm lý giải. Bất quá. Đây là kim loan điện Người hút thuốc Còn thể thống gì tiền phạt 200 lượng tả thừa tướng xứng sờ Vội vàng đem khói bóp tắt Bất quá lại không nỡ ném Thì lại thả lại trong tay áo Rốt cuộc một bao 10 ngàn lượng A trang bức thời điểm hút một miệng Bình thường tranh thủ thời gian bóp tắt thu lại Bất quá lúc này Hoàng đế lại lấy ra một điếu thuốc quất lên Khói mù lượn lờ ở giữa Chỉ thấy hắn tự lầm bẩm tại chấm trước mặt. Đừng nghĩ trang bức tả tướng gặp hoàng đế hút, biểu môi, lại không dám nói cái gì. Đằng sau tần minh im lặng, nghĩ thầm cách này tả tướng sẽ không làm người A. Người nhà hút thuốc không cho lãnh đạo phái một chi, phải bị tiền phạt, hút cho lúc trước bề hạ tìm một cái A. Đương nhiên, tả tướng hút thuốc cũng coi như. Bản Minh còn phát hiện bên cạnh một mực quý đầu đại lý Từ Khanh. Miệng nhai rất hăng say á. Không cần nghĩ, con hàng này là tại nhai gẹo cao su. Khó trách một mực quý đầu cảm tình là sợ bị phát hiện. Bất quá, lại quý đầu, ngươi miệng một đồng một chút cũng không gạt được hoàng đế ánh mắt a. Đại lý Từ Khanh, ngươi tại ăn cái gì ăn một buổi sáng đều? Hoàng đế mở miệng Đại lý tử khanh xứng sờ, nói thần có miệng thối, cho nên tại nhai kẹo cao su Cho chấm nôn, đây là tảo chiều, có thể hay không chú ý hình tượng hoàng đế hút điếu thuốc, hít mắt nói ra. Đại lý tử khanh xứng sờ, nói bề hạ, mắc như vậy, thần. Không nỡ nôn à. Theo tối hôm qua nhai đến bây giờ đều, cách này nôn nhiều thua thiệt a ngươi. Hoàng đế hừ một tiếng, bất quá nghĩ thầm người ta dùng tiền đều cho tai khu cũng không tiện khó xử, cũng coi như nhìn đến những đại thần này sống như dế nhôi tần minh một mực chịu đựng muốn cười thuốc lá bóp tắt lần sau lại hút kẹo cao su nhai không có mùi vị còn muốn nhai cách này mẹ hắn cách nào không phải điều ti hành động hôm nay tảo chiều mở thật lâu đến giữa trưa mới xong Hoàng đế bãi chiều về sau. Đối các đại thần nói. Đã giữa chưa? Chúng ái khanh đói bụng lời nói. Có thể đến ngự thiện phòng dùng cơm. Có lúc hoàng cung cũng là sẽ cho đại thần chuẩn bị cơm, mọi người vì thuận tiện cũng sẽ đi ăn. Bất quá, hôm nay có bao nhiêu trang bức hàng ra tới trang bức. Chỉ thấy cả đô ngự sử dụng tất cả mọi người nghe được thanh âm lớn vừa nói. Bề hả? Thần thì không ở lại hoàng cung dùng cơm. Thần muốn về nhà ăn khỏi mạnh sư phó chua cay mì thịt bò hoàng đế sườn sốt. Nghĩ thầm con mẹ nó ngươi dùng đến lớn tiếng như vậy sao không chỉ là tả đô ngự sử. chu Thái phó cũng thẳng cắp sống lưng nói. Bệ hạ. Thần cũng không đi dùng cơm. Phu nhân nhà ta đoán chừng đem khang sư phụ kho mì thịt bò. Đã phao tốt. Chờ lấy ta trở về ăn khang sư phụ kho mì thịt bò đây hữu thừa tướng cũng mở miệng bệ hạ thần cũng không đi ăn không đợi hắn mở miệng hoàng đế thì tức giận đánh gãy không đi ăn thì không đi ăn cho chấm nói cái gì bình thường không đi ăn cũng không có thấy các ngươi báo cáo a tâm lý lại tại mắt to một đám trang bức hàng sau khi nói xong hoàng đế hừ một tiếng rời đi mấy cách đại thần xấu hổ cười ngượng ngùng một trận ngay sau đó mở miệng lần nữa Cáo ừ. Ta về nhà ăn khang sư phụ dưa chua mì thịt bò. Tốt, ta cũng muốn trở về ăn khang sư phụ pha tiêu mì thịt bò. Mấy cái này còn trang bức đây. Sau khi nói xong đều ngẩn đầu hớn ngực. Nghen ngang ra ngoài. Giống như ăn mì tôm nhiều quang vinh một dạng. Nhưng là tần minh lại biết bọn gia hỏa này tuyệt đối hắn a không nỡ ăn. Cho dù là muốn ăn cũng phải tắm rửa thay quần áo thắp hương sạc thân Vốn là lấy vì mọi người trang bức xong Nhưng vào lúc này liền gặp đại lý từ khanh bỗng nhiên đi đến một cách đại thần trước mặt Dùng lực nhai vài cái kẹo cao su Tiếp lấy đối đại thần kia a một hơi Ngay sau đó một mặt bị ổn nói Tươi mát khẩu khí Người ta càng thân cận đại thần kia một mặt rét bỏ Tần Minh triệt để ngây người tâm lý lần nữa thầm mắng một đám xế nhui. Vô cùng đất loại kia. Không đành lòng nhìn thẳng loại kia đương nhiên. Tạo thành đây hết thầy kẻ cầm đầu. Trên thực tế cũng là hắn. Rời đi đại điện Tần Minh không vì tiền sầu tâm tình rất tốt. Đồng thời hắn cũng chuẩn bị vùng trộm lười. Nghỉ ngơi một ngày. Buổi chiều không có đi thuần thiên phủ. Mà là đi an nhạc cung. Buổi tối Tần Minh nấu cơm, đem Hoàng đế Hoàng hậu gọi tới ai nhạc cung cùng một chỗ ăn. Ăn cơm thời điểm. Hoàng đế một tay cầm điếu thuốc. Một tay cầm ăn mì tôm cái xiên. Bất mãn nói. Chấm thì không quen nhìn những cái kia trang bức. Giúp tí hơi khói có cái gì không tầm thường ăn mì tôm có cái gì đắc ý nói. Hắn hút điếu thuốc. Ăn mì tôm. Nói tiếp. Có cái gì tốt đắc ý đúng hay không tần minh trợn mắt chừng một cái. Nghĩ thầm thì ngươi có thể nhất đắc ý sau khi ăn xong. Tần minh muốn ở an nhạc cung. Bị uống nhiều hoàng đế cho đuổi. Sau đó tần minh chỉ có thể hồi thuận thiên phủ. Một người trở lại thuận thiên phủ nha ngoài cửa thời điểm tần minh đã thấy đến phủ nha bên ngoài quỳ một bóng người. Đến gần xem xét. Tần minh kinh ngạc. Một hệ. Ngươi làm sao hủy ở chỗ này một hề quay đầu mắt nhìn Tần Minh Chỉ thấy mặt nàng mặt nước mắt Vô cầu Đại nhân Ngay sau đó một đầu ngã hủy ngất đi